Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 11 của truyện Hầu Môn Kiêu Nữ. chương 116, Điều khiển. Yến Thân Vương bị cừu hận bức điên rồi, nếu không phải hắn ngầm giúp đỡ thái tử, thái tử muốn bức quân thoái vị sẽ không thuận lợi như thế. Lúc thái tử cùng hoàng hậu khô chiêng gõ mõ chuẩn bị kế hoạch, hoàng đế vì chuyện Giang Nam cùng Biên Cương khiến cho sức cùng lực hiệt long thì càng không tốt nếu không phải hắn mạnh mẽ chống đỡ, không chừng hoàng đế đã sớm ngã xuống. Tuy hoàng đế cố gắng giữ tinh thần, không muốn bất luận kẻ nào nhìn ra hắn mệt mỏi, nhưng hoàng đế tuổi tác đã cao, lại vì chuyện tam hoàng tử tự thiêu thảm thiết mà chết, sau đó đại minh liên tiếp phát sinh nhiều chuyện rung truyền, hoàng đế cố gượng cũng khó. Hắn nhanh chóng gầy đi triều thần cùng các vị hoàng tử đều nhìn ra hoàng đế đang đau khổ chống đỡ, giống như nỏ mạnh hết đà. Các hoàng tử mưu tính kéo thái tử xuống ngựa, còn thái tử cũng ngầm mưu hoa bức quân thoái vị. Chỉ có một mình hoàng đế một lòng muốn giải quyết tất cả tai họa ngầm ảnh hưởng đại minh triều là không biết gì, hắn tự phụ có thể khống chế toàn cục tự phụ các vị hoàng tử cùng thái tử vẫn ở trong phạm vi khống chế của hắn. Trong hoàng cung, hoàng hậu nương nương tỏ ý cùng thái hậu. Nguyên nhân là vì quốc sự mà gian nan mới bị ngưng tụ sĩ khí. Hiện giờ trọng thần quyền quý trong kinh thành, nhân tâm bất ổn, không bằng nhân cơ hội này, để bọn họ vào cung dự yến náo nhiệt chúc mừng, thần thiếp nghe nói tần vương thế tử tiến binh thần tốc mới ngắn mùn nửa tháng đã đến Giang Nam. Bá thánh đều nói tần vương thế tử có phong phạm của lão tần vương. Nhắc tới lão tần vương là có thể khiến Thái hậu vui vẻ. Hoàng đế tinh lực vô dụng Thái hậu còn lớn tuổi hơn hoàng đế nhiều. Tuy nhiều năm sống trong nhung lụa, nhưng thân thể cũng không thế nào tốt tuổi tác càng cao thái hậu càng sợ cô độc. Hoàng hậu kiến nghị như vậy cũng đã động được thái hậu. Càng gian nan, hoàng thượng cùng triều thần càng nên đoàn kết nhất trí. Thế tử Phi đã lâu không vào cung, nghe nói tàu tử của nàng bình an sinh đôi nhi nữ, vĩnh ninh hầu thế tử vui mừng không khép được miệng vốn dĩ song sinh không phải là chuyện cắt lợi, nhưng mẫu tử bình an lại là đại cát đại lợi. Gần đây Vĩnh Ninh Hầu Thế Tử vội vàng chăm sóc tôn nữ tôn tử không thể vào cung. Hoàng thượng nhắc rất nhiều lần ai có thể ngờ trong tất cả văn võ hậu rưỡi quý tộc. Hoàng thượng lại thân với Vĩnh Ninh Hầu Thế Tử nhất. Hoàng hậu cười khanh khách nói. Hay là để tiêu thì ôm hài tử vào cung. Nàng vào cung làm chi. Thái hậu nương nương lại quên thái tử phi. Hoàng hậu phai nhạt vui mừng. Thần thiếp nghĩ tân sinh hài tử có thể giúp thái tử phi đổi vận. Thân thể của Thái tử cũng không phải không thể lưu lại như từ núi dõi. Thân thể Thái tử Phi cũng rất tốt vậy mà bọn họ vẫn không có động tĩnh. Hoàng thượng ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng cũng sốt ruột. Thần tiếp cũng vậy, nhưng nói ra lại khiến Thái tử Phi khóc lóc nỉ non. Thái hậu nương nương trầm ngâm một lúc lâu. Cũng không phải là không được chỉ là hài tử quá nhỏ, ai ra sợ tổn thương hài tử, sẽ tổn thương vĩnh ninh hầu thế tử. Đừng nhìn vĩnh ninh hầu thế tử cái gì cũng không thèm để ý mà lầm cả ngày trừ ăn nhậu chơi bời ra, nhìn như kẻ lỗ mãng. Nhưng thật ra trong lòng luôn có chừng mực rất để ý người trí thân. Nhị thức của hắn không sợ nguy hiểm sinh hạ một đôi tôn tử, là lúc hắn cao hứng nhất, nếu vì tiến cung mà nguội lạnh. Ai ra không còn mặt mũi gặp ra mẫn quận chúa, nghe nói ra mẫn quận chúa cũng rất đau tích tàng tôn Ở Đại Minh Triều trong dân gian có một loại cách nói, quá kế hay ghi tạc dưới danh nghĩa của mình làm nhi tử nối dòng, trung quy vẫn là hài tử của người khác, nhưng nhi tử nối dòng sinh hạ tôn tử, nếu dưỡng bên người của mình, cũng không khác gì thân tôn tử. Tuy ra mẫn quận chúa không đem thằng tôn tử nuôi dưỡng bên người, nhưng cũng thường xuyên đi thăm, luôn quan tâm. Vì chuyện hoán từ Thái Hậu trước sau vẫn cảm thấy Lão Tần Vương thua thiệt gia mẫn quận chúa cùng Vĩnh Ninh Hầu gia mẫn quận chúa cả đời vô tử thật vất vả mới có được tăng tôn từ thái hậu phải thận trọng, vì bọn họ mà suy xét. Hiện giờ cuối thu mát mẻ sao có thể bị cảm lạnh. Huống chi trong hoàng cung có không ít nô tài hầu hạ, hài tử để tiêu thị ôm, người còn không yên tâm. Hoàng hậu lau chùi khóe mắt, mẫu hậu thần thiếp chỉ muốn thái tử phi lây dính chút không khí vui mừng. Thái hậu thở dài một hơi, vẫn rất yêu thương thái tử cũng biết gần đây mọi chuyện đều không tốt, nếu có khả năng thái hậu cũng không muốn hoàng thượng phê thái tử. Nếu thái tử phi có thai có lẽ hoàng thượng sẽ nghiêng về thái tử, không chừng thái tử có thể chịu đựng qua nguy cơ này. Thái hậu lo lắng cho thái tử cũng lo lắng cho hoàng đế, phê thái tử tổn thương tình phụ tử thái tử không ổn, hoàng đế có thể ổn sao? Hoàng đế tuổi tác đã cao, không chịu nổi lăn lột, hoàng đế rất thích nói chuyện cùng Khương Nghị Gia, là vì Khương Nghị Gia thuần túy, không yêu cầu đòi hỏi gì từ Hoàng thượng. Khương Nghị Gia sẽ nói một ít chuyện thú vị nơi phố phường, hoàng đế có thể khuây khỏa một chút. Ai ra có thể hạ chỉ để tiêu thị ôm hài tử tiến cung, chỉ là người đi theo bên người tiêu thị phải thật chú ý, hài tử là quan trọng nhất, ngươi hiểu không? Thần tiếp hiểu. Hoàng hậu vô cùng cảm kích Thái hậu, nghĩ thầm cuối cùng cũng có thể nắm giữ tiêu thị cùng hai tử của nàng vào tay. Từ trong miệng Thái tử, Hoàng hậu hỏi thăm được tin tức người duy nhất có thể cứu Thái tử chính là tiêu trước hoa. Thái tử cũng từng nói cao nhân đã xem bắt tự của tiêu trước hoa, mệnh cách vượng phu vượng tử, nàng cũng là người duy nhất có thể sinh hạ nhi tử nối dõi cho Thái tử. Quân đoạt thần thê, làm người chơ chẽn, nhưng Thái tử đang ở tình huống đặc thù chỉ cần có một phần hy vọng, Hoàng hậu cũng không muốn từ bỏ dùng hoàng tộc uy hiếp tiêu trước hoa chỉ sợ nàng sẽ không nghe lệnh nếu có hài tử mặc kệ là tiêu trước hoa hay là tiêu ruội hoa cùng tần vương thế tử đang ở giang nam làm việc cho hoàng thượng cũng không thể cự tuyệt còn có tần vương thế tử phi thần tiếp cũng muốn gặp không biết có phải nàng cũng hoài song thai nghe nói cũng sắp sinh đúng vậy có lẽ còn nửa tháng thái hậu nói hay là đừng để nàng lăn lộn Mẫu hậu lời này không ổn, tần vương thế tử lãnh binh bên ngoài, trong triều đình đồn đãi rất nhiều, rốt cuộc thân phận của A Trạch không giống các thế tử ở vương phủ khác, trong cung mờ tiệc ai có thể không đến, chỉ có tần vương thế tử phi nhất định phải đến. Cũng được, Thái hậu gật đầu, nếu nàng đã gà cho A Trạch, sẽ có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ. Sai người hầu hạ nàng thật tốt, ai ra cho phép nàng ngồi kiệu vào cung. Mẫu hậu thật đau tiếc nàng. Nàng đang hoài thai ai ra cũng không thể để chung thần lương tướng thất vọng buồn lòng Thái hậu phân tích nói Biên cương cùng Giang Nam đều không yên ổn Nhưng chuyện ở Giang Nam mới là chuyện mà Hoàng thượng coi trọng nhất Mấy năm nay Biên cương vẫn không yên ổn Nhưng Man Di không thể đánh tới kinh thành Còn Giang Nam là nơi chịu một nửa thuế quốc gia của Đại Minh Triều Một khi Giang Nam rung chuyển Đại Minh sẽ nội loạn không ngừng Hoàng thượng đã từng nói Người có thể hủy diệt Đại Minh không phải là Man Di Mà là người Đại Minh Hoàng hậu cái hiểu cái không nói. Hoàng thượng luôn nhìn thế sự tinh chuẩn, chắc đã sớm an bài, chỉ là nếu hoàng thượng đem giang nam giao cho tần vương thế tử cùng tiêu đại nhân, nhất định rất tin tưởng hai người bọn họ. Bọn họ cũng sẽ không cô phụ sự kỳ vọng của hoàng thượng, mẫu hậu vinh sủng gia quyến của bọn họ, bọn họ dám không tận lực sao. Người xem tiêu đại nhân có hai phòng, có phải cũng nên mời đến. Tuy tiêu khanh ra vai trọn, nhưng hoàng thất không thể thừa nhận nhị phu nhân của hắn, nếu triệu kiến, đương nhiên phải triệu kiến Khương Thị chỉ là nghe nói bệnh tình của nàng. Mẫu hậu thần thiếp nghe nói bệnh tình của Khương Thị chuyển biến tốt đẹp chỉ là gần đây ít gặp người mà thôi. Vậy để các nàng cùng nhau tiến cung. giả Hoàng hậu đã đạt được mục đích đem Khương Lộ Kỳ tiến cung, nàng muốn dùng Khương Lộ Kỳ chứng minh Tiêu thị biết y thuật, mặt khác nàng cũng muốn chế trụ khuyết điểm của Tiêu Duệ Hoa, chờ sau khi thái tử đăng cơ Tiêu Duệ Hoa đang ở giang nam cũng phải cúi đầu áp tai. Giống như thái hậu đã nói, giang nam không thể loạn, giang nam loạn, đại minh vong. Thái hậu muốn mở yến tiệc tin tức truyền khắp kinh thành, hoàng tử, hậu duệ quý tộc gia quyến trọng thần đều phải vào cung để khích lệ sĩ khí, hoàng đế biết thái hậu dụng tâm lương khổ cực đầu tán đồng. Người truyền lời cho Thái Hậu, nói là trẫm khiến mẫu hậu nhọc lòng. khụ khụ Hoàng đế Long thể ngày càng xa suốt luôn cảm giác tức ngực khó thở, hơn nữa thường xuyên ho khan. Thái Y dùng dược điều trị thân thể cho Hoàng thượng, nhưng hiệu quả cũng không tốt. Hoàng đế cảm thấy thời gian của hắn chỉ sợ không còn nhiều. Hắn không muốn chết, hắn phải làm Hoàng đế, hắn chưa chọn được người tốt nhất để kế thừa Đại Minh. Tuyên Vĩnh Ninh Hầu Thế Tử Khương Thừa Nghĩa, Tuân Chỉ. Khương Nghị ra bị tuyên triệu vào cung, hắn rất không cao hứng, chơi đùa với tiểu tôn từ rất vui, ai giành vào cung. Nếu Hoàng thượng trực tiếp hạ chỉ, hắn không có tư cách phản đối, đừng nói Hoàng đế tuyên triệu hắn vào cung cho dù bắt hắn chết. À chuyện này hắn phải cân nhắc có thể không chết là tốt nhất. Hoàng thượng, Khương Nghị ra bị bộ dạng ốm yếu của Hoàng thượng dọa cho Hoàng sợ. Sao người lại gây như vậy? Thái giám tổng quản ở bên cạnh phụng dưỡng hoàng thượng dùng dược hơi nhíu mày, đúng là kẻ lỗ mãng cái gì cũng dám nói. Bọn họ hầu hạ hoàng thượng trăm phương nghìn kế chứng minh hoàng thượng long thể rất tốt hiện giờ lại bị Khương nhị ra vạch trần. Đổi lại là người khác cũng không dám trực tiếp nói ra lời này, Khương nhị ra thật sự không sợ chết nha. Hoàng đế đẩy chén rượu qua một bên cười mệt mỏi. Chỉ có người mới dám nói thật với chấm, người phải bảo trọng, Khương nhị ra nói, triều đình không thể thiếu người. Được rồi, lời này người khác nói còn êm tai hơn ngươi nhiều. Hoàng đế kêu Khương Nghị ra lại gần. Nếu chấm không hạ chỉ có phải ngươi sẽ không tiến cung gặp chấm. Ngươi là người hay gây náo loạn. Không có chấm giữ gìn, chỉ sợ. Khủ khủ, thần chỉ bận rộn, không phải cố ý. Cũng chỉ có ngươi mới dám nói như vậy với chấm. Thần nói thật, Khương Nghị ra biểu hiện rất chân thành. Đúng là hắn nói thật tuy luôn miệng nói không quên Hoàng đế. Nhưng có ai không có việc gì mà vẫn nghĩ tới Hoàng đế. Hắn mới có thêm một đôi tôn nhi, giao giao lại sắp lâm bồn, hắn nào có tâm tư ứng phó hoàng đế. Nói bận rộn nên quên, đã đủ lý do thoái thác. Nói thật là tốt hiện giờ chẫm muốn nghe lời nói thật. Hoàng đế bị đám nô tài cùng các vị thái y luôn miệng nói long thể không việc gì tinh thần to lớn chống đỡ thân thể. Nhưng hắn là người mù, không thấy tình trạng của mình, hắn không muốn người khác biết hắn tinh lực vô dụng. Chỉ là hắn cũng hiểu, hắn cố chống cự nữa cũng không thể giấu giếm người thời thời khắc khắc chú ý long thể của hắn. Bên ngoài nhất định bàn tán rất sôi nổi náo nhiệt. Hoàng đế hỏi câu này, đám nội thị rất khẩn trương, rất sợ Khương nhị ra có một nói một có hai nói hai. Không phải bọn họ không muốn nói cho Hoàng đế biết mà là sợ Hoàng đế thức điên thân thể khiến bệnh tình càng thêm trầm trọng. Khương nhị ra nói, người hỏi chuyện nào, không có ai nói chấm long thể không tốt. Hoàng đế nhìn chằm chằm Khương nhị ra. Người luôn nói thật với chấm, Khương nhị ra nói, thần thật sự không nghe chuyện này, nếu không lúc thần vào cung nhìn thấy người còn có thể hoảng sợ sao. Bên ngoài, thần đã lâu không ra ngoài, ngày đó người nói thần ở đại doanh kinh giao chờ đợi, sau đó nhi thức của thần sinh sản, thần chăm sóc tôn tử càng không có thời gian ra ngoài. Quan trọng nhất là giao giao không cho hắn ra cửa cho dù hắn treo tường, giao giao cũng có thể sai người kéo hắn trở về, đừng nói không đi phố phường chơi, triệu vương còn vài lần mời hắn. Hắn đều tìm cớ sứt sẹo để cự tuyệt. Hoàng đế chăm chú nhìn Khương Nghị ra thật lâu, nói. Cho dù không ra cửa cũng không nghe được chút tin tức. Người long thì có chút bệnh nhẹ ai dám nói, nghĩ cũng biết ai nói. Khương Nghị ra khoa tay múa chân làm động tác chém đầu. Bá tánh trên phố phường rất thông minh, biết cái gì có thể nghị luận cái gì đánh chết cũng không được nói. Huống chi người có thể biết được tình hình gần đây của Hoàng thượng phải là người vô cùng phú quý, sao có thể ra phố phường trung trả. Thần nghĩ bọn họ sẽ ở trong tối chú ý hướng đi của người, loại chuyện này. Rất ít ai thương lượng có câu. Đợi thần nghĩ lại, đúng rồi, đúng rồi, thần nữ từng nói, hòa quang đồng trần. Thật khó cho người còn hiểu được hòa quang đồng trần. Người đừng xem thường thần được không. Gần đây thần còn đọc sách cho tôn tử nghe trình độ đã rất tiến bộ. Người đọc sách cho tôn tử. Hoàng đế thay đổi tư thế tinh thần tốt hơn rất nhiều. Chẫm nhớ hài tử mới sinh ra, còn không biết nói, nghe hiểu sao. Thần nữ nói giáo dục phải dạy từ nhỏ tới lớn, thần chọn kinh thi thơ đường ngâm cho hắn nghe, nỗ lực bồi dưỡng hắn có hứng thú đọc sách người cũng biết thần cùng thần từ đời này cũng chỉ như vậy, dù sao tôn tử của thần cũng phải có chút tiến bộ rốt cuộc hài tử có cựu cữu là tiêu đại nhân, đều nói tôn tử giống cữu cữu thần cũng hy vọng hắn có tài học giống tiêu đại nhân. Tiêu Khanh Hắn có tài học thật sự bất phàm, chỉ là chấm coi trọng tính tình của ngươi, tôn tử của ngươi giống ngươi là tốt nhất. Hoàng đế chậm rãi nói. Khương lão nhị, hôm nay chấm gọi ngươi tới, trừ hỏi một chút tin tức bên ngoài ra, chấm còn có một chuyện muốn phó thác cho ngươi. Sắc mặt Khương nhị ra nổi lên chua xót Người hiểu thần mà tay không thể sách vai không thể khiêng, người bảo thần ăn nhậu chơi bời còn được có chuyện đại sự, người thật sự không nên tìm thần. Lúc người có thể để cho Dương soái nhập thân, thì chuyện này chỉ có người mới có thể làm Hoàng thượng, Khương Nghị ra khổ bức nhận mệnh, năm đó hắn thật sự chỉ muốn trả thù Dương Môn Thái Quân Không ngờ hiện giờ lại không thoát thân được Người nói đi, sau khi rời cung, lập tức đi Đại Đồng Đi Đại Đồng, đúng vậy, là đi Đại Đồng, lấy khí thế đối phó Dương Môn Quả Phụ Bắt giữ tổng binh Đại Đồng cho chấm, lưu lại một bộ phận nhân mã chấn thủ Đại Đồng Không được người đem toàn bộ binh mã của tổng binh đại đồng về đây cho chấm. Nhưng không phải người có đại doanh kinh giao sao. Còn cần chấn binh đại đồng. Chấm không tin tưởng đại doanh kinh giao, bọn họ ở kinh thành đóng quân lâu lắm. Chấm lo lắng bọn họ đã sớm bị người thua mua. Sao người lại chọn đại đồng? Bởi vì đóng quân ở đại đồng là vây cánh của Dương soái, hiểu không? Bọn họ từ trong xương cốt đã khắc chữ dương, chấm thay đổi rửa sạch rất nhiều lần, nhưng đám chấn binh này trước sau vẫn theo dương soái, chấm không thể tiêu trừ, sau đó vì mệt mỏi cũng không nghĩ tiêu trừ, vì bọn họ trung thành tín nhiệm với dương soái. Hoàng đế thở dài nói, trung quân ái quốc người cảm thấy chấm có thể tiêu trừ dấu vết này sao? Dương soái trung quân với hoàng thượng khó có thể lý giải có lẽ hắn trung thành là hoàng thất đại minh, chứ không phải hắn. Trước khi Hoàng đế chỉ có thể đem lực lượng này bỏ qua một bên, hiện giờ có Khương nhị ra, hắn có thể sẽ dùng lực lượng này. Thần hiểu rõ, Khương nhị ra do dự nói. Thần sẽ tận lực đem bọn họ về kinh thành, nhưng thần không dám bảo đảm là thần có thể làm được. Thần không phải dương soái cũng không học theo dương soái được. Tận lực mà làm. Nếu không phải hoàng đế cảm giác được nguy hiểm, hắn sẽ không dễ dàng vận dụng lực lượng này, bởi vì một khi lực lượng này hồi kinh, bình định sẽ không có vấn đề gì, nhưng nếu bị dương gia cổ động sinh ra ý phản cục diện sẽ không thể thu thập. Nói cách khác lực lượng này là một thanh kiếm hai lưỡi, ngoài giết địch còn có khả năng thương tồn chính mình. Nếu không phải vì bất đắc dĩ, hoàng thượng sẽ không lựa chọn như vậy, có lẽ Khương Thừa Nghĩa có thể khiến hoàng thượng nắm giữ một phần thắng lợi. Khương Nghị ra từ biệt hoàng đế ra tới cửa cung, đáng lẽ hắn phải trực tiếp ra khỏi thành, nhưng hắn lại về vĩnh ninh hầu phủ thị vệ theo hắn rất bất đắc dĩ. Hoàng thượng muốn thế từ ra trực tiếp đi đại đồng. Ta phải chuẩn bị chút đồ vật còn phải cáo biệt tiểu tôn tử. Hoàng thượng ý tứ, hay là ngươi tiến cung đi hỏi hoàng thượng. Chấm, ta sẽ nhanh chóng rời khỏi thành, không cần ngươi thúc giục, sẽ không chỉ hoãn chuyện của hoàng thượng. Khương nhị ra tự biết chỉ số thông minh không đủ, lần này rời kinh luôn có một loại cảm giác không ổn. Nếu hắn không đi hỏi ý kiến của Giao Giao, trong lòng không yên, Khương nhị ra cũng sợ kinh thành xuất hiện biến cố. Hôm nay nhìn ý thức của Hoàng thượng, kinh thành có biến vô cùng cao. Triệu đạc trạch lãnh binh bên ngoài tiêu ruệ hoa ở Giang Nam giúp triệu đạc trạch. Khương Nghị ra lại phải đi đại đồng điều binh, một khi kinh thành có biến, vĩnh ninh hầu phủ già trẻ lớn bé, ngày thường còn đỡ, giao giao cũng đủ ứng phó biến cố, nhưng hiện giờ giao giao sắp lâm bùn nếu. Cho dù bọn họ nắm binh quyền, lại không ở kinh thành cũng chỉ là nước xa không cứu được lửa gần. Không đem những chuyện này nói cho giao giao biết, sao Khương Nghị ra có thể an tâm. Cho nên hắn liều chết cũng phải về hầu phủ. Thì về cũng không còn biện pháp nào với Khương Nghị Gia, trước khi đi Hoàng thượng công đạo ra ngoài làm việc lấy Khương Nghị Gia làm chủ, bọn họ có thể vì Khương Nghị Gia về phủ cáo biệt thân nhân mà đi cáo trạng với Hoàng thượng. Hiện giờ Hoàng đế đang trông cậy vào Khương Nghị Gia, bọn họ không thể so với Khương Nghị Gia, huống chi tiểu tế của Khương Nghị Gia là tần vương thế từ đâu phải người dễ chọc. Lúc này theo Khương Nghị Gia mà hành động, về sau cũng đỡ gặp phải chuyện phiền phức. Ai cũng biết chỉ cần Tần Vương Thế Tử Bình Định Giang Nam, sau khi hồi kinh sẽ được trọng dụng thứ tử thì sao? Vẫn có thể phong vương, thời gian vẫn còn nhiều, bọn thị vệ cam chịu để Khương Nghị ra hồi phủ Lúc này Khương Lộ Giao đã nhận được ý chí của Thái Hậu, muốn nàng cùng tàu tử ôm hài tử vào cung dự yến, nàng đang suy tư trận yến hội này, phía sau màn là ai? Đột nhiên Khương Nghị ra xông tới, nói. Giao giao, người nói thử xem có phải Hoàng thượng sợ các vị Hoàng tử bức quân thoái vị. Sao vậy, hoàng thượng sai ta đi đại đồng điều binh, hắn không tín nhiệm tướng lãnh đại doanh kinh giao. Khương nhị ra uống một ngũ nước trà, lau chán đầy mồ hôi. Ta không muốn đi, nhưng hoàng thượng một hai phải bắt ta đi, không đi chỉ sợ không được nếu chuyện này không nghiêm trọng, hoàng thượng sẽ không điều chấn binh khắc sâu dấu vết của dương soái vào kinh. Họa từ trong nhà quả nhiên là như thế. Khương lộ giao nói. Hoàng thượng để người đi, người chỉ có thể đi, chỉ là trên đường phải để ý một chút, có thể điều được binh mã là tốt nhất, nếu không thành. Người tìm nơi mà trốn đi, ngàn vạn lần phải nhớ rõ, không thể đánh bừa với người khác. Đánh ai, ta cảm thấy là Dương Môn Thái Quân hoặc là Triệu Đạc Giật, nếu là Dương Môn Thái Quân. Người xem tình huống mà quyết định, nếu là Triệu Đạc Giật. Người nói với hắn, Dương Soái thà bị hàm oan mà chết cũng không muốn nhìn thấy thiên hạ đại loạn. Triệu Đạc Giật sẽ nghe ta nói. Không phải hắn nghe người nói, mà là nghe Dương soái nói, hắn giống Dương soái cho dù hắn chói người lại, cũng sẽ không muốn mạng của người. Chỉ là Dương Môn Thái Quân, Thái Quân hận chúng ta nhất cho nên nếu có thể chế trụ được Thái Quân phải ra tay tàn nhẫn, nếu bắt không được. Phụ thân, người nhất định phải trốn đi, không cần phải xen vào chuyện ở Kinh Thành, ta vẫn có thể bảo vệ toàn bộ hầu phủ. Ta nhớ kỹ, chỉ là không phải Dương Môn Thái Quân đang ở chùa miếu xuất ra sao ngươi còn cho Dương ra bảo truyền tin tức cho Dương ra, Dương ra không trông chừng được. Không được, Khương lộ rao cười khổ nói. Không muốn chết sẽ không chết. Dương môn Thái quân không đem Dương ra lăn lộn, sao Thái quân có thể cam tâm? Vì hận chúng ta, muốn trả thù chúng ta Thái quân là một quân cờ tốt nhất dù sao Thái quân cũng là quả phụ của Dương soái Vì Dương soái thủ tiết nhiều năm như vậy, kinh thành nháo ra chuyện lớn truyền tới đại đồng không biết diễn biến thành cái dạng gì. Nếu tướng sĩ đại đồng rất quan trọng nhất định Dương Môn Thái quân sẽ đích thân tới đó. Giao giao ý tứ là lực lượng này sẽ nghe theo ai, là kết quả mà ta quyết đấu cùng quả phụ. Không sai, Khương Lộ Giao gật đầu nói. Có thể là triệu đặc giật, nhưng hắn rất giống dương soái rất dễ đối phó, có thể nắm giữ lực lượng này hay không, phải xem phụ thân có thể ngăn chặn lão quả phụ kia hay không. Khương nhị ra nói, tuy ta không thích lão quả phụ, nhưng áp chế lão quả phụ không cần phải thương lượng, giao giao, đối phó với người khác có lẽ sẽ không thành, nhưng đối phó với lão quả phụ, hắc hắc sao ta có thể để lão quả phụ chiếm tiện nghi. Lần này ta sẽ khiến cho dương soái yêu nàng. Phụ thân, người vẫn nên cẩn thận một chút. Ta biết chương 117, bắt khóc. Khương Lộ Giao nỗ lực nhớ lại những thứ mà nàng đã quên. Tùy Khương Nghị Gia có năng lực ứng biến tương đối cao, cũng rất nghe lời nàng nói, nhưng Khương Nghị Gia sẽ đối mặt với không ít nguy hiểm. Đời này Khương Nghị Gia tâm nguyện lớn nhất chính là ăn no chờ chết, nhưng vì nàng cùng triệu đặc trạch khiến Khương Nghị Gia cuốn vào thị phi, làm thế thân cho dương soái uy phong bắt diện, nhưng luôn gặp phải nguy hiểm. Phụ thân, Khương Lộ Giao đang mang thai, miễn cưỡng đứng lên ta nghĩ dù kế hoạch chu toàn cũng không lại sự biến hóa người phải nhớ kỹ một câu mặc kệ người có thể điều động binh mã đại đồng hay không nữ nhi chỉ hy vọng người có thể bình an được khương nhị ra đỡ khương lộ dao ngồi xuống lo lắng nói ta thấy ngươi mới phải cẩn thận một chút đừng vì mọi chuyện mà nhọc lòng nếu hoàng thượng để ta đi điều binh đương nhiên sẽ bảo vệ vĩnh ninh hầu phủ bình an a chặt lãnh binh bên ngoài dù là hoàng thượng hay là các vị hoàng tử cũng không dám dễ dàng động vào các ngươi Nhưng nếu gặp chuyện khó xử, giao giao nhớ rõ nhất định phải thương lượng cùng tổ phụ tổ mẫu, bọn họ ăn muối còn nhiều hơn người ăn gạo tổ mẫu của ngươi lại là quận chúa, rất quen thuộc Hoàng Cung, đừng thấy tổ phụ ngươi luôn bị tổ mẫu người khi dễ mà lầm, dù sao hắn cũng là tam đại danh tướng, thanh danh vẫn dùng tốt ta ở kinh thành. Không ít lần dùng tên tuổi của hắn đi hù dọa người khác. Khương lộ giao nhìn ra cửa, sắc mặt Vĩnh Ninh Hầu thật xuất sắc, nếu không phải ra mẫn cuộn chúa túm chặt hắn, có lẽ hắn đã xông tới tán Khương nhị ra hai bạt tay, dám bại hoại thanh danh Vĩnh Ninh Hầu, Khương nhị ra tuyệt đối đứng thứ nhất. Phụ thân tổ phụ đang, cho dù tổ phụ của ngươi ở đây, ta cũng dám nói. Khương nhị ra để cao thanh âm, nếu tổ phụ ngươi là trưởng bối phải biết yêu quý vãn bối, hắn đã phong cảnh cả đời còn không cho chúng ta dùng chút uy danh dư thừa của hắn mà tác oai tác phúc Tuy tổ phụ người đem thần cơ doanh cho A Trạch nhưng ở trong quân đội đại minh cũng không phải không có sức ảnh hưởng, chỉ là hắn lười nhắc, không thích gặp người. Thật ra rất có thể là hắn ngượng ngùng. Khương thừa nghĩa, ta, Khương nhị ra quay đầu lại, đôi mắt chớp chớp. Thỉnh an phụ thân ta đang nói với giao giao về công tích vĩ đại của người. Đứng im, phụ thân, đánh người A. Khương nhị ra chạy vắt giò lên cổ. Nhị tử là khâm sai của Hoàng thượng, là khâm sai, sao người có thể đánh khâm sai của Hoàng thượng. Lớn mật, ngươi còn nói, Vĩnh Ninh hầu thức giận nói. Sao Hoàng thượng lại để cho ngươi làm khâm sai? Không sợ ngươi đem binh mã đại đồng loạn thành một đống hồ nháo. Hoàng thượng từng nói, hắn rửa sạch rất nhiều lần, binh mã đại đồng vẫn không thể tiêu trừ sự ảnh hưởng của dương xoái, hơn nữa Hoàng thượng cũng luyến tiếc đám dũng sĩ không có tín ngưỡng, cho nên. Mới để Nhi Tử đi, Hoàng thượng cũng không thể thay đổi chuyện này, sao Nhi Tử có thể ảnh hưởng đến binh mã đại đồng? Khó nói. Vĩnh ninh hầu đối với trình độ hồ nháo của Khương nhị ra vẫn rất xem trọng. Nếu ngươi làm khâm sai, còn không mau rời kinh, ngươi muốn hoàng thượng tìm ngươi vấn tội. Phụ thân a, ta đem giao giao giao cho người, chờ ta trở lại, nếu giao giao thiếu một cọng tóc ta. Ngươi không tha cho ta, ngươi có nhớ ta là phụ thân của ngươi, giao giao là nữ nhi của ta nha. Khương nhị ra đúng tình hợp lý nói. Cũng không phải đến mức không tha cho người Dù sao nhi tử sẽ không để người trôi qua ngày tháng tốt đẹp là được Người dám uy hiếp ta Uy hiếp, ta nào dám uy hiếp người Không phải giao giao cũng là tôn nữ của người sao Nhìn thấy nàng gặp nguy hiểm, người không đau lòng Ta biết cho dù ta không nói, người cũng sẽ chiếu cố giao giao Khương nhị ra không ra không mặt Thật sự khiến Vĩnh Ninh hầu hận đến ngứa răng Lại hoài nghi Khương nhị ra có phải là nhi tử của người ta Sao Vĩnh Ninh Hầu có thể sinh ra như từ vô sỉ, ra mặt dày đến như vậy? gia mẫn quận chúa nói. Được rồi, được rồi, ở kinh thành đã có ta, lão nhị, người yên tâm đi. Đa tả mẫu thân, Khương Nghị ra rất tôn trọng gia mẫn quận chúa, lúc đối mặt với gia mẫn quận chúa, hắn sẽ thu liễm vài phần hồ nháo. Chuyện trong phủ làm phiền mẫu thân lo lắng, như từ thật sự bất hiếu, nhưng trừ mẫu thân ra, ai cũng không thể tin. Ra mẫn quận chúa gật đầu. Ta biết người đau tiếc giao giao, tuy giao giao rất thông minh, nhưng tính tình quá cường, bé nhọt. Khương nhị ra thể hiện mình là phụ thân tốt, liếc nhìn Khương lộ giao, khiến nàng chỉ có thể im lặng nuốt lời phản bác vào bụng. Nàng vẫn còn trẻ tuổi, suy xét mọi chuyện không đủ chua toàn cũng vì nàng quá tự tin, có lẽ là sẽ xuất hiện sơ hở. như từ khẩn cầu mẫu thân áp chế giao giao, chỉ có người mới có thể khiến giao giao tín nhiệm, người nói gì nàng cũng nghe theo, người khác nói, nàng chưa chắc đã nghe, giao giao thật sự cố chấp. Khôn mặt Khương Lộ Giao có chút hồng, hắn nói nàng giống như rất bảo thủ thật ra. Thật ra nàng quyết định cũng không phải đều chính xác. Gia mẫn quận chúa thờ dài. Biết nữ bằng phụ, lão nhị nhìn rất rõ ràng, Giao Giao nơi nào cũng tốt, chỉ là có chút tự phụ trước khi nàng trôi qua quá thái bình. Khương Lộ Giao trước nay chưa từng thất thủ tuy nàng cũng nhắc nhở chính mình không thể xem thường người khác, nhưng cũng vì quá tự tin, nàng rất ít nghe ý kiến của người khác, nếu không làm theo lời nàng nói, nàng sẽ tức giận. Khương lộ dao vỗ chán nghĩ lại, hình như nàng có loại xu thế này, nữ nhân quá cường thế, ở thời đại nào cũng không tốt. Khương nhị ra chắp tay cáo từ, phụ thân, mẫu thân, giao dao ta đi đây, các ngươi bảo trọng. Giao rào trên đời này người giống phụ thân ngươi chỉ nghe ngươi nói, tín nhiệm ngươi chỉ có một chính là ta. Đối xử tốt với A Trạch một chút, đừng quá cường A Trạch không giống ta, nên viết cho A Trạch một hai phong thư, nên nói những chuyện mà người khó xử, nhớ nhung gì, đừng tưởng chỉ viết thư cho có cũng nên tùy tiện viết hai ba câu thơ. Ừ, nếu không biết viết, nhờ tầu tử của người hỗ trợ. Có phải người có ý tư muốn ta nhắc nhở nương cũng viết mấy câu thơ cho người đọc? Chấm, thôi, Khương nhị ra lắc đầu nói. Ta chỉ nhận thức vài chữ thơ từ gì đó rốt đặc cắn mai, nương của ngươi còn kém hơn ta, viết thơ loại này quá cao siêu, không thích hợp với chúng ta, nhưng A Trạch không giống vậy, trước khi hắn văn thải nổi bật là hoàn khố phong lưu tuy hiện giờ gác bốt tòng quân, nhưng vẫn hiểu được thơ từ. A Trạch ở Giang Nam cũng không dễ dàng, giao giao, hắn cần ngươi. Ta nhớ rõ, Khương lộ giao ngoan ngoãn gật đầu, Khương nhị ra lại công đạo Khương mân cần vài câu, rồi rời khỏi Vĩnh Ninh Hầu Phủ. Vĩnh ninh hầu dùng gầy gõ xuống đất, lão nhị ai cũng nhìn không thấu, cứ nghĩ hắn cái gì cũng không rõ, thật ra hắn cái gì cũng hiểu, chỉ là nếu người nghĩ hắn cái gì cũng hiểu rõ, hắn sẽ giả bộ hồ đồ ai cũng không biết khi nào hắn hiểu rõ, khi nào hắn hồ đồ. Gia mẫn quận chúa lại nói, ta cho rằng hầu ra đời này anh minh nhất chính là có lão nhị làm như từ. Chấm, chẳng lẽ bản hầu còn phải cảm kích hắn. Vĩnh Ninh Hầu rất muốn nói một câu, lão nhị có khi nào không khiến hắn thức giận đến giờ khóc giờ cười. Hầu ra cùng Mân Cẩn đi trước đi ta ngồi với giao giao một lát. Gia mẫn quận chúa nói với Khương Mân Cẩn, tuy thức phụ của ngươi đã qua cữ, vẫn phải để ý nhiều một chút qua mấy ngày nữa trong cung sẽ có yến hội, nếu Thái Hậu đã truyền ý chỉ thức phụ của ngươi cùng hài tử không thể không đi. Tổ mẫu, Khương Mân Cẩn thật sự luyến tiếc tiêu trước hoa cùng nhi nữ. Nếu là lúc khác ta có thể tiến cung nói rõ khó xử, nhưng hôm nay phụ thân ngươi phải đi đại đồng điều binh, muội phu của ngươi ở Giang Nam Bình Định, cữu ca của ngươi cũng làm khâm sai cho Hoàng thượng, còn chém giết giam cầm nhiều vị quan viên, Vĩnh Ninh Hầu lại là danh tướng duy nhất còn sót lại, phụ chúng ta ở đầu ngọn gió, lúc này kháng chỉ sẽ ảnh hưởng quá lớn, dễ dàng bị người khác nghị luận. Cho dù ngoài miệng Hoàng thượng không nói gì, không biết trong lòng có thể nghĩ gì hay không. trước hoa còn đỡ, nhưng tiểu muội sắp lâm bồn bộ dáng này mà phải vào cung thật sự làm khó người khác nếu tiểu muội có gì tốt xấu phải làm sao bây giờ khương mân cần nói hay là tiểu muội đừng đi nói là đột nhiên đau bụng gia mẫn quận chúa cũng không phản đối chăm chú nhìn khương lộ dao người nói đi ta muốn đi khương lộ dao kiên định nói lần yến hội này ta cần phải đi tiểu muội đã quên lời phụ thân vừa nói không quên khương lộ dao cắn môi lúc bình thường ta cũng không thích bị vạn nhân chú mục nhưng hiện tại không giống bình thường hoàng thượng đã nghĩ đến chuyện điều binh mã đại đồng bảo vệ kinh thành có thể thấy hắn đối với toàn bộ cục diện đã bất khống chế nếu đã như vậy không phải ở trong cung còn an toàn hơn ngoài cung sao kinh thành loạn thành một đoàn hoàng cung mới là nơi an toàn nhất khương lộ giao cẩn thận tự hỏi một phen muốn khương gia bình an rút khỏi kinh thành tuyệt đối không có khả năng nếu chạy không thoát chỉ có thể chạy về nơi tương đối an toàn Tuy hoàng thượng có muôn vàn không tốt A trái cùng phụ thân cùng với tiêu đại ca đều bị hắn trọng dụng Đổi lại là người khác Chỉ sợ toàn ra chúng ta không thể tự tại như ngày hôm nay Cho dù vì tương lai mà suy nghĩ Chúng ta cũng phải đứng về phía hoàng đế gia mẫn quận nhìn Vĩnh Ninh Hầu Nhìn ta làm chi Vĩnh Ninh Hầu mang theo vài phần thức giận Ta cũng không phải là kẻ ngu dốt Người gào cái gì Nếu kinh động giao giao phải làm sao bây giờ Nàng còn lớn rộng hơn ta Ra mẫn quận chúa lạnh lùng nhìn Vĩnh Ninh Hầu. Phải không? Thôi thôi ta sai rồi. Vĩnh Ninh Hầu thở dài nói. Các người nói gì ta đều hiểu rõ. Nhưng nếu nói mấy năm nay ta không hận hoàng thượng. Đúng là nói dối. Nhưng chuyện đã tới nước này. Ta tự biết nặng nhẹ ta đã từng vì đại minh chiều chém giết. Đồng chí của ta vì đại minh mà chết trận xa trường. Anh Linh của bọn họ không thể tiêu tan. Bọn họ đang nhìn ta. Bọn họ hy sinh tánh mạng vì Trung Nguyên. Ta càng không muốn nhìn Trung Nguyên nội loạn. Huống chi hoàng thượng đã bị báo ứng, lần này nguy cơ tứ phía, sao có thể không ảnh hưởng tới các vị hoàng tử. Cốt nhục tương tàn đối với một lão nhân mà nói là thương tổn lớn nhất. Vĩnh Ninh Hầu suy nghĩ, nếu hoàng đế bình an vượt qua lần nguy cơ này, chỉ sợ cũng không sống được lâu, hơn nữa còn phải tự tay chu sát thân tử cho dù hoàng đế có ý chí sắt đá, cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Nếu Trung Nguyên rối loạn, man di thừa cơ sâm lấn, bá tánh Trung Nguyên sống trong nước sôi lửa bỏng, này nọ Vĩnh Ninh Hầu không muốn nhìn thấy. Hiểu lầm năm đó, nguyên nhân là vì Hoàng thượng, nhưng nếu Vĩnh Ninh Hầu buông xuống lòng tự trọng có cần đấu khí với gia mẫn quận chúa nhiều năm như vậy. Gia mẫn quận chúa chủ động cầm tay Vĩnh Ninh Hầu. Chúng ta hộ tống giao giao vào cung. Khương lộ giao cười nói. Cũng không cần suy nghĩ quá mức nghiêm trọng, có lẽ Yến hội lần này chỉ muốn khích lệ sĩ khí mà thôi. Hoàng thượng có thể để phụ thân ta rời kinh chứng tỏ chuyện cũng không quá nghiêm trọng. Giao giao, người nói thử xem, là ai ở sau màn thao túng hết thầy. Gia mẫn quận chúa như mày. Ta thấy thế nào cũng quỷ dị khó lường. Ai biết được chỉ là khi hạ xuống quân cờ cuối cùng, hắn sẽ thò đầu ra. Khương Lộ Giao cũng từng hỏi thăm tuy lần yến hội này lấy danh nghĩa của Thái Hậu mà an bài, nhưng người đưa ra ý kiến mở tiệc lại là Hoàng Hậu. Hoàng Hậu liên quan tới Thái Tử, hiện giờ tuy Hoàng đế vẫn tín nhiệm Thái Tử, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra Thái Tử đã trở thành vật bài trí, chờ Hoàng thượng Bình Định Giang Nam cùng Bắc Cương, nhất định sẽ phế Thái Tử. Làm thái tử mười mấy năm, hoàng đế lại không cho hắn làm thái tử, hắn sẽ ngoan ngoãn dọn khỏi đông cung. Người bình thường sẽ tranh đua một phen, từ xưa đến nay thái tử bị phế đều không có kết cục tốt. Này nọ đều phải chết tranh một phen còn có khả năng thành công, không tranh sẽ trở thành cá trên thước mặc người sâu xé. Ở trong lịch sử đây cũng là nguyên nhân mà mỗi vị thái tử không thể giữ được địa vị đều sẽ lựa chọn mưu phản. Chỉ là thái tử muốn mưu phản xác xuất thành công không cao tuy thái tử thân phận quý trọng dưới một người Trên vạn người chỉ kém hơn hoàng thượng nhưng vẫn kém hơn một đường Già mẫn quận chúa cùng vĩnh ninh hầu liếc nhau Ta thấy chuyện này không đơn giản như vậy Dù thái tử có tâm nếu không người quạt gió thêm củi sẽ không làm được Hoàng thượng vẫn luôn phòng bị thái tử rất nghiêm Nhưng thái tử xử lý hoàng đế là có thể làm hoàng thượng Hoàng thượng bị uy hiếp không phải là hoàng tử mà là thái tử Khương lộ dao chống cầm, người sau lưng thao túng hết thảy là ai? Thật khiến người ta khó hiểu, nhìn mấy manh mối có vẻ không liên quan với nhau, một khi sâu chuỗi lên. Này căn bản chính là một cái hố, đem thái tử cùng các vị hoàng tử đẩy xuống hố sâu. Người phía sau màn hình như cố ý muốn hoàng thượng cùng các vị hoàng tử cốt nhục tương tàn. Khương lộ giao sai người tiễn ra mẫn quận chúa cùng Vĩnh Ninh Hầu, nàng ngồi bên án thư, nhớ Khương nghị ra kiến nghị, cầm lấy giấy bút nên viết cho A Trạch một phong thư. Trước kia nàng sợ A Trạch phân tâm, luôn chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Phong thư này, viết một chút chuyện khiến nàng khó xử A Trạch ở Giang Nam không dễ dàng, nàng ở Kinh Thành sẽ dễ dàng sao. Nàng còn đang mang thai, chỉ là cũng không thể như án phụ chỉ lo tố khổ có thể nắm chắc trọng điểm mới là mấu chốt. Khương lộ giao xoa chán, trọng điểm. Thật là không dễ tìm. Khương nhị ra muốn nàng sống sao, bắt viết thơ thơ tình sao. Ở lĩnh vực văn học danh môn khuê thú ở Đại Minh khuê bỏ Khương lộ giao vài con phố. Nếu không sao chép danh môn thơ từ ở hiện đại, nàng chỉ có thể làm mấy câu về. Nếu triệu đặc trái có trình độ thưởng thức thơ từ rất cao, nàng vẫn nên giấu rốt mới tốt. Còn sao chép danh ngôn thơ từ, Khương Lộ Giao làm không được do dự một lúc lâu, nàng viết dòng cuối cùng trong thư từ ta rất nhớ ngươi A Trạch cho dù rất khó ta vẫn như cũ vẫn yêu ngươi, chờ ngươi trở về. Quá buồn nôn, quá lộ liễu, nhưng trừ này đó ra, Khương Lộ Giao không thể nghĩ được gì khác. Xếp thư từ cẩn thận, nàng sai người đưa tới Giang Nam. Nếu có thể bình an vượt qua nguy cơ, nàng quyết định cư các ba ngày sẽ gửi thư cho hắn Nàng còn muốn đem dấu chân của hài tử đưa cho triệu đạc trạch nhắc nhở hắn Hắn đã làm phụ thân, là nam nhân đã có thê Cũng không biết Mỹ nữ giang Nam Mỹ đến cỡ nào Cho dù rất đẹp A Trạch cũng sẽ không nhìn Khương Lộ Giao rất tin tưởng A Trạch cũng hy vọng triệu đạc trạch đáng giá với phần tín nhiệm này Chấm, Thái quân Triệu đặc giật khiếp sợ nhìn lão nhân trước mặt thân thể dương môn thái quân rũ xuống, gầy ốm đến nổi chỉ còn lại xương cốt. Trước kia dương môn thái quân bị khương nghị ra gọi là lão yêu bà, hiện giờ ở chùa miếu chịu khổ thái quân càng giống như yêu quái, đủ để dọa đám tiểu hài tử không dám khóc nỉ non. Sao người lại ở chỗ này? Triệu đặc giật rất buồn bực, không phải nghe nói thái quân bị trông giữ cẩn thận rồi sao? Sao đại cữu mẫu lại để thái quân chạy khỏi chùa miếu? Trước đó hai ngày hắn động phải dương gia bảo triệu đặc giật cố ý dò hỏi dương gia bảo cũng nói khương lộ giao nhắc nhở dương gia phải canh chừng dương môn thái quân giật nhi ngay cả ngoại tổ mẫu cũng không gọi chấm triệu đặc giật luôn ở trong vương phủ đọc sách nhưng hoàng thượng không phải không cho phép hắn xuất môn ở trong vương phủ quá nghẹn khuất luôn thấy chắc phi tranh giành tình cảm tần vương tính tình cũng không tốt thái phi thì bệnh hôm nay rãnh dỗi triệu đặc giật mang theo hoàn nhương lặng lẽ xuất môn một là giải sầu hai là cũng muốn hai người dạo chơi vui vẻ Hoàn Nương chơi rất vui, chỉ vì nàng không thể rời vương phủ quá lâu, vì không muốn thái phi cùng tần vương biết bọn họ cùng nhau xuất môn dung hoạn. Cho nên Hoàn Nương về vương phủ trước triệu đặc giật. Triệu đặc giật đi thư điếm mua hai quyển sách không ngờ mới ra khỏi thư điếm bị người dùng lệnh bài của sư phó thỉnh hắn tới trả lâu, mà trong phòng trà chỉ có một người. Dương môn thái quân, dương môn thái quân thương tâm nói, giật nhi ta đối với ngươi như thế nào? Ai cũng có thể hận ta, nhưng người không có tư cách nếu không phải ta kiên trì, người có thể có ngày hôm nay sao? Trước kia chịu đặc trạch chịu khổ sở, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy? Nhìn thấy cho nên ta nợ đại huynh thái quân đừng lăn lộn nữa, ta không biết người làm như thế nào rời khỏi chùa miếu, cũng không muốn biết ai ở sau lưng duy trì người ta, chỉ cầu người đừng hủy hoại thể diện cuối cùng dương ra chuyện lần trước hoàng thượng có thể không so đo nếu người lại gây ra phiền toái hoàng thượng sẽ không bỏ qua cho dương gia cũng sẽ không bỏ qua cho ta hoàng thượng ngu ngốc vô năng trọng dụng xúc sinh triệu đặc trách hắn ngôi vị hoàng đế hắn ngồi cũng không được bao lâu sắc mặt thái quân lộ rõ điên cuồng ngoại tổ phụ của ngươi chết quá thảm mẫu thân ngươi vì ngươi mà tự sát vì ngươi mà bức tử thai phụ Giật nhi, bọn họ đều vì ngươi, hiện giờ quân hồn của Dương ra bị Khương thừa nghĩa cướp đi rồi, ngươi không muốn hỗ trợ đoạt lại sao? Thái quân, hiện giờ chỉ có một lần cơ hội, giật nhi, chỉ có một lần, ta thật sự không đành lòng nhìn ngươi cả đời chỉ có thể bị nhốt trong vương phủ đọc sách, chỉ cần hoàng thượng còn sống, hắn sẽ không trọng dụng ngươi, cho dù ngươi làm tần vương thế tử, hắn cũng không trọng dụng ngươi chuyện đại nghịch bất đạo dương soái sẽ không làm thái quân ta coi như không nghe thấy những lời này người thật sự không hiểu dương soái nếu hắn có ý làm phản sẽ không cúi đầu nhận mệnh giật nhi thân thể thái quân lung lay sắc mặt trắng như tờ giấy tinh thần khô héo á đau triệu đặc giật dừng bước quay lại đỡ lấy thái quân ngoại tổ mẫu giật nhi cuối cùng ngươi cũng chịu nhận ta tạm thời đừng nói này đó ta tìm đại phu cho người phải trần trị thật tốt Ta sẽ không trở về chùa miếu, không quay về. Thái quân gắt gao túm chặt cánh tay của triệu đạc giật, nghiến răng miến lợi nói. Ta muốn từ trong tay thứ nhiệt triệu đạc chạy đoạt lại quân hồn của dương ra, ta không thể để ngoại tổ phụ của ngươi hy sinh vô ích. nếu không có hắn, sẽ không có đại minh chiều hôm nay, còn có mẫu thân ngươi. Nữ nhi của ta bị tần vương vô tình vô nghĩa bức tử, nếu năm đó tần vương viện thủ ngoại tổ phụ của ngươi, thì mẫu thân của ngươi, sao có thể không yên tâm là hắn sẽ bảo hộ ngươi. Chuyện hoán tử, không thể trách mẫu thân ngươi tâm tàn nhẫn, trêu đùa tần vương, mà là tần vương không đáng tín nhiệm ngươi hiểu không? Hắn vì quyền thế sẽ hy sinh ngươi. Triệu đặc giật phát giác triệu đủ loại đả kích đầu óc thái quân đã không bình thường. Nếu lúc này giảng đạo lý với thái quân sẽ vô dụng triệu đặc giật cũng không thể bỏ mặc thái quân mà không để ý, hắn khẽ nói. Ta đưa người trở về. Người cũng biết hiện giờ Gia Bảo đi theo Đại Huynh cùng tổ tử ngày tháng trôi qua rất tốt, thân thể cũng rắn chắc hơn rất nhiều. Tuy Đại Huynh có khúc mắc với người, nhưng hắn tự coi bản thân như ngoại tôn của Dương Gia cũng mười mấy năm, vẫn có cảm tình với Dương Gia. Nói bậy, không phải hắn giúp Gia Bảo, mà là muốn hại Gia Bảo. Thái quân hung tượng nói, Gia Bảo bị dậy hư, trong mắt hắn không có ta, không nghe lời ta nói. Giật nhi, hiện giờ ta chỉ có thể trông cậy vào ngươi. Triệu đặc giật đột nhiên cảm giác cổ đau nhói trước mắt tối sầm, loảng soảng, hắn ngã xuống mặt đất hôn mê bất tỉnh. Dương môn thái quân nói. Mang giật nhi đi, giả, phòng trà bên cạnh có mấy vị đại hán, bọn họ cõng triệu đặc giật nói. Người còn gì cần phân phó? Ý thứ của chủ tử là muốn người mau chóng đi tới đại đồng. Yên tâm, chỉ cần ta cùng giật nhi tới đại đồng, vây cánh của phu quân ta sẽ không nghe lệnh bất luận kẻ nào. Dương môn thái quân rất nắm chắc. Chuyện ta đáp ứng với chủ tử các ngươi ta sẽ làm được cũng hy vọng chủ tử các ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn. Chủ tử sẽ không khiến người thất vọng. Hy vọng như thế, dương môn thái quân chống quải trượng ra cửa. Ta mất đi hết thảy, ta sẽ đoạt lại tất cả triệu đặc trạch. Khương thừa nghĩa ta vĩnh viễn không tha thứ cho các ngươi Không nhìn thấy các ngươi thống khổ xui xẻo, sao ta có thể cam tâm? Thái quân đã từ bỏ dương ra bảo, người duy nhất có thể chấn hưng dương ra chỉ còn lại triệu đặc giật chương 118, vào cung, dường ra bảo nghe lời khương lộ dao dường ra sai người truyền tin tới chùa miếu, dương môn thái quân càng bị canh giữ nghiêm ngặt. Thái quân không thể ra khỏi cửa chùa, nếu không phải có người âm thầm tương trợ phái thị vệ tới giải cứu thái quân, thái quân cũng không kịp làm chuyện đại sự. Thái quân hiểu chỉ cần thay đổi hoàng đế, dường ra mới có hy vọng phục hưng, thái quân mới có thể chèn ép xúc sinh triệu đặc trạch. Cướp danh hiệu thế tử từ trên tay Triệu Đạc Trạch để Triệu Đạc Trạch hiểu rõ hắn chỉ là thế thân, là nghiệt chủng, là thứ nghiệt đê tiện. Từ trước tới nay Thái quân không có một chút hào cảm với Triệu Đạc Trạch hiện giờ càng hận hắn cùng Khương Nghị ra tới thấu xương. Bọn họ được Hoàng đế sủng tín cướp đi tất cả của dương gia chỉ có tân quân đăng cơ Thái quân mới có thể từ trong tay bọn họ đoạt lại vinh quang cho dương gia. Thuận tiện cũng có thể cho Hoàng thượng một cái giáo huấn, dương gia không phải dễ khi dễ. Thái quân chưa từng quên hoàng đế thiên đao vạn quả dương Soái Tân chủ bức cung xoán vị, phải cần dương ra duy trì. Thái quân nhẹ nhàng sờ khuôn mặt của triệu đặc giật. Giật nhi, ngoại tổ mẫu chỉ có thể dựa vào ngươi. Chỉ có tân chủ triệu đặc giật mới có thể có địa vị. Triệu đặc giật hôn mê bị đưa tới đại đồng, hắn không phòng bị thái quân, cho nên hắn bị thái quân mang ra khỏi kinh thành. Hắn bị hoàng thượng vây ở kinh thành, hiện giờ đột nhiên biến mất tần vương vô cùng bất an, gần đây triều đình gió nổi mây phun, biến hóa thật sự nhanh. Cho dù tần vương không rõ sóng gió gợn sóng trong đó, không biết chân tướng, hắn cũng sẽ lựa chọn bo bo giữ mình co đầu rút cổ ở vương phủ không dám làm chuyện gì dư thừa. Lúc hắn tránh né nổi bật lo lắng gây họa hại thân, triệu đặc giật đột nhiên mất tích chuyện này khiến tần vương vô cùng phẫn nộ nếu triệu đạc giật vẫn là thứ tử tần vương sẽ không quá để ý hiện giờ triệu đặc giật là người có huyết mạch của dương soái hắn đột nhiên biến mất khỏi kinh thành không chừng hoàng thượng sẽ hoài nghi tần vương muốn làm gì đó giật nhi ở đâu nhi thức chẳng lẽ ngươi không biết không biết Hoàn nương rừng dâng nước mắt quỳ gối trước mặt tần vương cùng thái phi nghẹn ngào nói ta thật sự không biết có lẽ phu quân bị ai bắt đi phụ vương thái phi cầu xin các người cứu phu quân cầu xin các người phu quân không thể có chuyện Nếu lúc này nàng nói buổi chiều nàng cùng triệu đạc giật ở bên nhau Nhất định sẽ bị tần vương nghiêm hình bức cung Không phải hoàn nương sợ chịu khổ Mà nếu nàng cũng mất đi tự do Phu quân phải làm sao bây giờ Sẽ không có ai giúp phu quân Tần vương thấy ép hỏi không được nói Hắn tự ý rời kinh Một khi hoàng thượng biết được vương phù sẽ bị đại hỏa Thái phi ho khan hai tiếng vẫn nên bế khẩu hạ nhân trong phủ mới thỏa đáng hiện giờ hoàng thượng không còn tâm tư chú ý vương phủ quá nhiều chỉ cần chúng ta che lại tiếng gió có lẽ có thể chịu đựng qua cửa này tuy giật nhi là ngoại tôn của dương soái nhưng hắn rất ít tiếp xúc với dương gia trong mắt người ngoài chỉ sợ hắn còn không hiểu dụng bằng a Trạch. có thể là sư phó của giật nhi tần vương đưa ra ý nghĩ khác hắn là sư đệ của dương soái có thể hắn gọi giật nhi hay là cần giật nhi làm chuyện gì đó Thái Phi suy nghĩ, khịt đầu nói, cũng không phải không có khả năng này, nếu lúc trước biết hắn là sư đệ của Dương Soái, ta tuyệt đối sẽ không để giật nhi bái hắn làm sư, Dương gia. Quả thực tính kế Tần Vương phủ từ trong xương cốt, sắc mặt Tần Vương tối tăm cực kỳ khó coi, Dương Phi cùng Dương gia giống như u ám bao trùm toàn bộ Tần Vương phủ, bọn họ là âm hồn không tan luôn dây dưa với Tần Vương phủ. Mặc kệ Tần Vương trốn tránh thế nào cũng trốn không thoát. Lúc này Hoàn Nương đã về phòng, cũng may Tần Vương cùng Thái Phi còn không có bị ổi giám thị nàng. Vì nàng có ngoại gia làm chỗ dựa cho nên Tần Vương cùng Thái Phi không dám dễ dàng động tới nàng. Hoàn Nương lo lắng cho Triệu Đạc Giật, dựa theo tài trí của Triệu Đạc Giật nếu rời kinh vào lúc này, sẽ chọc Hoàng Thượng tức giận. Hoàn Nương cảm thấy Triệu Đạc Giật bị người bắt đi, chuyện không phải như Tần Vương phân tích, rốt cuộc là ai? Ai bắt Triệu Đạc Giật? Hoàn Nương đi thư phòng của triệu đạc giật tìm kiếm dấu vết để lại, là sư phó của triệu đạc giật. Không giống, nếu sư phó có năng lực hoàng thượng sẽ chịu đựng hắn. Cao nhân chỉ là nói cho dễ nghe, thật ra đám cao nhân này cũng chỉ nhàn vân dã hạc ở trong triều đình không có chút ảnh hưởng. Nếu không phải là sư phó của triệu đạc giật vậy là ai? Hoàn Nương đột nhiên nghĩ tới một người. Dương Môn Thái Quân Khương Lộ Giao đã từng ám chỉ nàng phải để ý Dương Môn Thái Quân sẽ lợi dụng triệu đạc giật còn có một người. Tần Vương Phi, Tần Vương Phi ở Đông Cung bắt mạch cho Thái tử, có thể không đứng về phía Thái tử sao? Hiện giờ cục diện trong triều đình ai cũng thấy được Hoàng thượng vinh sủng Thái tử đều là giả dối. Hoàng thượng đang chờ Giang Nam cùng Bắc Cương vững vàng, sẽ bàn tới chuyện phế lập Thái tử. Hoàng đế không muốn lúc quốc nạn, lại tạo ra chữ quân khác, vì vậy mấy ngày gần đây Hoàng đế không ngừng tín nhiệm Thái tử chèn ép các vị Hoàng tử nhảy nhót lung tung. Tâm tư của Hoàng đế các đại thần cũng có thể đoán ra Thái tử lại không rõ. Hoàn Nương lật tìm trong thư phòng của Triệu Đạc Giật. Nếu Tần Vương Phi trở thành phụ tá đắc lực của Thái tử, sẽ có khả năng trừ bỏ Triệu Đạc Giật. Dù gì Triệu Đạc Giật mới là người danh chính ngôn thuận thừa kế Tần Vương Phủ, không có Triệu Đạc Giật nhi từ của Tần Vương Phi sẽ có cơ hội. Nếu Thái tử muốn đi tới bước cuối cùng, Hoàn Nương dùng mình, phu quân, người đang ở đâu. Thái tử muốn đi tới bước cuối cùng, không thể không lợi dụng sự ảnh hưởng của Dương soái Trước kia này đó nguy hiểm đều là triệu đạc trạch thừa nhận, hiện giờ đổi thành triệu đạc giật. Chớ trách triệu đạc trạch bất bình, hắn ở trong huyết vũ tinh phong vượt qua 20 năm, thừa nhận hết thầy phê bình cùng ám hại Ai, Hoàn Nương muốn tìm người thương lượng, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể nghĩ đến Khương Lộ dao Nhưng nếu lúc này nàng đi Vĩnh Ninh Hầu Phủ sẽ bị người chú ý, đúng rồi còn có yến hội, nghe nói Khương Lộ dao cũng đi, đến lúc đó nàng có thể tìm cơ hội nói với Khương Lộ dao một hai câu. Hoàn Nương biết phải giấu giếm chuyện triệu đặc giật mất tích, hạ lệnh hạ nhân trong vương phủ không được lắm miệng. Trước khi yến hội xảy ra, Khương Lộ Kỳ vẫn luôn đóng cửa dưỡng bệnh lại có thể ra cửa hít thở không khí. Tuy thân thể của nàng gầy ốm, nhưng tinh thần không tồi, đôi mắt sáng ngời có thần hiện lên thần thái tự tin. Nhị phòng phu nhân vẫn rất kính trọng Khương Lộ Kỳ, vì Hoàng hậu hạ chỉ, nhị phòng phu nhân cũng không dám không cho Khương Lộ Kỳ ra cửa. Khương Lộ Kỳ luôn cảnh giác nhị phòng phu nhân, đồng thời cũng coi nàng là tiện nhân phá hư hôn nhân của nàng cùng tiêu dưỡi hoa. Nàng tin tưởng có hoàng hậu nương nương làm chỗ dựa nên không để mắt tới nhị phòng phu nhân. Đại tỷ, ta không có muội muội như ngươi, đừng gọi quá thân thiết. Khương Lộ Kỳ ăn diện lộng lấy tẫn hiện mỹ mạo khí chất trang điểm tỉ mỉ khiến nàng khôi phục tiêu chuẩn phu nhân huân quý. Tuy khó che đậy gầy ốm, nhưng cũng có vài phần nhu nhược động lòng người. Khương Lộ Kỳ lớn lên ở Vĩnh Ninh Hầu Phủ, lại trải qua hai kiếp làm người trang điểm, bày diễn xuất tiểu thư quý tộc. Này đó đã ăn sâu vào xương cốt rất khó tiêu trừ. Tiêu ruệ hoa thú nhị phòng phu nhân là hàn gia thi hương, xuất thân bối cảnh đều không bằng Khương Lộ Kỳ. Vì vậy ở trước mặt Khương Lộ Kỳ, nhị phòng phu nhân nhìn có vẻ rất bình thường. Gần đây, Khương Lộ Kỳ càng chướng mắt nàng. Cũng may nhị phòng phu nhân có tính tình rất tốt, cũng tự biết thân, sau khi vào cung, nàng cũng không muốn cướp sự nổi bật của Khương Lộ Kỳ an phận đi theo sau Khương Lộ Kỳ. Cho dù người khác chú ý tới nàng, nàng cũng không nói chuyện, chỉ né tránh qua đi, hay là cười cho qua chuyện. Khương Lộ Kỳ thật vất vả mới hết khổ ở trong đám mệnh phụ có vẻ như cá gặp nước. Cũng vì hiện giờ tiêu ruệ hoa rất quan trọng, rất nhiều mệnh phụ chủ động nói chuyện với Khương Lộ Kỳ để hỏi thăm tin tức. Cuối cùng Khương Lộ Kỳ cũng hưởng thụ được khoái cảm trở thành tiêu điểm, được mọi người vây quanh xu nịnh. Khương Lộ Kỳ nghĩ đây mới là thứ mà nàng khát cầu chứ không phải vì Khương Lộ Giao nói mấy câu kích phát ý chí chiến đấu của nàng. Có lẽ Khương Lộ Giao không thể ngờ Hoàng hậu Thái tử lại giúp nàng, càng không thể ngờ nàng sẽ ra khỏi cửa tiêu gia. Tiếp trước Khương Lộ Giao có thể làm được sao nàng lại không làm được. Tiêu Duệ Hoa ở Giang Nam tận chung với Hoàng thượng, nàng nên ở Kinh Thành giúp hắn một phen, như thế mới có thể có được tâm của Tiêu Duệ Hoa. Nàng phải phú quý tôn quý, trở thành tâm phúc của Hoàng đế, thì nàng mới có khả năng khiến Khương Lộ Giao hâm mộ ghen ghét cúi đầu xưng thần. Có lẽ Triệu Đặc Trạch thoát khỏi vận mệnh kiếp trước sẽ không có kết quả thê thảm như kiếp trước, nhưng Triệu Đặc Trạch trôi qua tốt, nàng càng muốn trôi qua tốt hơn. Chỉ có như thế, nàng mới có thể ở trên cao nhìn xuống phu thê Triệu Đặc Trạch. Tần Vương Thế Tử Phi đến. Đại điện đang náo nhiệt bỗng yên tĩnh, mệnh phụ vây quanh khương lộ kỳ đều im lặng cùng nhìn về cửa đại điện Tần Vương Thế Tử Phi. Hiện giờ Tần Vương Thế Tử có địa vị không phải nhỏ thậm chí so với Tần Vương còn quan trọng hơn một ít. Mới vừa rồi các nàng đều nghe nói Tần Vương Thế Tử Phi được Thái Hậu nương nương đồng ý cho ngồi kiệu vào cung. Còn đi từ cửa cung tới Thái Hòa Điện, đãi ngộ này đủ để sánh vai cùng Hoàng hậu Thái Tử Phi. Tuy Tần Vương Thế Tử phi có thai, nhưng loại vinh sủng này xưa nay chưa từng có. Ai cũng biết Triệu Đạc Trạch ngồi trên vị trí Tần Vương Thế Tử không còn bao lâu, rất nhiều quan viên muốn lấy lễ giáo đích thứ mà đuổi Triệu Đạc Trạch. Rời khỏi vị trí Thế Tử. Trước kia Triệu Đạc Trạch đắc tội không ít văn thần, đối với Khương Lộ Giao mà nói, hắn đã kéo một tay cừu hận có giá trị. Trước kia người trong triều đình nghĩ triệu đặc trạch là ngoại tôn Dương soái nên vẫn luôn phòng bị hắn, hận hắn hiện giờ cho dù triệu đặc trạch không phải là ngoại tôn của Dương soái bọn họ vẫn nhìn triệu đặc trạch không thuận mắt. Chỉ là bọn hắn có thuận mắt hay không cũng không thể quyết định tâm ý của Hoàng thượng, chỉ cần triệu đặc trạch bình định giang nam cho dù mất vị trí tần vương thế tử, hắn cũng sẽ được Hoàng thượng sắc phong. Có lẽ Hoàng thượng sẽ phong hắn làm vương, dù gì tôn thất đệ tử lập được chiến công căn cứ theo tổ chế là có thể trực tiếp phong vương. Cho dù triệu đạc trạch phong vương, một đám văn thần cổ hù cũng không hy vọng triệu đạc trạch lấy thân phận thứ nghiệt tiếp tục chiếm cứ vị trí tần vương thế tử. Nếu quy cũ đích thứ bị đánh vỡ, bọn họ kiên trì lễ giáo sẽ có thì vết, có một thì có hai, cho nên bọn họ thà làm lơ triệu đạc trạch dù hắn là người thích hợp làm thế tử, họ vẫn muốn kéo triệu đạc trạch xuống. Khương lộ dao đặt tay lên bàn tay của Nguyễn Ma Ma, bước xuống kiệu nhẹ nhàng xoa ống tay áo, ngồi cỗ kiệu cực kỳ thoải mái. Tuy nàng sắp lâm bồn, nhưng bụng lại nhỏ hơn những người khác một chút tàu tử tiêu trước hoa cũng hâm mộ Khương Lộ dao Hai tử còn trong bụng đã biết đau lòng ngẫu thân, hai tử nhỏ có lợi cho sinh sản, sản phụ sẽ ít nguy hiểm một chút. Nàng ăn mặc chiều phục thế tử phi y phục dày nặng che giấu bụng nhỏ, người không biết còn nghĩ nàng không phải là thai phụ. Khương Lộ Kỳ nhìn thấy Khương Lộ dao liền sừng sốt, nàng nhìn Khương Lộ dao vẻ mặt không có dấu vết mang thai để lại. Khuôn mặt Khương lộ giao trừ đầy đạn ra so với lúc bình thường cũng không có gì biến hóa, vẫn như cũ trấn định trầm ồn, cao quý, liễm diễm. Trong lòng Khương lộ kỳ âm thầm oán hận, vì sao ông trời lại hậu đãi nàng. Nữ nhân xấu nhất khi mang thai, Khương lộ giao lại mỹ lệ, phong tư quanh co khúc khủiểu. Thế tử phi, nội thị dẫn Khương lộ giao tới gần vị trí của đế hậu Tần Vương Thái Phi đã tới rồi, vị trí của nàng ở ngay sau Tần Vương Thái Phi. Tôn thức, tổ mẫu an. Khương lộ rào lễ nghĩa chua toàn, nhưng mặt lại không thẹn mà ngồi ở vị trí tốt cũng không biết khiêm tốn, còn bày ra bộ dáng cao quý tần vương thái phi khẽ như mày. Tôn tức vẫn nên khiêm nhượng mới tốt, Thái hậu nương nương ban thưởng ơn trạch ta không dám không tuân. Khương lộ rào không cảm thấy lúc này phải khiêm tốn, nàng có được vinh quang một là dựa vào triệu đặc trạch, hai là dựa vào phụ thân Khương nghị ra, ba là dựa vào địa vị của Vĩnh Ninh Hầu Phủ. Nếu nàng khiêm nhượng không phải trượng phu, phụ thân tổ, phụ trả giá vô ích sao Huống chi nếu cần trọng nghiêm cẩn mà hành sự càng khiến hoàng đế hoài nghi cảnh giác Khiêm nhượng cũng không phải là chuyện tốt, mấu chốt là phải phân rõ Khi nào nên làm, khi nào một bước cũng không nhường Hoàng đế giao trọng trách cho Khương nhị ra cùng triệu đạc trạch Nhưng hắn đối với hai người bọn họ có thể hoàn toàn yên tâm Nếu hoàn toàn yên tâm, cũng sẽ không bắt Khương lộ dao đang mang thai chắc chờ còn phải tiến cung Bên ngoài Vĩnh Ninh Hầu Phụ có thêm nhiều mật thám, những chuyện này Khương Lộ Giao không nói, không đại biểu là nàng không biết. Tần Vương Thái Phi lắc đầu nói, người luôn có đạo lý A chạch lãnh binh bên ngoài, người tính ở ngoại gia đến bao giờ. Không phải ta một hai phải ở ngoại gia, mà là Vương phủ không thể an ổn. Khương Lộ Giao nhàn nhạt nói, thế tử có thân phận xấu hổ, là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt người khác, lúc bình thường cũng không sao, nhưng ta mang thai sao có thể nào không cẩn thận. Tỉnh tổ mẫu thông cảm tôn tức rất khó xử chờ sau khi thế tử hồi kinh tôn tức sẽ hỏi ý kiến của thế tử rồi tính tiếp. Lần trước, thật sự khiến tôn tức sợ hãi không thôi, về ngoại gia điều dưỡng thật lâu mới ổn định được một chút nếu lại xảy ra, không chừng sẽ thành chuyện lớn. Còn dám nói đến chuyện lần trước, Tần Vương Thái Phi vô cùng không vui, lần trước Thái Phi cùng Tần Vương Phi không chỉ không chiếm được tiện nghi còn phải mang ác danh không từ bức ép tôn tức đang có thai. Khương Nghị ra lại mượn chuyện này đòi bồi thường vài cọc sinh ý kiếm bạc, khiến Tần Vương Thái Phi đau hết tâm can. Đại Minh đề cao hiếu đạo, nhưng cũng rất coi trọng nhi từ núi dõi kéo dài, Khương Lộ Giao dựa vào chuyện mang thai, đâm Tần Vương Thái Phi cùng Tần Vương Phi một kích thật mạnh, khiến bọn nàng chịu ác danh được tuyên dương khắp kinh thành. Chuyện xảy ra Tần Vương Phi cũng định giải thích nhưng không có ai tin tưởng, rốt cuộc Khương Lộ Giao thật sự nhiễm huyết bị vẫn trở về Vĩnh Ninh Hầu Phủ. Hơn nữa thế nhân đối với kế mẫu vẫn luôn cảnh giác kế mẫu khó làm, đặc biệt là nhân ra có thức vị kế thê càng không dễ dàng, hơi vô ý sẽ bị người phê bình. Tần Vương Phủ nháo ra nhiều chuyện rất náo nhiệt toàn bộ kinh thành đều chú ý tới Tần Vương Phủ, để nghe chuyện bát quái, mà mỗi cái tin tức truyền ra sẽ được mọi người ra không thêm mắm thêm muối. Tổ mẫu, người uống trà đi. Hoàn Nương không muốn không khí quá căng thẳng, chủ động đưa chung trà cho Tần Vương Thái Phi. Khi nào Tần Vương Thái Phi mới nhận ra bản thân đấu không lại Khương Lộ Dao. Các nàng không cùng một cấp bậc, Hoàn Nương cảm thấy Khương Lộ Dao còn chưa dùng sức, nếu muốn Thái Phi không còn mặt mũi, giống như chỉ cần một hai câu. Tuy Thái Phi nghẹn một bụng khí, cũng biết không thể tiếp tục, nếu không bản thân càng khó xem, Thái Phi chậm rãi uống trà, giống như lão tăng nhập định, không để ý tới Khương Lộ Dao nữa. Tẩu tử, Hoàn Nương thấy bên người Khương Lộ Dao không còn nhiều người, bưng một đĩa mơ chua tới gần. Người nếm thử xem, chua ngọt rất ngon miệng. Ừ, Khương lộ dao không cự tuyệt Hoàn Nương, bỏ một miếng mơ chua vào trong miệng, chua ngọt thích hợp, quả nhiên không tồi, nheo mắt. Đệ muội đặt cái đĩa xuống đi, không cần cầm. Hoàn Nương cười nghe lệnh, đặt cái đĩa xuống bàn, thuận thế thấp giọng nói. Ta không dám giấu diếm tẩu tử, vương phủ truyền ra bên ngoài, nói là phu quân bị nhiễm phong hàn đang vương phủ dưỡng bệnh, thật ra đã mất tích. Ừ. Khương lộ rào khẽ nhắm mắt tình huống xấu nhất đã xảy ra, dương ra vẫn không thể trông coi dương môn thái quân. Lúc này người dám bắt triệu đặc giật trừ dương môn thái quân ra, thì không còn ai khác. Nàng đã để dương ra bảo truyền tin, nhưng dương ra vẫn không quan trọng, chỉ là nàng đã để điểm khương nhị ra, để khương nhị ra chuẩn bị phương pháp đối phó dương môn thái quân. Đệ muội không cần lo lắng cho nhị đệ ta nghĩ hiện tại hắn vẫn bình an. Tổ tử ta sợ là, sợ phu quân xảy ra chuyện. Sở cũng không giải quyết được vấn đề Nên chấn định chuyện này không thể để người khác nhìn ra manh mối Khương lộ giao mỉm cười Đưa một khối điểm tâm cho Hoàn Nương cười nói Đệ muội cũng nếm thử xem Món điểm tâm này ăn cũng được Hoàn Nương ngăn nước mắt Không thể khóc không thể để người khác nhìn ra Nầm khuôn mặt tươi cười tất công tất kính nói Đa tạ tổ tử Không cần khách khí Khương lộ giao thuận tay cầm tay Hoàn Nương Ở trong lòng bàn tay của nàng viết nhanh hai chữ Thái Quân Hoàn nương chua sót, là thái quân sao? Vì sao thái quân lại bắt cóc phu quân? Lúc nàng định hỏi lại vài câu, phát hiện Khương Lộ dao đã đi đến bên cạnh mệnh phụ khác nói chuyện với họ. Tần vương thế tử phi lóa mắt cực kỳ, nàng bày ra cái gì gọi là mạnh vì gạo, bạo vì tiền thuận lợi mọi bề. Chỉ nói mấy câu ngắn ngủn là có thể khiến các mệnh phụ đang tán gẫu với nàng tươi cười dạng rỡ Mệnh Phụ tới hỏi tham tin tức đều có thể có được đáp án vừa lòng, chỉ là khi các nàng trở về cẩn thận suy nghĩ, mới phát giác đáp án trong miệng Khương Lộ dao cũng không đề cập tới nội dung thật sự, nghe rất êm tai, thật ra cũng chỉ là phiên bản đồn đãi bên ngoài mà thôi. Các nàng phần lớn đều thầm kêu một tiếng Tần Vương Thế Tử Phi thật lợi hại, Tần Vương Thế Tử thú được một vị Thế Tử khó lường. khụ khụ khụ khụ Yến thân vương thân thể gầy yếu tuy hắn có thức vị tối cao, cũng là thân vương duy nhất, nhưng hắn có được vị trí rất thấp vị trí còn sau các vị hoàng tử chưa sắc phong. Hắn tận lực không để mọi người chú ý, ai tới nói chuyện cùng hắn, hắn đều đáp lễ, rất nhiều người đều nhìn ra Yến thân vương sống không được bao lâu. Nhìn khăn tay của Yến thân vương nhiễm huyết, không có ai hoài nghi Yến thân vương đang giả vờ. Thái y đã trần bệnh khí sắc yến thân vương cực kỳ không tốt cả người tử khí trầm trọng giống như chỉ cần ho khan hai tiếng sẽ ngừng thở bỏ mình. Các hoàng tử đem sự chú ý tập trung vào thái tử, hôm nay nhìn nét mặt của thái tử có vẻ tỏa sáng, hình như có chuyện gì vui. Chuyện này khiến mọi người âm thầm nói thầm, có phải thái tử được hoàng thượng bảo đảm? Ngày nào hoàng thượng chưa phế thái tử thì thái tử chính là người duy nhất thừa kế ngôi vị hoàng đế, chẳng lẽ hoàng thượng thay đổi chú ý? Yến thân vương giống như cúi đầu tự ti, che giấu ý cười chào phúng, trong ly rượu giống như nhuộm thành màu đỏ. Đêm nay là một đêm huyết tinh cả hoàng cung đều tràn ngập huyết sắc. Hắn hít sâu một hơi, huyết quang vẩy ra từng trận than khóc đây là kiểu thê mỹ gì. Qua tối nay, ở đại điện này còn mấy người. Yến thân vương nhìn hoàng đệ nhỏ tuổi nhất tiểu hoàng đệ không có thù với hắn, đáng tiếc. Ai bảo tiểu hoàng đệ làm nhi tử của phụ hoàng làm chi tất cả nhi tử của phụ hoàng đều đáng chết. Nếu bọn họ không chết sao hắn có thể cam tâm? Sao có thể khiến Phụ Hoàng cảm nhận được thống khổ tang tử? Hắn đã chịu thống khổ Phụ Hoàng cũng nên nếm thử. Khương Lộ Giao hấp dẫn ánh mắt của Yến Thân Vương, những gì biểu hiện trước mắt nàng thật sự xứng làm thê tử của A Trạch chỉ là hiện tại vẫn ca vũ thăng bình, thời điểm khảo nghiệm Khương Lộ Giao còn chưa tới. Yến Thân Vương nhìn lướt qua bụng nhỏ của Khương Lộ Giao, ánh mắt trầm tư, suy nghĩ thật lâu, đưa khăn lên môi ho khan hai tiếng. Chiếu cố thần vương thế tử phi, hạ nhân đi theo yến thân vương nhẹ giọng đáp ứng Yến thân vương không đành lòng để a trạch nếm thử nổi đau mất đi hài tử Nếu hắn không tuyệt tử cũng không đến mức điên cuồng đến nông nổi này Chủ tử bên ngoài có người điều động, im lặng, yến thân vương lắc đầu ngăn thủ hạ thông bầm Bưng ly rượu chậm rãi nhấm nháp, nên tính kế đã tính kế rồi Nên bố trí đã bố trí xong, hiện tại là lúc để hắn hưởng thụ thành quả thắng lợi Nếu bên ngoài gió êm sóng lặng, sao thái tử có thể làm ra chuyện bức quân thoái vị? Hoàng hậu mượn danh nghĩa của thái hậu triệu tập mệnh phụ của các trọng thần, triệu tập toàn bộ hoàng tử. Phải gom đủ người, xuống tay mới thuận tiện. Bọn họ xem thường sự quyết tâm của thái tử bệnh tật bị người bức đến mức tận cùng, nếu muốn làm ra chuyện cái cá chết lưới rách cũng đủ khiến người khiếp sợ. chương 119, giữ Mưu Sau khi đế hậu cùng thái hậu nương nương giá lâm, yến tiệc chính thức bắt đầu. Kinh ca mạn vũ, hát hay múa giỏi, vũ cơ múa lượn lờ, nhạc khúc nhẹ nhàng phu quý thái bình thịnh thế, chỉ là nhạc khúc thái bình thịnh thế không che giấu được không khí quỷ dị trong đại điện. Thái tử ngồi bên cạnh hoàng đế, khí phách hăng hái, còn liên tiếp đối ẩm với hoàng đế, dù khuôn mặt mang thần sắc bệnh tật lại vì mùi rượu dâng lên khiến khuôn mặt ửng đỏ, nhìn cực kỳ có tinh thần. Vị trí Khương Lộ Giao ngồi, cách vị trí của Thái hậu nương nương cùng Hoàng hậu nương nương một khoảng rất gần, đương nhiên cũng gánh vác nhiệm vụ tán gẫu với Thái hậu cùng Hoàng hậu, đối với người khác mà nói chuyện này cực kỳ vinh quang, nhưng đối với Khương Lộ Giao mà nói, lại rất vất vả. Không biết có phải ảo giác hay không, hay là nữ nhân có giác quan thứ 6, Khương Lộ Giao có thể cảm giác từng luồng hàn khí. Mỗi lần nàng muốn tìm kiếm ngọn nguồn hàn khí khi vẫn không thu hoạch được gì Nhưng trong lòng cảm thấy bất an Cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt Thậm chí nàng nhìn khuôn mặt hỏa ái Đoan trang của Hoàng hậu nương nương cũng không thể thoải mái Thế tử Phi nghe nói tẩu tử của ngươi vì Vĩnh Ninh Hầu Thế tử sinh một đôi tôn nhi song thai May mắn mà thôi tẩu tử của thần phụ chịu rất nhiều khổ Khương Lộ Giao rất thích đôi chất nhi này Chất tử khỏe mạnh kháo khỉnh đáng yêu chất nữ có khuôn mặt bụ bầm mi Thanh Mục Tú, hai đứa nhỏ khỏe mạnh hoạt bát lại không quấy khóc rất thích gần người ai ôm cũng cười Chỉ là bọn chúng đặc biệt thích Khương Lộ dao. mỗi lần Khương Lộ dao đi nhìn bọn chúng, bọn chúng rất vui vẻ Khương Lộ dao rất kiên nhẫn với bọn nhỏ, có lẽ vì nàng cũng mang thai trước khi nàng không kiên nhẫn vui đùa cùng tiểu hài tử, với hài tử của người khác rất khó thiệt tình yêu thương Hay là người kêu tàu tử của người ôm hài từ lại đây, để bồn cung nhìn xem ai cũng nói đôi song sinh này có bộ dạng vô cùng tốt, rất có phúc khí. Hoàng hậu cười khanh khách nói, cũng là giúp thái tử phi lây dính không khí vui mừng từ tàu tử của ngươi. So sánh với thái tử khí phách hăng hái, thì thái tử phi có vẻ tâm sự nặng nề. Tuy mặc một thân hoa phục nhìn nàng không có tinh thần, người khác cũng không cảm thấy kỳ quái thái tử chữ vị không xong. Thái tử phi vô tử cũng là tội lỗi nhất hơn nữa bị thái tử cùng hoàng hậu nương nương đổ lỗi. Cho dù thái tử có nhi tử, hoàng thượng còn có các hoàng tử khác không chắc sẽ xác lập hoàng thái tôn. Nam nhân luôn đem tội lỗi đẩy cho nữ nhân tỉ như đường minh hoàng cùng dương ngọc hoàn. Nghe hoàng hậu nói xong, sắc mặt thái tử phi trắng bệch vội cúi đầu nhịn xuống nước mắt, ở trước mặt nhiều người như vậy, hoàng hậu nói như thế chính là không cho nàng mặt mũi. Không có hài tử cho dù nàng dịu dàng kính cần nghe theo cũng là một thân sai lầm. Đáng lẽ thái tử phi còn có thể dựa vào ngoại gia, đáng tiếc phụ thân của nàng lại chết bệnh huynh đệ tranh đua không nhiều lắm, hiện giờ ngoại gia chỉ có thể dựa vào thái tử. Mẫu thân gia chủ ý muốn nàng nạp chắc phi cho thái tử, muốn nàng rộng lượng hiền huệ thậm chí còn để nàng dẫn theo đường tỉ muội tiến công gặp thái tử. Đối với nữ nhân mà nói, giúp trượng phu nạp thiếp cho dù là nữ nhân hiền huệ cũng sẽ khổ sở. Nếu thái tử có ích nàng cùng nữ nhân đông cung sao lại không thể sinh hài tử. Nhưng ai dám nói thái tử vô dụng, có sai chỉ có thể là các nàng. Các nàng không phải bị truyền có bệnh kín, chính là các nàng nhạt nhòa không thú vị, không hấp dẫn được sự sủng ái của thái tử. Còn có người nói nàng tâm tàn nhẫn, sinh không được liền hạ giữa các nữ nhân còn lại, khiến các nàng không thể mang thai. Trời đất chứng giám, thái tử phi không thèm để ý thứ hay đích được sinh ra. Chỉ cần thái tử có nhi tử, nàng sẽ coi như thân sinh nhi tử mà đối đãi. Có Nhi Tử vẫn cường hơn không có Nhi Tử, Thái Tử luôn nói Thái Tử không dễ làm chẳng lẽ Thái Tử Phi liền dễ dàng. Nàng còn bị hai người chèn ép, lúc Thái Tử Phi hủy khuất đầy bụng tiêu trước hoa ôm một đôi song sinh đến gần. Tuy mới vừa rồi Hoàng hậu dùng khẩu khí dò hỏi, nhưng ai dám nói Hoàng hậu ra lệnh lại như dò hỏi. Thái Hậu cố ý hà chỉ để tiêu trước hoa ôm tử vào cung còn không phải là vì Hoàng hậu muốn giúp Thái Tử Phi có vận khí mang thai sao thái tử phi ngẩng đầu nhìn lại tiêu trước hoa mặc theo phẩm cấp mệnh phụ bởi vì khương mân cần có chức quan không cao chiều phục mệnh phụ trên người nàng cũng không hoa mỹ nhưng tiêu trước hoa có khí thế trầm ổn cũng đủ hơn rất nhiều mệnh phụ mặt mày hàm chứa ý cười đôi mắt thủy linh thân hình quyến rũ đẫy đà nhìn tiêu trước hoa giống như cảnh đẹp ý vui khiến người ta không rời được mắt thái hậu cùng hoàng hậu lần đầu tiên thấy tiêu trước hoa trước kia chỉ biết tiêu trước hoa là muội muội duy nhất của tiêu duệ hoa Hôm nay vừa thấy tiêu trước hoa, hai người không biết như thế nào trong lòng lại dâng lên vài phần khác thường. Thái hậu đã hơn 80 tuổi, cho dù bảo dưỡng thật tốt, ánh mắt cũng có chút mờ, vẫy tay gọi tiêu trước hoa. Tới gần đây, tới đây, để ai ra nhìn ngươi cho rõ. giả tiêu trước hoa cũng không rụt rè giấu giốt dựa theo lời gia mẫn quận chúa nói. Nếu quý nhân muốn gặp ngươi, ngươi phải có phong độ ứng phó, khương ra không sợ bất luận kẻ nào. Tiêu trước hoa đi đến bên người thái hậu. Hành đại lễ nói, tham kiến Thái hậu nương nương, được được rất tốt, Thái hậu nói như vậy, đối với mệnh phụ mà nói là lời khen thường tốt nhất. ánh mắt của các mệnh phụ gần đó lộ ra hâm mộ các nàng vì muốn Thái hậu yêu ái tốn không ít tâm sức, không ngờ lại bị tiêu trước hoa đoạt hết nổi bật. Thái hậu chỉ vào tiêu trước hoa, nói với Khương Lộ dao Tổ tử của ngươi nhìn là biết rất có phúc khí, mới vừa rồi ta còn cảm thấy nàng quen thuộc, lại gần ai ra phát giác nàng rất giống một người. Hoàng hậu khẽ giật mình nhìn tiêu trước hoa cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Trước kia nghe thái tử cùng Khương Lộ Kỳ nói tiêu trước hoa có mệnh phượng hoàng, đối với lời Khương Lộ Kỳ nói, hoàng hậu nửa tin nửa ngờ. Thái tử lại nói tiêu trước hoa có thể sinh nhi từ cho hắn, hoàng hậu không đành lòng đánh nát hy vọng duy nhất của thái tử cũng thuận theo tâm ý của thái tử đem tiêu trước hoa cùng nhi nữ của nàng cùng nhau tiến cung. Sau khi nhìn thấy tiêu trước hoa, hoàng hậu cũng cảm thấy tướng mạo của nàng có một chút quen thuộc. Đối với lời Khương Lộ Kỳ nói, lại tin hơn phân nửa trời xui đất khiến mới để tiêu trước hoa gà cho Khương Mân Cần. Có lẽ Vĩnh Ninh Hầu Khương gia có tâm tư mưu phản. Sẽ không, cho dù tiêu trước hoa có mệnh Phượng Hoàng, người khác cũng không biết. Ở Đại Minh Triều, huân quý muốn tạo phản mưu nghịch, khả năng này rất thấp. Vĩnh Ninh Hầu thoái ẩn nhiều năm, cho dù trong quân đội còn chút thực lực nhưng muốn tạo phản cũng không có khả năng thành công. Hoàng hậu nhìn tiêu trước hoa, đúng là người dễ dàng sinh dưỡng, chớ trách thái tử tin tưởng tiêu trước hoa có thể sinh dưỡng cho hắn. Hoàng hậu cũng từng nghe nói vài thai phụ song sinh, phần lớn đều chết lúc sinh sản, hài tử cũng khó bảo trụ. Mẫu hậu nói giống ai? Hoàng hậu ở bên cạnh nói tiếp. Thần thiếp nhìn nàng cũng cảm thấy quen thuộc. khuôn mặt thái hậu đầy nếp nhăn. Giống ai ra, không phải nói nàng có tướng mạo giống ai ra, mà là giống khí chất nhìn thấy nàng ai ra nhớ tới lúc con trẻ tuổi tiên đế cũng nói ai ra thắng ở trầm ổn hào phóng. Năm đó ai ra cũng vì vậy mà sách làm hoàng hậu. ngoáng cái đã 70 năm, nếu không nhìn thấy nàng, ký ức tuổi trẻ của ai ra chỉ sợ là nhớ không nổi. Nương nương, thần phụ bồ liễu chi tư sao dám so sánh cùng phượng nghi thiên hạ. Người quá đề cao thần phụ. Tiêu trước hoa vội quỳ xuống tỉnh tội thái hậu nói câu này có lớn có nhỏ, đều không phải là điều mà tiêu trước hoa muốn. Thái hậu ngồi trên cao tại thượng, là nữ nhân quý trọng nhất trong thiên hạ, ở trong cung đấu đá chìm nổi có thể dễ dàng. Tiêu trước hoa rất vừa lòng với cuộc sống hiện giờ, hoàn toàn không cảm thấy vào cung có gì tốt. Khương Mân cần không có khuyên thế chi tài, nhưng hắn toàn tâm toàn ý, sùng ái che chờ nàng tuy bà bà keo kiệt nhưng rất thiện lương, coi nàng như thân sinh nữ nhi mà thương tiếc, công công luôn hồ nháo, nhưng đối với gia nhân luôn bảo hộ bao che, vĩnh ninh hầu cùng gia mẫn quận chúa lại xem nhị phòng như nhi tử nối dõi mà đối đãi. Gia mẫn quận chúa cầm tay nàng dạy dỗ nàng quản gia chủ trì công việc phật ứng phó quan hệ thân gia, bằng hữu đồng chí xưa thậm chí đem sinh ý của Khương gia phó thác cho nàng. Tiêu trước hoa học được rất nhiều thứ từ ra mẫn quận chúa. Khương lộ giao không chỉ là tiểu cô còn là chi kỷ hai người ở chung cũng như thân tỷ muội phú quý an bình như vậy, cho dù cho nàng làm hoàng hậu, nàng cũng không đổi. Từ nhỏ tiêu trước hoa đã mất phụ mẫu, nàng rất khát vọng thân tình cùng sự quan ái của trưởng bối. Vĩnh Ninh Hầu Khương gia cho nàng thân tình yêu quý, tôn trọng, thương tiếc là thứ quý giá mà nàng có nằm mơ cũng không dám mơ. Thái hậu cũng thấy bản thân nói lỡ lời, nếu không phải quá cao hứng, Thái hậu sẽ không nói những lời này. Tiêu trước hoa giống Thái hậu lúc còn trẻ tuổi, mũi nhọn nội liễm, lấy hào phóng đoan trang làm đầu. Thái hậu nhìn ra Tiêu trước hoa là người có khe rãnh. Nếu trước khi nàng gả cho Khương Mân cẩn, Thái hậu gặp được Tiêu trước hoa, tất nhiên sẽ đem nàng xứng cho tôn tử. Tiêu trước hoa nghi thất nghi gia là một vị nữ tử khó được. Thái hậu đánh giá Tiêu trước hoa còn cao hơn Tần Vương thế tử phi Khương lộ giao. Thái hậu nhìn Khương Lộ dao không đủ trung dung, góc cạnh quá mức cũng quá cường thế. Nếu không phải Khương Lộ dao cùng Triệu Đặc Trạch trải qua rất nhiều chuyện, trong lòng Triệu Đặc Trạch chỉ có Khương Lộ dao, thì Khương Lộ dao cũng sẽ không có ngày hôm nay. Đối với tương lai của Khương Lộ dao cùng Triệu Đặc Trạch Thái hậu không quá xem trọng sao nam nhân có thể thích thê từ bộc lộ mũi nhọn. Thái hậu đâu biết khương lộ dao bọc lộ mũi nhọn vì muốn người khác nhìn thấy ở trước mặt triệu đạc trạch nàng nhu tình như nước ôn nhu điểm mỹ, đem sự cường thế thông minh đặt lên người triệu đạc trạch thậm chí nàng có thể làm được chuyện lấy phu vì thiên. Cho dù triệu đạc trạch tàn sát thành tánh, nàng cũng sẽ đi theo hắn, nhân tiện mái dao cho hắn. Chỉ cần triệu đạc trạch không nạp thiếp, không thương tổn người mà khương lộ dao để ý, nàng sẽ vĩnh viễn ở cùng triệu đạc trạch. Thái hậu nói. Ai ra nhìn ngươi rất vừa lòng, đứng lên đi. Ai ra chỉ tùy tiện nói mấy câu mà thôi. Tuân chỉ, tiêu trước hoa đứng dậy âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đây là đôi nhi nữ của ngươi, bộ dạng thật khả ái đáng yêu. Hoàng hậu sai người ôm hai đứa nhỏ đến gần, mẫu hậu người xem, đứa nhỏ này lớn lên thật tốt, thiên đình no đủ, khuôn mặt hài hòa, nhìn là biết có phúc. Hải tử trắng nõn sạch sẽ, khỏe mạnh khéo khỉnh, không hay khóc thật sự khiến người yêu thích. Thái hậu tuổi tác đã lớn, rất thích tiểu hài tử. Tài ra đã lâu rồi không thấy hài tử nào đáng yêu như vậy, vĩnh ninh hầu có hậu, gia mẫn ngươi là người được hạnh phúc cuối đời, người có đôi tiểu tôn từ tiểu tôn nữ thế này, nhân gia nào có được. Gia mẫn quận chúa vội đứng dậy nói, thái hậu nương nương quá khen, tuy gia mẫn quận chúa có thái độ rất khiêm tốn, nhưng khóe mắt đắc ý lại không thể nào giấu giếm được mọi người. Trước kia gia mẫn quận chúa là người nghiêm túc, cả người có mộ khí trầm trầm. hiện giờ nhìn gia mẫn quận chúa rất sáng giỏi, tràn đầy hạnh phúc, an bình. muội muội của gia mẫn quận chúa có cảm xúc nhiều nhất, mới vừa rồi hai người ngồi gần nhau, gia mẫn quận chúa luôn nhắc tới Khương nhị ra, nhị phu nhân tôn thức cùng chất nữ, luôn miệng khen gợi đôi tân sinh thằng tôn cứ khen rồi lại khen, đến nổi nàng cũng cảm thấy hâm mộ. Cả đời tỷ tỷ không có nhi nữ lại thật sự hạnh phúc, lúc tuổi già có hiếu tử hiền tôn phụng dưỡng, có người trung tình bầu bạn tỷ tỷ so với người khác còn hạnh phúc hơn nhiều. muội muội của gia mẫn quận chúa là hầu phủ thái phu nhân cuối cùng cũng hiểu những lời trước kia của tỷ tỷ, nếu năm đó nàng không ghét bỏ phụ thân Khương Lộ Giao chỉ là thứ tử, vì tôn tử của mình mà định ra hôn sự thì tốt rồi, Khương Lộ Giao ở trong miệng gia mẫn quận chúa chính là người rất có năng lực gia mẫn quận chúa tiến lên định ôm đôi tàng tôn về, hài tử vẫn nên đặt ở bên người mới có thể yên tâm. Nương nương không biết, lúc bọn nhỏ khóc nháo lên cũng đủ sầu người, một đứa khóc đứa kia nhất định sẽ khóc theo tiếng khóc ồn ào khiến người đầu đau. Đương nhiên, bọn chúng là song sinh mà, nghe nói song sinh luôn có cảm ứng. Thái hậu có ý bảo trả hài tử lại cho ra mẫn quận chúa, nhưng hoàng hậu nương nương lại bế hài tử lên, ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm khuôn mặt trẻ nhỏ mới sinh, đôi mắt hoàng hậu càng ngày càng trầm. Nếu năm đó thái tử kiên trì với tiêu trước hoa, hiện giờ đôi hài tử đáng yêu này có phải sẽ là cốt lục của thái tử? Hoàng hậu đã nghe thái tử nói đến chuyện năm đó, nếu lúc trước Khương Mân cần không chặn ngang, thái tử nhất định sẽ nạp tiêu trước hoa làm chắc phi. Thái tử nói: Tần vương phi có y thuật tinh diệu hơn nữa cũng không bằng tiêu trước hoa. Đáng tiếc hoàng thượng sủng ái tín nhiệm khương nhị gia căn bản không nghe hoàng hậu góp lời, hoàng thượng cũng không định để tiêu trước hoa chữa bệnh cho thái tử. Hoàng thượng không tin tiêu trước hoa biết y thuật, mà hoàng hậu trừ nghe khương lộ kỳ nói ra cũng không tìm được chứng cứ hữu lực. Gia mẫn quận chúa nhíu mày nói: chuyện này thần phụ không có nghe nói, bản thân tự cảm ứng lẫn nhau, chẳng phải là yêu quái. Hoàng hậu nói: "Thái tử phi tới ôm đôi hài tử này đi." Hoàng hậu thuận tay đưa hài tử cho Thái tử phi, thấp giọng ám chỉ: "Một lát nữa, ngươi ôm đôi hài tử này đi thay y phục, hiểu không?" Chấm, Thái tử phi cắn môi, gật gật đầu. Giả, từ sau khi Tiêu Trước Hoa xuất hiện, Thái tử phi có cảm giác nguy hiểm, Thái hậu nương nương cùng Hoàng hậu đều vừa lòng Tiêu Trước Hoa, điều này khiến Thái tử phi cảm giác nguy cơ mãnh liệt, đặc biệt là nàng lén đánh giá Thái tử. Tâm nàng hoàn toàn chìm vào đáy cốc. Thái tử nhìn tiêu trước hoa, bằng ánh mắt cực nóng tràn đầy khát vọng, lại ẩn hàm điên cuồng, hắn vẫn luôn chăm chú nhìn tiêu trước hoa. Giống như tiêu trước hoa có thể đem đến cho thái tử tất cả những thứ hắn cần. Thái tử phi ôm chặt hài tử, vì cái gì? Thái tử điên rồi sao? Tiêu trước hoa là thần thê, là phụ nhân có phụ thái tử có thể nạp rất nhiều danh môn khuê tú, nhưng duy nhất không thể đoạt thần thê. Thái tử còn muốn làm hoàng đế. Thái tử phi không hề biết kế hoạch của thái tử cùng hoàng hậu, là muốn bức quân thoái vị, nàng chỉ đơn thuần cho rằng thái tử muốn tiêu trước hoa. Nàng cũng không biết thái tử đã chuẩn bị tốt kế hoạch làm nghịch tử giết phụ, nếu ngay cả thân sinh phụ hoàng còn dám chu sát đoạt thần thê thì có là gì? Yến thân vương vì báo thù cho nhi tử mà điên cuồng, thái tử cũng vì muốn có nhi tử thừa tự mà đánh đổi hết thầy. Chỉ cần có thể có nhi tử thái tử thả bị bêu danh trong sách sử tiêu trước hoa là người duy nhất có thể cho hắn nhi tử huyết thống, trừ nàng ra, dù người khác có Mỹ, có vũ Mỹ cũng không thành. Thái tử không thiếu nữ nhân hầu hạ tiêu trước hoa cũng không phải khuyên quốc khuyên thành, thái tử một hai không phải nàng là không được nguyên nhân chỉ vì sinh nhi tử. Nam nhân quá mất coi trọng hương khói, không có nhi tử nối dõi thừa thước sẽ bị người cười nhạo. Hoàng hậu vừa lòng gật đầu, nghiêng đầu nói với gia mẫn quận chúa cùng tiêu trước hoa. Để thái tử phi ôm một lát tuy nàng chưa sinh hài tử cho thái tử, nhưng thái tử phi làm người rất cẩn thận chu đáo, hài tử ở trong lòng thái tử phi sẽ không bị ủy khuất Tiêu phu nhân, người nói cho bồn cung nghe một chút thú sự về bọn nhỏ đi, bồn cung nhìn bọn nhỏ tâm tình rất vui vẻ Chấm, tuân chỉ, tiêu trước hoa vừa âm thầm liếc nhìn nhi nữ đang an tĩnh nằm trong lòng thái tử phi, vừa hàn huyên cùng hoàng hậu nương nương Nói này nọ phần lớn đều là phương pháp dưỡng nhi dục nữ, hoàng hậu nhìn có vẻ rất có hứng thú thường thường cẩn thận hỏi một vài nghi vấn gia mẫn quận chúa bồi thái hậu nương nương, hai người nói chuyện rất vui vẻ Khương lộ giao với yên lặng phẩm trà, vừa nhíu chặt mày cảm giác bất an càng ngày càng nặng hay là yến tiệc trong cung sẽ xảy ra đại sự Thái tử, thái tử không nhịn được Khương lộ rào nắm chặt chén trà cũng đúng, thái tử cũng không phải là ninja rùa, lại bị hoàng đế ép khô khi hết giá trị lợi dụng liền đá văng đi. Không bằng thừa dịp có cơ hội cuối cùng giao tranh một phen, ít nhất còn có khả năng thành công, không tranh chỉ có thể chờ chết. Năm đó hoàng đế sách hoàng hậu, sách thái tử cũng suy xét đến vấn đề tuổi tác thái tử cùng hoàng đế quá tranh lịch tuổi tác sẽ xuất hiện chuyện phụ nhược từ tráng, cha yếu con khỏe. Chờ đến lúc hoàng đế giả nua, vừa lúc thái tử phong nhã hào hoa trưởng thành nhiếp chính, ngôi vị hoàng đế thuận lợi giao cho thái tử. Đáng tiếc hoàng thượng không tính đến tình trạng thân thể của thái tử cũng không tính đến chuyện hắn khơi gợi dã tâm của các vị hoàng tử, lại không thể áp chế. Thái tử vì củng cố vị trí, lao tâm lao lực so trí đấu dũng với các huynh đệ còn lớn hơn hắn nhiều, điều này khiến thân thể gầy yếu của thái tử khó có thể chống đỡ. Đây cũng là người tính không bằng trời tính. Khương Lộ Giao nhìn người ngồi ở địa vị cao thượng, không biết hiện giờ vị đế vương kia đang suy nghĩ cái gì. Là Giang Nam cùng Bắc Cương xảy ra nguy cơ, hay là nên sách vị hoàng tử nào làm thái tử, hoặc là hoàng đế đang suy nghĩ đến vấn đề chết già. Khương Lộ Giao có thể cảm giác nguy hiểm, hoàng đế sẽ không cảm giác được sao. Không ai có thể hoàn toàn giấu giếm hoàng đế, nếu ván cờ này là thái tử thiết kế, hoàng đế không thể không biết nếu không phải là thái tử. Vậy là ai? Trong đại điện vẫn ca vũ thăng bình, nhưng không khí càng ngày càng áp lực Khương lộ dao nhìn thoáng qua thái tử, người này Có chút không thích hợp, thái tử không thích hợp Mới vừa rồi, lúc khai yến, khương lộ dao chỉ cảm thấy thái tử khí phách hăng hái Có vẻ rất hay nói, mà hiện giờ ánh mắt thái tử hiển lộ một phần điên cuồng Hắn không hề cố kỵ không hề đè áp chính mình Xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có một chuyện Đó chính là thái tử đã chuẩn bị chu toàn Sống hay chết tất cả ở hôm nay Đột nhiên, một tiếng Anh đề tiếng trẻ nhỏ khóc đánh nát phần quỷ dị này. Đứa trẻ trong lòng Thái Tử Phi khóc một tiếng, sau đó lại cười khanh khách. Hoàng đế nhìn về bên này. Sao lại thế này, trước ngực Thái Tử Phi bị ướt một mảnh, ngượng ngùng nhẹ giọng nói. Cho phép Nhi Thần đi thay y phục. Thái hậu cười nói, nước tiểu đồng tử, là dấu hiệu tốt thật tốt a Bệ hạ có lẽ không lâu nữa Thái Tử Phi sẽ có tin tốt. Hoàng đế cười tới. Chấm vẫn luôn ngóng trông tin tốt như vậy Thái tử phi đỏ mặt đứng dậy ôm hai đứa trẻ đi ra ngoài Tiêu trước hoa là mẫu thân của hài tử đương nhiên sẽ theo sau Nàng nhìn Khương Lộ Giao cẩn thận Khương Lộ Giao gật đầu nghiêm túc quan sát động tĩnh trong đại điện Nhị thì thì có khỏe không Khương Lộ Giao quay đầu nhìn thấy Khương Lộ Kỳ nói Ngày tháng vẫn trôi qua được chỉ là không ngờ ngươi sẽ đến chào hỏi ta Khương Lộ Kỳ ngồi xuống bên cạnh Khương Lộ Giao cười nói Những chuyện nhị tỷ tỷ chưa nghĩ đến còn nhiều lắm, không chỉ có một hai chuyện này đâu. Ta không có khả năng cái gì cũng có thể nghĩ đến, chỉ là người có tư cách gọi ta là nhị tỷ tỷ sao. Chấm, nhị tỷ tỷ vẫn sắc bén như vậy. Khương lộ kỳ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Qua đêm nay có lẽ người cũng không thể hưởng thụ tôn vinh ta khuyên ngươi vẫn nên nhận mệnh mới tốt. Người trôi qua ngày tháng thành như vậy cũng không chịu nhận mệnh còn tới khuyên ta nhận mệnh. Khương lộ giao cũng không định khiêm nhượng Ta nghe nói tiêu đại nhân đem chuyện xã giao xử lý hậu trạch đều giao cho nhị phòng phu nhân, không phải người đang dưỡng bệnh sao. Lời này chọc chúng chỗ đau của Khương Lộ Kỳ, nàng từ thiên kim hầu phủ trở thành nữ nhi của tội nhân bất hiếu, từ nữ chủ nhân duy nhất của tiêu gia chỉ có thể ở trong sân dưỡng bệnh xem sắc mặt của nhị phòng phu nhân mà trôi qua ngày tháng. Nếu không phải nàng còn giữ liên lạc với hoàng hậu, chỉ sợ nàng bệnh chết ở trong viện cũng không ai biết. Cũng vì liên hệ cùng Hoàng hậu Khương Lộ Kỳ mới có hy vọng xoay người. Khương Lộ Kỳ nhàn nhạt nói. Ta đã sớm hết bệnh. Nhưng ta thấy bệnh của ngươi càng ngày càng nặng tuy tiêu đại nhân là văn thần. Nhưng hắn nhẫn nại cũng chỉ hữu hạn. Đừng nghĩ hắn thật sự sẽ không hưu thê. Ngươi suy nghĩ nhiều. Phu quân của ta tương lai sau này sẽ cảm kích ta. Hắn sẽ không rời khỏi ta. Khương Lộ Kỳ cười tự tin. Nhưng còn ngươi không biết ngươi có thể làm thế tử phi trong bao lâu. Tần Vương Thế Tử ở Giang Nam ta nghĩ đã vui đến quên cả trời đất. Nói như vậy, giống như phu quân của ngươi không ở Giang Nam, bọn họ đều là Nam Tử. Phu quân của ta sao có thể giống Tần Vương Thế Tử. Thế Tử có hoa danh bên ngoài, phong lưu phóng khoáng, nhị thì thì phải tự khai sáng chính mình cho thỏa đáng, đỡ phải tức điên thân thể. Khương Lộ Kỳ nhìn chằm chằm bụng nhỏ của Khương Lộ Giao, nếu nói không ghen ghét là không đúng. Hải Tử này nếu là Nam Hoa. Nhị thì thì có thể miễn cưỡng giữ chặt tâm hắn, một khi là nữ hoa Ngươi, đột nhiên, Khương Lộ Giao đứng dậy, vị trí của thái tử đã trống không, thái tử Hắn đi đâu, chương 120, huyết sắc, vị trí thái tử trống không Khương Lộ Giao rất lo lắng, hôm nay cảm giác bất an là về tổ tử Nhìn Khương Lộ kỳ bày ra bộ dáng khoe khoang, Khương Lộ Giao túm chặt tay Khương Lộ kỳ nhàn nhạt, nhạt nói Nơi này có chút buồn chán, người cùng ta đi ra ngoài, đi dạo một lúc được không? Trong cung mở tiệc cũng cho phép mệnh phụ triều thần ra ngoài, chỉ là mọi người chỉ tới hành lang gấp khúc gần cửa điện mà thôi, sẽ không có ai tùy tiện đi lại trong cung. Khương lộ rào đang có thai, ngồi lâu thân thể sẽ không thoải mái, ra ngoài điện hít thở không khí cũng không khiến người khác cảm thấy ngoài ý muốn. Khương lộ kỳ không muốn đi, nhưng khương lộ rào nắm tay nàng rất chặt giống như nếu nàng không đi, sẽ không bỏ qua, hoàng hậu nói. Nếu thế tử Phi không thoải mái, Khương Phu Nhân hãy bồi thế tử Phi đi dạo đi. Dạ, nương nương, Khương Lộ Kỳ cũng không dám đắc tội Hoàng hậu, cũng biết Hoàng hậu muốn nàng nhân cơ hội này trông giữ Khương Lộ Giao. Thế tử Phi ta đi cùng ngươi. Khương Lộ Giao uốn gối hành lễ xong, dẫn theo Khương Lộ Kỳ rời khỏi yến tiệc. Ra cửa, Khương Lộ Giao kéo Khương Lộ Kỳ qua một bên. Ngươi muốn làm cái gì? Chấm, không ngờ nhị tỷ tỷ cũng phát hiện ra. Khương Lộ Kỳ nhìn Khương Lộ Giao đang giận dữ, nàng cũng không cảm thấy sợ hãi, bình đạm nói. Ta chỉ là muốn mọi chuyện hồi phục như cũ mà thôi, tiểu cô của ta là mệnh Phượng Hoàng, ca ca ngươi có thể chịu nổi sao? Khương Lộ Giao cả giận nói, ngươi có nhớ nàng là tầu tử của ta? Bọn họ đã có nhi nữ, ngươi quả thực, quả thực không thể nói lý. Nhị tỷ tỷ tài học đa tài, lại chưa từng nghe chuyện xưa về tiền triều hiếu văn hoàng hậu. Thái tử tương lai là thiên tử, người muốn đường ca mân cẩn tranh cùng thiên tử sao? Người làm ra chuyện này, không nghĩ tới tiêu ruệ hoa. Phu quân của ta cũng sẽ tán đồng, bởi vì ta làm như vậy là vì muốn tốt cho hắn cùng trước hoa, chỉ cần trước hoa có thể sinh hạ nhi tử cho thái tử điện hạ, nàng chính là hoàng hậu tương lai, phu quân của ta sẽ là quốc cữu, là trọng thần quyền khuyên triều dã, hắn không phải là người bị thứ nghiệt áp chế. Sâu trong ký ức của Khương Lộ Kỳ chính là Triệu Đạc Trạch làm ra những chuyện xúc sinh không bằng heo chó Sao Triệu Đạc Trạch có thể trở thành tướng lãnh khiến binh sĩ tin phục Hắn có tư cách, nhất định là người khác thổi phồng Kiếp trước Khương Lộ Kỳ theo Triệu Đạc Trạch cả đời Chưa từng thấy hắn có bản lĩnh gì đáng giá khen ngợi Trừ tính tàn nhẫn thích tranh đấu táng tận thiên lương ra Hắn không làm gì đúng, không có một chút ưu điểm Ở Giang Nam hắn tiến binh thuận lợi, nhất định muốn chiếm cư công lao của tiêu duệ hoa lấy địa vị tần vương thế tử bức bách tiêu duệ hoa đem công lao nhường cho hắn khương lộ kỳ tin tưởng chuyện này tuyệt đối không nghi ngờ phu quân của ta tài hoa hơn người thiên túng chi tài ngươi lại để một phế vật vô năng đè trên đầu hắn thật sự đúng sao khương lộ kỳ ép hỏi khương lộ giao có ta ở đây ngươi đừng mơ để triệu đạc trạch khi dễ phu quân của ta hết thảy vinh quang đều thuộc về tiêu duệ hoa Hiện giờ nhất định tiêu duệ hoa đang rất nóng giận chuyện bị cướp công mà không dám nói, khương lộ kỳ chỉ muốn giúp phu quân đạt được sự duy trì của thái tử, sao phu quân có thể hoán hận nàng. Tương lai làm cựu cữu của hoàng đế, làm trọng thần quyền khuyên chiều dã danh thần không phải là mục tiêu của tiêu duệ hoa sao. Tiếp trước hắn vì thế cũng không tiếc hy sinh hết thầy. Khương lộ giao đột nhiên xoay người bỏ đi, đối với khương lộ kỳ nàng thật sự không còn gì để nói, nàng cho rằng, nàng cho rằng. Hết thảy đều là Khương Lộ Kỳ nghĩ ra, có lẽ ở trong đầu Khương Lộ Kỳ Thái Tử bức quân thoái vị, giết phụ có thể thành công trước khi Thái Tử thành công, đem nữ nhân mà Thái Tử ngày đêm thương nhớ dâng lên tỏ vẻ trung tâm, đây là mục đích của Khương Lộ Kỳ. Người đi làm gì? Khương Lộ Kỳ túm chặt Khương Lộ dao Người muốn phá hư sao? Ta làm như vậy cũng vì tốt cho các ngươi lúc này trước hoa cùng Thái Tử ở bên nhau, Khương Gia có thể miễn bị trách phạt một khi Thái Tử làm Hoàng đế, đường ca mân cần có thể sống sao? Khương gia còn có thể tiếp tục làm vĩnh ninh hầu Thái tử một hai phải có tiêu trước hoa Khương gia trốn không được không bằng bây giờ thành toàn cho thái tử Còn có khả năng lưu lại một con đường sống Khương lộ dao quay đầu lại cười lạnh Người không nghĩ hiện giờ người có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế đã không phải là thái tử Khương lộ kỳ phản bác Thái tử không có khả năng thất bại Hắn nhất định sẽ thành công Ha ha Khương lộ dao cười khẽ Tiếng cười khẽ truyền vào tai Khương Lộ Kỳ lại cực kỳ chói tay, giống như nàng đã ra quyết định ngu xuẩn nhất. Khương Lộ Kỳ nhìn chằm chằm bóng dáng của Khương Lộ Giao, mà thôi cứ để Khương Lộ Giao nếm thử sự lợi hại của Thái Tử. Thái tử Sao có thể thất bại? Thái Tử có rất nhiều thủ đoạn, hắn tuyệt đối sẽ không thất bại. Khương Lộ Giao không biết Thái Tử Phi đem tiêu trước hoa tới nơi nào. Nếu nàng cứ như rồi bỏ không đầu chạy loạn hậu cung, thì sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra sự cố suy nghĩ một lát nàng bình thản dò hỏi cung nữ đi ngang qua. Người có thấy Thái Tử Phi ở đâu không? Gần đây Tần Vương Thế Tử phong cảnh vô hạn, trong ngoài cung đều nói về Tần Vương Thế Tử, lúc này cung nữ sẽ không đắc tội với Tần Vương Thế Tử Phi tất cung tất kính nói. Thái Tử Phi điện hạ đi đến Bảo Nguyệt Lâu. Thật là, vừa nãy Thái Tử Phi truyền lời gọi ta đi qua, nhưng cung nữ kia đột nhiên đau bụng bỏ ta lại nơi này Khương Lộ Giao tùy Thiện tìm lý do. cung nữ cũng không hoài nghi Khương Lộ dao nếu Thái Tử Phi không chịu kiến Khương Lộ Giao, đi bảo Nguyệt Lâu liền lộ, như vậy nàng cũng bị xui xẻo theo, nhưng nếu lúc này không dẫn Thế Tử Phi đi, thì nàng cũng gặp xui xẻo. Sắp tới bảo Nguyệt Lâu, Khương Lộ dao nói, người đi trước đi, thuận tay cho cung nữ mấy lượng bạc, cung nữ cảm tạ rồi rời đi. Bảo Nguyệt Lâu im ắng, rất ít người qua lại trong lòng Khương Lộ Giao vô cùng bất an, nhưng nghĩ đến tẩu tử có thực lực không yếu, nếu thái tử dùng sức mạnh không phải tiêu trước hoa không có đối sách. Khương Lộ Giao ổn định tâm tư, đẩy cửa Bảo Nguyệt Lâu. Tầng 2 im ắng, không có một chút động tĩnh, Khương Lộ Giao chậm rãi đi tới trước cửa chính, vẫn không có hạ nhân đi ra ngăn cản nàng. Đây là, giống như có chút không ổn, nhưng chờ đến lúc Khương Lộ Giao hoàn toàn đẩy cửa phòng, thấy rõ tình hình bên trong phòng nàng há to miệng chỉ nghĩ một câu nữ vương tiêu trước hoa dùng một thanh đoàn kiếm đặt lên yết hầu của thái tử đám thị vệ không dám phát ra động tĩnh thái tử phi ở bên cạnh cũng không biết làm sao nghe tiếng bước chân tiêu trước hoa nhìn thấy khương lộ dao nói thái tử phi đưa nhi tử của ta cho nàng ngươi thái tử phi sợ tới mức sắc mặt trắng bệch đừng thương tổn thái tử điện hạ đem nhi tử của ta giao cho nàng tiêu trước hoa cười lạnh nói Thái tử phi, hiện tại ta đang rất tức giận, nếu ngươi không làm ta vừa lòng, thái tử có giữ được mạng. Thái tử kinh ngạc, hắn không thể ngờ, hắn đã dùng mê dược cùng xuân dược, lại dùng hài tử bức nàng, nhưng tiêu trước hoa nói như thế nào. Thái tử nói, trong lòng ngươi không có hài tử, không phải không có hài tử, nhưng thái tử điện hạ đừng nghĩ dùng hài tử bức ta đi vào khuôn khổ, trong lòng tướng công của ta chỉ có ta, hài tử cũng không quan trọng bằng ta, hài tử ta có thể cùng hắn sinh tiếp, nhưng nếu ta bị ngươi. Ta sống không bằng chết ngươi còn bỏ thêm xuân dược muốn ta mất đi kiềm chế. Tiểu trước hoa suy tính rất rõ ràng, nàng càng cường ngạnh càng không thèm để ý đến hài tử càng có thể khiến thái tử cùng thái tử phi ném chuột sợ vỡ đồ ở thời điểm ngấu chốt phải là một nữ nhân nhẫn tâm, như thế mới có thể chờ được viện quân, bảo đảm trinh tiết của nàng cùng tánh mạnh của hài tử. Nàng quyết định như vậy, cũng đại biểu nàng rất tín nhiệm Khương Lộ Giao tin tưởng Khương Lộ Giao sẽ tìm thấy nàng. Khương lộ giao đi đến trước mặt Thái tử Phi trước kia đối với Thái tử Phi nàng đã từng đồng tình, nhưng chỉ vì vị trí Thái tử Phi, mù quáng thuận theo Thái tử mà không biết khuyên nhủ Thái tử. Người mềm yếu như vậy, không chỉ Hoàng hậu thất vọng về ngươi, chỉ sợ Hoàng thượng cũng không coi ngươi như nhi thức mà đối đãi Khương lộ giao ôm ôm chất tử cùng chất nữ, nói. Tổ tử ta ở cửa chờ ngươi. Tiểu trước hoa cười gật đầu, đây mới là chi ký bằng hữu khuê mật, không cần phải nói, đối phương vẫn có thể thấu hiểu. Thái tử điện hạ đuổi người của ngươi ra ngoài. Tiêu trước hoa, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi có thể chịu đựng qua đêm nay rồi hãy nói. Khương lộ giao nói với thái tử một câu. Ngươi thật sự cho rằng vạn vô nhất thất sao. Nên nói ngươi ngốc, hay là quá tự tin. Các ngươi, hai yêu nữ, thái tử tức muốn hộp máu, không ngờ hắn lại bị các nàng phản chế. Ta đã chuẩn bị hoàn toàn. Tiêu trước hoa, ngươi sớm hay muộn cũng là người của ta thoát được hôm nay, trốn không được ngày mai. Doi múa may xoẹt qua không trung, Khương Lộ Dao dùng dây lưng bao chất nữ chất tử ở trước ngực, lấy dây roi giấu bên hông, trực tiếp quất lên người Thái tử, luận về võ nghệ Tiêu Trước Hoa cách xa Khương Lộ Dao đến vài con phố, nhưng Khương Lộ Dao dám đánh Thái tử. Dù Tiêu Trước Hoa có tức giận hơn nữa cũng không dám thương tổn Thái tử. Khương lộ giao lại không bận tâm nhiều, đối với thái tử cái gì mà kính sợ chi tâm hoàn toàn không có thái tử ở trong mắt. Khương lộ giao chính là tên khốn kiếp, sắc lang, xúc sinh đoạt thê thần, không cho hắn một chút giáo huấn không thể hết giận. Tiêu trước hoa không khỏi trợn mắt há mồm. Giao giao, không có việc gì các ngươi tiếp tục ta ôm hài tử đi trước một bước. Khương lộ giao quất không dưới mười roi, trên người thái tử vết thương trồng chất. Khương lộ giao. Dù gì ngươi cũng nói là không chịu buông tha cho ta trước khi bị ngươi trả thù còn không cho ta thống khoái một phen. Không đánh thái tử, lúc bị hắn trả thù ít nhất đã từng đánh hắn trong lòng sẽ thoải mái hơn một chút. Cho dù thái tử bức quân thoái vị thất bại, hoàng thượng cũng không để người khác làm nhục thái tử. Cho dù thái tử thất bại, Khương Lộ Giao cũng không có cơ hội đích thân báo thù. Báo thù vẫn nên tự mình ra tay mới thích. Tuy tiêu trước hoa khiếp sợ khương lộ rào đánh thái tử, nhưng đoàn kiếm đặt trên yết hầu của thái tử chưa từng di động, mạng của thái tử nằm trong tay tiêu trước hoa, đám người bảo hộ thái tử ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Một khi thái tử có gì tốt xấu, bọn họ sẽ chết không toàn thay cả tộc bị sao chảm. Khương lộ rào chậm rãi rời khỏi bào nguyệt lâu tiêu trước hoa buộc thái tử đi tới gần cửa. Trước khi tiêu trước hoa xoay người, giờ tay tắt thái tử hai cách, nếu khương lộ rào đã đánh, sao nàng phải khách khí. Muốn chết ta sẽ cùng trượng phu của ta chết cùng một chỗ, đời này ta sẽ không hầu hạ bất luận kẻ nào. Tiểu trước hoa cầm tiểu cầu ném xuống mặt đất, nổ một tiếng vang lớn, xương khói tràn ngập chờ xương khói tan đi, mọi người nhìn thấy thái tử nằm trên mặt đất. Thái tử điện hạ, tỷ vệ cùng thái tử phi vội vàng tiến lên, thái tử ngồi dậy, đẩy thái tử phi. Tiểu trước hoa, khương lộ dao, ta không tha cho các ngươi. Trước kia thái tử chỉ có hứng thú với tiêu trước hoa, hiện giờ nhìn khương lộ dao cũng không tồi, có tính tình, có ca tính, nếu này nào đó, hắn dùng roi quất lên người nàng, buộc nàng cầu xin tha thứ, nghe nàng nỉ non rên gì, không biết có phải sẽ rất hưng phấn. Điện hạ, ta không sao, đại sự quan trọng, chỉ là các nàng có phải sẽ nói cùng hoàng thượng, hiện giờ phụ hoàng còn có thể nghe người khác nói. Thái tử đứng lên, sờ sờ vết thương bị khương lộ dao dùng roi gây ra những mê dược này đó không có tác dụng với tiêu trước hoa không ý nghĩa không có tác dụng với phụ hoàng tần vương phi dùng dược cho dù kém xa tiêu trước hoa nhưng đối phó với phụ hoàng cùng đám người muốn kéo ta xuống ngựa cũng đủ rồi còn tiêu trước hoa cùng khương lộ giao chờ hắn ngồi lên ngôi vị hoàng đế rồi nói truyền lệnh đi xuống không được để hai người các nàng ra khỏi cửa cung nửa bước dạ điện hạ Thái tử xoay người đi nội điện, một lần nữa thay đổi trang phục, hắn định trước khi ép cung đoạt đế, hắn sẽ hưởng dụng tiêu trước hoa, để giảm bớt khẩn trương, nôn nóng, cùng sợ hãi. Thái tử sắp sửa đối mặt với hoàng đế, là phụ hoàng của hắn, là người đã làm hoàng đế mấy chục năm. Hoàng đế cũng không phải là minh quân. Nhưng hoàng đế trải qua không ít khốn cảnh, vài lần gặp phải hoàn cảnh sinh tử, hoàng đế đều cố nhịn trôi qua thái tử lá nhi tử của hoàng đế, từ nhỏ đã cảm thấy phụ hoàng là người lợi hại nhất, hình tượng hoàng đế cao lớn vẫn luôn tồn tại trong đầu thái tử. Nếu không phải vì chữ vị khó giữ thái tử cũng không dám dẫn đầu làm khó dễ, bức quân thoái vị, giết phụ. Điện hạ các tướng lĩnh đã nắm giữ thần võ môn, cửa thành cũng đã khống chế. Đại sự thành Thái tử yên tâm không ít hắn giả mạo chỉ dụ của hoàng đế khống chế cửa cung cung cửa thành. Dù phụ hoàng có chuẩn bị chỉ sợ cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Chờ đến lúc hắn chô sát toàn bộ nhi tử của phụ hoàng. Tôn tử này đó một người cũng không lưu. Phụ hoàng trừ hắn ra còn có thể lập ai. Lúc trước lý thế dân làm được sao hắn lại không thể làm. Tổ tử, người không sao chứ. Khương lộ giao đỡ tiêu trước hoa lung lay sắp đổ. Cảm giác trên người nàng truyền tới độ ấm cực nóng. Tổ tử. Lúc này tiêu trước hoa mới lộ ra một chút yêu ớt. Mê dược không ảnh hưởng tới ta, nhưng xuân dược. Mới vừa rồi ta chỉ cố nén mà thôi, giao dao, hài tử, hài tử như thế nào. Không sao, bọn nhỏ rất khỏe. Khương lộ dao chỉ hai bảo bối ở trước ngực. Bọn nhỏ ngủ say rồi. Người cũng phải để ý thân thể của người cũng không tốt, đừng để bọn nhỏ đá bụng ngươi Không sao, bọn nhỏ biết ta là ai, sẽ không đá tiểu biểu muội đâu. Khương lộ dao lo lắng nói. Đầu tử thân thể, tạm thời không sao, Tiêu Trước Hoa đầu óc hơi trầm, chúng ta có thể ra cung, chỉ sợ không được thái tử chắc đã khóa cửa cung, nếu không thể chiếm cư ưu thế, thái tử sẽ không dám xuống tay với ngươi. Khương Lộ giao suy nghĩ, đỡ Tiêu Trước Hoa đi tới từ Ninh cung, vốn dĩ trong cung tùy ý có thể thấy được cung nhân, không biết như thế nào, không thấy bóng dáng cung nhân nào, Tiêu Trước Hoa yên tâm đem hết thảy giao cho Khương Lộ giao. Chúng ta đi đâu? Ta muốn đem tẩu tử cùng hài tử an bài ở tử Ninh Cung. Mặc kệ thái tử có thành công hay không, tử Ninh Cung là nơi thái tử sẽ tới cuối cùng. Người tạm nghỉ ngơi một lát một khi binh biến, nếu thân thể của ngươi có thể chấp nhận liền sấn loạn ra cung. Khương lộ giao đem lệnh bài giao cho tiêu trước hoa. Tổ tử, nhớ rõ ngàn vạn đừng dùng sức mạnh giữ được rừng xanh sợ gì không có củi đốt. Tuy ta không nghĩ thái tử có thể thành công, nhưng tối nay trong cung nhất định huyết tinh tràn ngập. Thái tử điên rồi, mà người bức điên thái tử, bản thân hắn cũng là một người điên, hai kẻ điên va chạm cùng nhau, không biết có bao nhiêu người tao ương. Người nói hoàng thượng có biết hay không? Chắc có thể cảm giác được một chút, nhưng hoàng thượng tuyệt đối không ngờ thái tử sẽ điên cuồng cùng kẻ điên phía sau màn sẽ làm mọi chuyện khó có thể khống chế. Đầu óc khương lộ dao linh quang chợt lóe, nhớ triệu đặc trạch từng nói với nàng về yến thân vương. Hết thảy đáp án giống như xua mây nhìn thấy mặt trời Có lẽ kẻ điên phía sau màn chính là Yến Thân Vương Mất đi nhi tử Yến Thân Vương đã trở thành kẻ điên không có nhân tính Hắn đã chuẩn bị tất cả để kéo mọi người xuống địa ngục Giấu tiêu trước hoa vào một gian phòng ở từ Ninh Cung Khương Lộ Giao thấp giọng nói Ta phải trở lại nhìn xem nếu Có lẽ ta có thể giúp đỡ tổ tử có thể chiếu cố hài từ sao Có thể tiêu trước hoa cố gượng tinh thần Ta chúng dược cũng không nặng Vừa rồi đã dùng một ít thuốc giải, thể lực sẽ chậm rãi khôi phục, huống chi trên người ta còn có đồ vật bảo mệnh, người bình thường không hại được hài tử của ta. Ừ, Khương Lộ Dao cũng không thể mang theo hài tử đi vào đại điện, đem hài tử giao cho Tiêu Trước Hoa. Ta đi đây." Tiêu Trước Hoa trịnh trọng gật đầu. "Ngươi phải cẩn thận để ý." Nàng đem lệnh bài trả lại cho Khương Lộ Dao. "Ta không dùng, nhưng giao Dao, ngươi mới là người cần khối lệnh bài này." Khương Lộ Dao cũng không khách khí thu lại lệnh bài. Lặng lẽ rời khỏi từ Ninh Cung, lúc này đi Đại Điện hay là cầm lệnh bài đi điều binh. Khối lệnh bài có thể hiệu lệnh thần cơ doanh tuy binh sĩ ở thần cơ doanh đã bị Triệu Đạc Trạch mang đi hơn phân nửa, nhưng cũng có một ngàn người được Triệu Đạc Trạch lưu lại kinh thành. Bề ngoài, Triệu Đạc Trạch nói bọn họ không phù hợp yêu cầu của thần cơ doanh vì vậy lưu lại kinh thành tiếp tục huấn luyện. Đối với Khương Lộ Giao, Triệu Đạc Trạch luôn nói thật phần nhân mã này là để lại cho nàng. Triệu Đạc Trạch lưu lại bọn họ để bảo hộ Khương lộ Giao. Chỉ cần lệnh bài xuất hiện đám người này hoàn toàn trung thành với triệu đạc trạch dù đối mặt với hoàng đế cũng sẽ dơ cao bảo đao bảo hộ Khương Lộ dao Một khi kinh thành có biến, một ngàn người này có thể che chở Khương Lộ dao cùng đám người Khương Nghị ra rời khỏi kinh thành. Hiện giờ triệu đạc trạch ở Giang Nam hô mưa gọi gió, bọn người Khương Lộ dao chạy tới Giang Nam cho dù là hoàng đế cũng chỉ ngoài tầm tay với. Khương lộ giao tự hỏi một lúc lâu, quyết định vẫn thử một phen, mà kệ hoàng thượng có biết kế hoạch của thái tử hay không, nàng cùng Vĩnh Ninh Hầu Phụ cần phải thể hiện tâm tư cứu giá, nàng cùng thái tử có thủ oán căn bản không có khả năng đứng về phía thái tử. Điều khiến khương lộ giao khó có thể quyết định chính là trong tay hoàng đế rốt cuộc còn bao nhiêu quân bài chưa đánh ra. Nàng có thể nắm phần thắng là bao nhiêu, không có nhiều thời gian để nàng suy xét cân nhắc phú quý cầu trong hung hiểm nếu thái tử thành công cho dù bọn họ đi giang nam cũng có một phen sóng gió huống chi nếu người phía sau màn thúc đẩy chuyện này là yến thân vương hắn có thể nhìn thái tử đăng cơ nếu luận về mối thù khắc cốt ghi tâm với các hoàng tử khác thì thái tử chính là người yến thân vương hận nhất. Tuy nhi tử của Yến thân vương chết đi, sau lưng có còn các vị hoàng tử quạt gió thêm củi, nhưng người chủ yếu xuống tay có thể là thái tử, Huống chi Yến thân vương đã từng lấy thân phận hoàng trường tử không ít lần khó xử thái tử, bọn họ kết cừu hận rất sâu, hận không thể đẩy đối phương vào chỗ chết. Yến thân vương thả để người khác kế thừa ngôi vị hoàng đế, cũng sẽ không để thái tử kế vị. Khương lộ giao quyết định hỗn cung đi điều binh, đem hết thảy đứng về phía hoàng đế, cũng là tín nhiệm Yến thân vương. Chỉ là cửa cung bị thái tử phong bế, Khương Lộ Giao muốn đi ra ngoài rất khó, hơn nữa nàng còn mang thai, cũng không thể trèo tường ra ngoài, cũng không có khả năng uy hiếp thị vệ thả nàng ra ngoài, nàng không có thể diện lớn như vậy. Lúc ấy nên moi lệnh bài từ trên người thái tử, chỉ là đợi thái tử tỉnh táo lại, một đạo khẩu dụ liền khiến lệnh bài này trở thành phế thải, không chừng Khương Lộ Giao còn chui đầu vô lưới. Khương lộ giao tránh ở một bên nhìn tình hình cũng không phát hiện kịch bản cầu huyết thường thấy là mấy xe đưa đồ ăn ra khỏi cung. Kịch bàn cầu huyết đúng là cầu huyết, người phát động chính biến, sao có thể để xe đưa đồ ăn linh tinh ra khỏi cung. Khương lộ giao âm thầm khinh thường chính mình đã nghĩ quá nhiều, đồng thời cảm thán hiện thực quá mức tàn khốc lúc nàng xoay người chuẩn bị rời đi có người đột nhiên xuất hiện. Thế tử phi, à, người không phải là người bên cạnh hoàng thượng sao? Đúng vậy, nô tài là thái giám tổng quản. Vết thương trên người ngươi, thái tử dẫn binh bức quân thoái vị bị hoàng thượng ngăn cản ngoài điện, nô tài phụng ý chỉ của hoàng thượng từ mật đạo ra ngoài điều binh, chỉ là nô tài. Tổng quản thái giám chỉ mũi tên ngay bụng, nô tài chỉ sợ không được may mắn gặp thế tử phi. Người cũng muốn xuất không sao, khương lộ giao xé váy áo cuốn lên vết thương của thái giám tổng quản, lấy ra hai viên thuốc cầm máu, đây là mới vừa rồi tiêu chức hoa đã đưa cho nàng, trước khi bọn họ tiến cung, đã từng chuẩn bị. Ta xem qua, vết thương không sâu, ngươi không chết được. Chấm, Tổng Quản Thái dám nuốt viên thuốc, đa tạ thế tử phi. Ta còn trông cậy vào ngươi dẫn ta ra cung điều binh, ngươi cũng không thể chết. Khương lộ giao vì nghe thấy mật đạo, đối với chuyện điều binh càng tin tưởng hơn rất nhiều. Hoàng thượng có cho ngươi cầm theo thánh chỉ cứu giá, chúng ta đi ra cũng phải đi vào. Có thánh chỉ nàng mới có thể lãnh binh đánh vào Hoàng cung. Thái giám tổng quản cực kỳ thán phục tần vương thế tử phi, hắn chưa thấy thai phụ nào lại cường hãn như thế. Đến lúc này còn rất bình tĩnh, xem ra mới vừa rồi hắn đi tìm thế tử phi là chính xác, chỉ dựa vào một mình hắn, không cứu được hoàng đế. chương 121 Hồ Bằng Cầu Hiễu, Khương Lộ Giao nói, tổ phụ còn không đi điều binh sao, ta đi liền, Vĩnh Ninh Hầu cầm roi ngựa dương giọng nói, chuẩn bị ngựa, đem ngựa của lão phu ra đây. Vĩnh Ninh Hầu giống như gió xoáy chạy ra khỏi Vĩnh Ninh Hầu phủ, có tam đại danh tướng tỏa chấn, Khương Lộ dao càng tin tưởng có thể ứng phó cung biến. Vĩnh Ninh Hầu chiến thuật tu dưỡng, võ tướng kiên nhẫn mưu lực không người có thể địch. Cho dù thái tử chuẩn bị chua toàn, cũng không chịu được sự tức giận của Vĩnh Ninh Hầu. Trên đời này có rất nhiều võ tướng, nhưng được tôn xưng là danh tướng chỉ có ba vị mà thôi. Khương lộ dao ngồi xuống giường, đấm đấm hai chân, nên an bài đều đã an bài, nàng chỉ có thể ở phía sau màn nói không tiếc nuối là gạt người, rốt cuộc nhân sinh có mấy lần có thể gặp được chuyện đại sự. Nàng tự nhận nàng là mấu chốt nhưng không ai biết nàng đã làm cái gì. Làm một chuyện tốt không khó, khó là làm chuyện tốt lại không được lưu danh. Ta chỉ là phàm phu tục từ tâm tư muốn nổi danh cũng không ít đâu, đáng tiếc. Đáng tiếc, nếu lúc này nàng không có thai, có lẽ sẽ đi lên con đường khác. Khương Lộ Giao sờ sờ bụng, bảo bối, nương vì ngươi bị tổn thất không nhỏ đâu. Tuy nói như vậy, Khương Lộ Giao luôn hàm chứa ý cười, chỉ cần hài tử có thể bình an, thanh danh cùng cứu giá ghi công chẳng qua chỉ là mây khói mà thôi. Cũng không biết Khương Nghị Gia ở Đại Đồng có tiến hành thuận lợi hay không, cho dù không thể điều binh, cũng không thể để Dương Môn Thái quân nắm giữ lực lượng này. Khương Lộ giao nhíu mày, cũng không phải sợ Dương Môn Thái Quân có thể dựa vào lực lượng này mà xoay người, một khi Dương Môn Thái Quân thành công, sẽ có rất nhiều người hy sinh, vô duyên vô cớ hy sinh. Hy vọng phụ thân ở thời điểm mấu chốt có thể đạt được. Khương Lộ giao suy tính thời gian, nếu hết thảy đều thuận lợi, có lẽ Thái giám tổng quản đã đem binh mã dẫn tới cửa thành, Thái giám tổng quản lãnh binh xuất hiện ở cửa thành, sẽ làm đám người kia hoài nghi, không chừng người thiết kế chuyện bức quân thoái vị cũng sẽ biết từ bên ngoài đánh vào kinh thành cũng không dễ dàng nếu thái tử đóng cửa thành kinh thành chính là một tòa chiến lược lâu đài dễ thủ khó công khương lộ giao cắn chặt răng đứng dậy dẫn thị vệ của vĩnh ninh hầu phủ đi đón thái giám tổng quản lãnh binh vào cửa thành thái tử lực lượng có chút đơn bạc có lẽ yến thân vương cũng không muốn thái tử thành công nhân mã của thái tử không có khả năng vô thanh vô tức khống chế cửa thành tất nhiên sẽ có sơ hở khương lộ giao lại đi tìm hồ bằng cầu hữu của khương nhị gia ở nơi phố phường Đám người này ngày thường vẫn luôn ăn nhậu chơi bời, đánh nhau ẩu đà, không có bản lĩnh gì, nhưng ở thời điểm ngấu chốt để bọn họ theo Khương Lộ dao đánh vào cửa thành. Ừ, bọn họ cũng dám làm. huống chi Khương Lộ dao lại truyền thánh chị cái hoàn khố này bình thường thích gây chuyện thị phi ăn chơi chắc táng sẽ bạo phát theo nữ nhi của Khương Nghị ra thuận lợi đoạt được cửa thành. Ừ chư vị thúc bá huynh đề, cũng là người làm đại sự. Khương lộ giao khen đám người này, Thản nhiên đứng ở đầu tường, sau khi thấy thái giám tổng quản, hạ lệnh mở cửa thành, thái giám tổng quản đang không biết làm cách nào để vào thành, lại nhìn thấy cửa thành chậm rãi mở ra, vẫn không biết làm sao, có phải có quỷ kế. Cho dù nhân thủ của thái tử không thể khống chế cửa thành rộng lớn, cũng không đến mức tuy tiện mở rộng cửa ra. Là ta công công vào thành đi. Khương lộ giao ở đầu tường thành vẫy tay với thái giám tổng quản liều sống liều chết điều binh trở về. Mau vào thành trong cửa cung còn một trận chiến. Thái giám Tổng quản nhìn thấy Tần Vương Thế Tử Phi, nhìn nhân ra, lại nhìn mình cả người đầy huyết thiếu chút nữa bị đóng quân giết. chênh lệch ca, Tần Vương Thế Tử Phi hoàn toàn có thể vào trong cung tiếp tục tham gia yến tiệc. Thái giám Tổng quản thương lượng cùng tướng lãnh, để bọn họ phóng ngựa tiến vào kinh thành. Thế Tử Phi vất vả rồi. Không vất vả, Khương Lộ giao cười nhàn nhạt nói. Ta không vất vả bằng công công, người chân chính xuất lực là bọn họ. Thái giám tổng quản nhìn quanh một vòng, trước mắt phần lớn là đám người khiến hoàng thượng thật sự cảm thấy đau đầu, đám công tử hoàn khố này không ngờ bọn họ có thể làm đại sự. Hoàng thượng sẽ không quên chư vị, chờ mọi chuyện bình ổn bệ hạ sẽ hậu thưởng chư vị. Ha ha, ta mà cũng có thể cứu giá làm công thần, lương thần chi tài, đúng vậy, đúng vậy. Bọn người này luôn bị người coi khinh, đám công tử hoàn khố thật sự rất vui, đúng là phải khiến lão nhân lau mắt mà nhìn, bọn họ không phải không làm chuyện gì đàng hoàng, chỉ là chưa tới thời điểm ngấu chốt. Bọn họ không có tư cách vào cung dự tiệc, cũng là người từng bị gia tộc từ bỏ, lão nhân trong nhà phần lớn sợ bọn họ vào cung làm chuyện mất mặt cho nên bọn họ mới có thể lưu lại bên ngoài, ở trà lâu tán gẫu. Tái ông mất ngựa, nào biết là phúc hay họa. Tuy thái giám tổng quản cảm thấy đau đầu, nhưng có thể thuận lợi vào kinh thành không phải là chuyện dễ dàng, thế tử phi người nào cũng dám dùng, cũng có thể dùng, thái giám tổng quản rất bội phục. Đám người này không phải loại người dễ dàng nghe lời thế tử phi có thể khiến bọn họ không bị tổn thương vẫn đoạt được cửa thành thật không hổ là nữ như tướng môn tôn nữ của Vĩnh Ninh Hầu. Tuy ở cửa thành lực lượng của thái tử rất bạc nhược nhưng cũng không phải người nào cũng có thể thành công. Tổ phụ của ta sắp điều thần cơ doanh vào kinh. Vĩnh Ninh Hầu cũng điều binh, thần cơ doanh bảo vệ xung quanh kinh thành, nguyện trung thành với bệ hạ. Khương lộ giao nói, từ lúc công công rời đi ta lập tức hồi hầu phụ đem mọi chuyện phát sinh trong cung nói cho tổ phụ biết tổ phụ nghe nói xong, lo lắng cho hoàng thượng tự mình phủ thêm áo giáp cưỡi ngựa ra khỏi thành điều binh, ta nghĩ thần cơ doanh cũng sắp tới rồi, hai phương hợp lại, sẽ thuận lợi đoạt được cửa cung. Thế tử phi nói đúng, thái giám tổng quản gật đầu nói, nô tài cả gan tình thế tử phi cùng đi cửa cung khương lộ giao nhìn đám bằng hữu của phụ thân các ngươi không cần phải đi cửa cung vì sao một khi cửa cung có chém giết kinh thành sẽ đại loạn các ngươi đi kinh triệu phủ doãn đô hộ phủ nha môn dẫn theo nha dịch thông báo với bá tánh không cần chạy loạn phụng theo mệnh lệnh của hoàng thượng toàn kinh thành giới nghiêm lúc này ai dám gây xích mích phá phách cướp bóc các ngươi liền chặt đầu người đó bệ hạ giao cho các ngươi quyền tiền trảm hậu tấu chỉ là chuyện này rất quan trọng khương lộ giao nói lời chuẩn xác Thậm chí so với trận chiến ở cửa cung còn quan trọng hơn, các người cũng không muốn hoàng thượng nhìn thấy kinh thành rách nát Nếu bá thánh kinh thành gây rối loạn dẫn họa vào kinh thành, sau này các ngươi biết chạy đi đâu mà chơi bời Bảo hộ kinh thành là trách nhiệm của mỗi người Cửa cung tranh đoạt quá mức tàn khốc này đó công tử hoàn khố chỉ nhất thời anh dũng Đối phó với bá thánh còn được nhưng đối mặt với binh lính chân chính, bọn họ hoàn toàn không năng lực Đám người này đều là bằng hữu của phụ thân Lúc khó xử đã ra tay giúp Khương Lộ dao sao Khương Lộ dao nhẫn tâm nhìn bọn họ hy sinh? Bọn họ đã lập đủ công lao bảo đảm cả đời ăn no chờ chết, lại còn bảo vệ kinh thành, chấn an bá tánh, sao Hoàng thượng lại không ban thưởng cho bọn họ? Đem từng người an bài ở nơi mấu chốt nhất tài nguyên phân phối hợp lý, chính là yêu cầu cơ bản của người lãnh đạo nhân sự. Khương Lộ dao ở hiện đại chính là nhân vật bá đạo, nữ cường, sao có thể không biết tận dụng tài nguyên nhân lực? Được chúng ta nghe thế tử phi. Đám người này tin tưởng Khương Lộ dao phải nói là tin tưởng Khương Nghị Gia. Khương Nghị Gia cho tới tận bây giờ vẫn chưa từng hố bọn họ, như vậy nữ nhi của Khương Nghị Gia cũng sẽ không hố người. Thật muốn tham gia cung biến, dù trong lòng bọn họ có chút sợ hãi, nhưng không đã ghiền bằng uy hiếp bá tánh tuy có người không cam lòng, nhưng phần lớn đều đáp ứng đề nghị của Khương Lộ dao Khương Lộ dao lại cẩn thận đem bản đồ kinh thành phân chia thành mấy mảnh, nói rõ từng người bọn họ phụ trách khu vực nào trong đó một người hỏi thế tử phi sao ngươi biết chúng ta sẽ ở nơi này phụ thân ta nói khương lộ giao thẳng thắn thành khẩn nói nguyên nhân cho bọn họ biết sự an toàn của khương nhị gia cũng là điều khiến khương lộ giao bận tâm đương nhiên nàng biết đám bằng hữu của khương nhị gia có thực lực thế nào khương lộ giao đều biết bọn họ còn biết rõ hơn rất nhiều người mọi người không khỏi có thêm vài phần chi kỳ thế tử phi đối đãi với bọn họ như thế bọn họ có thể không nghe lời sao khương nhị gia thường nói Hắn nghe lời khuê nữ nên mới có ngày hôm nay, bọn họ nghe lời thế tử phi có phải cũng có thể hiển hách lên. Có thể chứng minh cho thế nhân biết bọn học cũng không phải chỉ có ăn nhậu chơi bời. Bọn họ đối với kinh thành càng thêm vài phần trách nhiệm. Phần công xong hết Vĩnh Ninh Hầu cùng thần cơ doanh cũng chạy tới đây. Vĩnh Ninh Hầu nghe Khương lộ giao bố trí xong cười to nói. Không hổ là tôn nữ của ta giỏi thật sự rất giỏi so với phụ thân của ngươi thì ngươi còn giống ta hơn. Khương nghĩ ra có thể mang tới cho Vĩnh Ninh Hầu một tôn nữ như vậy, đối với Vĩnh Ninh Hầu mà nói, đã rất đáng giá để khoe khoang. Tổ phụ nhanh vào cung đi, Hoàng thượng còn đang chờ người. Khương lộ giao thúc dục Vĩnh Ninh Hầu, nếu còn trì hoãn, chỉ sợ các vị Hoàng tử không còn lại ai, Thái tử cũng sợ danh không chính ngôn không thuận cho nên sẽ xử lý đối thủ cạnh tranh trước, Hoàng thượng không muốn truyền ngôi cho hắn cũng không được. Vĩnh Ninh Hầu gật đầu trực tiếp thu hết binh lính vào trong tay, đoạt quyền chỉ huy, không ai có năng lực chỉ huy hơn Vĩnh Ninh Hầu. Đi theo bản tướng quân tấn công Hoàng Cung, cần vương cứu giá, giả, đông đảo tướng sĩ theo Vĩnh Ninh Hầu đi về phía Hoàng Cung. Ở yến tiệc triều thần huân quý im lặng như ve sầu cuối thu, Hoàng đế suy sụp sụi lơ trên long ỷ môi run dày. Điên rồi, điên rồi, sốc sinh cũng không bằng. Hoàng đế không cử động được cánh tay, chỉ trích thái tử ở trước mặt hắn. Thái tử không chỉ lãnh binh bức quân thoái vị còn ở trước mặt mọi người chém đầu mấy vị hoàng tử. Hiện giờ các vị hoàng tử thi thể tứ tung ngang dọc bầy biển trước mặt hoàng đế. Phụ hoàng, Nhi thần chỉ vì người. Thái tử niên cuồng, mặt mày giữ tợn, Người ngẫm lại xem, không phải vì bọn họ người sẽ khó xử sao. Hôm nay Nhi thần làm ra hạ sách này đều vì bọn họ bức ép hơn nữa chuyện ở giang nam cũng là bọn họ giở trò sau lưng bọn họ muốn cho nhi thần mất vị trí thái tử vì thế không màng đến giang sơn xã tắc phụ hoàng bọn họ không xứng làm hoàng tử long tôn nhi thần thay người thay tổ tông thanh lý môn hộ hoàng đế chậm rãi nhắm mắt nhi tử rơi đầu hình ảnh này không ngừng hiện lên trước mắt hắn trên mặt đất động lại máu tươi giống như đang chào phúng hắn hắn đã từng tự tin có thể cân bằng đám hoàng tử vô cùng tự tin sẽ không đến mức họa từ trong nhà Lão tam tự thiêu có phải là ngươi? Hoàng đế hỏi, có phải ngươi làm? Tam hoàng tử chết quá mức thảm thiết, hoàng đế không có cách nào không nhớ rõ. Thái tử nói, không phải Nhi Thần, hiện giờ Nhi Thần cũng không có gì giấu giếm người. Chuyện ở Giang Nam cùng tam hoàng huynh tự thiêu không liên quan đến Nhi Thần, đều là đám nhi tử của người làm ra cho nên hôm nay Nhi Thần vì người thanh lý môn hộ. Yến thân Vương, huynh trưởng tốt của cô Vương, tiếp theo tới phiên ngươi. Thái tử cầm bảo kiếm nhiễm huyết chỉ vào Yến thân Vương. Hoàng trưởng huynh đè ép cô vương bao nhiêu năm, đừng tưởng thân mẫu của ngươi được truy phong làm hoàng hậu là có thể chống lại cô vương." Yến Thân Vương chậm rãi đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt hoàng đế, đưa lưng về phía thái tử quỳ xuống nói: "Phụ hoàng, nhi thần đi trước một bước, nếu người may mắn thoát được đại nạn, thỉnh phụ hoàng vì nhi thần quá kế nhi tử núi dõi, nhi thần không muốn không có người cung phụng." "Lão đại, hoàng đế vô cùng áy náy, là chấm, là chậm trì hoãn ngươi." Hoàng huynh cô vương nên chặt đứt chân của người trước, hay là cánh tay. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa cung truyền đến âm thanh chém giết, ngoài cửa có người hồi bầm. Thái tử, không tốt vĩnh ninh hầu lãnh binh sông vào chỉ sợ huynh đệ không chống đỡ được. Yến thân vương khẽ cong khóe môi, quả nhiên là vĩnh ninh hầu. Thái tử không quan tâm đến Yến thân vương, tiến lên định đâm hoàng đế. Yến thân vương đột nhiên bạo phát che trước người thái tử. Không được thương tổn phụ hoàng. chương 122 cứu người. Yến Thân Vương lấy thân thể ốm yếu đến mức tận cùng để chống đỡ, hắn vọt tới trước mặt hoàng đế, ngăn chặn thái tử điện hạ. Lúc này hoàng đế vì bị thái tử phản bội, đang rất thương cảm Yến Thân Vương liều mình cứu giúp, dùng thân thể ốm yếu thể sống chết ngăn cản thái tử cuồng bạo không còn nhân tính, hình ảnh thương phản không chỉ khiến hoàng đế cảm động, các đại thần huân quý cũng rất bội phục Yến Thân Vương hiếu tâm với hoàng đế. Thái tử, người không thể thương tổn phụ hoàng. Yến thân vương suy yếu nắm chặt bảo kiếm trên tay thái tử, vết thương trên tay rơi xuống từng giọt máu, để lại từng đóa huyết hoa trên mặt đất. Yến thân vương không còn sống được bao lâu, mấy ngày nay đã ép khô thể lực cùng tinh lực của hắn, này đó đều là đáng giá. Chuyện hắn suy tính mưu hoa đã thành công, vừa rồi còn một fan biểu diễn, lúc này không cần liều mạng hộ giá, hoàng đế cũng sẽ qua kế triệu đặc trạch làm như thử nối dòng cho hắn. Hắn còn có thể hưởng thụ mấy ngày được triệu đạc trạch chiếu cố, đem của cải mà hắn sở hữu dù không nhiều lắm vẫn để lại cho A trạch bồi dưỡng tình cảm với A trạch. Nhưng lúc hoàng thượng gặp nguy hiểm yến thân vương vẫn không màng sinh tử lao tới. Cũng không phải hắn còn tình cảm sâu nặng với hoàng đế, mà là hắn muốn lưu lại cho A trạch một phần cơ hội. Mới vừa rồi thái tử huyết nhiễm đại điện, giết hết các vị hoàng tử hàng năm vẫn luôn uy hiếp địa vị của thái tử, hơn nữa nhi tử của các vị hoàng tử cũng không tránh được lưỡi đao của thái tử Hiện giờ còn sống, trừ Yến Thân Vương cùng Triệu Vương ra, chỉ còn một hai vị hoàng tử mới 10 tuổi. Hai vị hoàng tử này thân mẫu có địa vị hèn mọn, có lẽ hoàng thượng không còn tâm tư bồi dưỡng bọn họ, thân thể bọn họ cũng không tốt. Yến Thân Vương nhìn ra hai vị hoàng tử này khó có thể sống thành niên, cho dù sống được hai vị hoàng tử cũng sẽ vì ngôi vị hoàng đế mà phân tranh, đến lúc đó ai thua ai thắng, rất khó nói. Một khi hai người bọn họ vì tranh vị trí thái tử mà bị hạch rồi. Như vậy quá kế trên danh nghĩa của hắn, A Trạch sẽ có cơ hội Yến Thân Vương muốn lưu lại ấn tượng với triều thần Yến Thân Vương nhất mạch là trung thần hiếu tử tuy hết thầy chỉ là có khả năng Nhưng Yến Thân Vương nguyện ý đánh cuộc một phần khả năng này Những thứ hắn để lại cho A Trạch cũng không nhiều lắm Chỉ hy vọng A Trạch có thể thuận lợi đoạt được đế vị Hắn sẽ được truy phong làm hoàng thượng Hắn nỗ lực hơn phân nửa đời người, mục tiêu chính là làm hoàng đế Vì mục tiêu này hắn đã mất đi rất nhiều cho dù lúc còn tồn tại hắn không thể làm hoàng đế chết rồi cũng hy vọng có thể làm một lần hoàng đế cho đã ghiền. Cho nên yến thân vương liều mạng cũng sẽ ngăn cản thái tử, hơn nữa ở trước mặt triều thần hậu ruội quý tộc, hắn hiên ngang lẫm liệt khuyên nhủ nói. Thái tử, hoàng đệ nghe vi huynh khuyên một câu, buông hạ binh khí quay đầu là bờ, hãy thỉnh tội với phụ hoàng, chớ gây thêm lỗi lầm. Người tránh ra, thái tử nhấc chân đá văng yến thân vương. Cô vương sẽ không thua, sẽ không thua. Lão đại, hoàng đế nhìn yến thân vương bị thái tử đá vào ngực, hắn lui về phía sau vài bước khóe miệng chảy ra máu tươi, hò khan một tiếng, máu tươi phun ra, hoàng đế đau lòng vô cùng. Hoàng nhi, ánh mắt hoàng đế lạnh băng nhìn về phía thái tử, ngựa long vệ bắt xúc sinh làm việc ngang ngược lại cho chấm. Ở bên người hoàng đế nhảy ra tám người giả trang thái giám. Bọn họ vẫn luôn ở trong đại điện Không khiến ai chú ý Tất cả mọi người đều coi bọn họ như thái giám bình thường Không ngờ bọn họ lại là người có danh kỳ vang dội Ngựa Long Vệ Ngựa Long Vệ danh như ý nghĩa Chính là thị vệ thủ vệ hoàng đế Cũng là ám vệ cuối cùng Bọn họ không có nhiều người Nhưng võ nghệ cao cường Mỗi người đều có một thân công phu tuyệt đỉnh mới vừa rồi thái tử chiếm thế thượng phong, hoàng đế không dám dễ dàng khởi động ngự long vệ. dù bọn họ có võ công cao cường cũng không có khả năng ngăn chờ thiên quân vạn mã. hơn nữa ngự long vệ là lá bài cuối cùng của hoàng đế. nếu không ở thời điểm mấu chốt hoàng đế tuyệt đối sẽ không lấy ra. vì vậy hoàng đế thả chờ mắt nhìn nhi tử bị thái tử chu sát, nhìn hoàng tôn chết oan chết uổng, hắn cũng không gọi ngự long vệ ra cứu mấy vị hoàng tử. Chờ đến lúc thích hợp vĩnh ninh hầu mang theo người vào cung cứu giá, hoàng đế thấy được cơ hội thấy được hy vọng, vì thế hắn quyết đoán đánh ra lá bài cuối cùng, ngựa long vệ lưu lại hai người hộ vệ hoàng đế cùng yến thân vương, những người còn lại nhào về phía thái tử. Tuy bên người thái tử cũng có nhiều người, nhưng võ nghệ không bằng ngựa long vệ cận vệ bên người thái tử tận lực chống lại ngựa long vệ tình huống cũng coi như chiếm thế thượng phong. Nhưng bên ngoài đại điện truyền vào tiếng hét hò, khiến thái tử dâng lên cảm giác cùng đường bí lối. Lúc cung biến, hoàng hậu luôn đứng phía sau thái tử, sắc mặt hoàng hậu sám trắng, than nhẹ một tiếng. Hoàng nhi chúng ta thua. Mẫu hậu, cô vương không cam lòng, sao cô vương lại thua. Sao có thể, thái tử nâng lên bảo kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng hướng hoàng đế cả giận nói. Nhi thần làm thái tử mười mấy năm, vẫn luôn cẩn trọng có từng bất hiếu với phụ hoàng chưa. Phụ hoàng vì sao còn muốn bồi dưỡng các ca ca phân quyền của cô vương. Những người chết ở đây, không phải cô vương giết là ngươi. Phụ hoàng, bọn họ vì ngươi mới chết. Tam hoàng huynh tự thiêu không phải cô vương thiết kế, không phải cô vương giết tam hoàng huynh. Thái tử hung hăng ném bảo kiếm xuống đất, thanh âm vĩnh ninh hầu chỉ huy thủ hạ càng ngày càng gần, thái tử biết đại sự qua rồi, chờ đến lúc vĩnh ninh hầu tiến vào, thái tử muốn chết cũng khó. Cô vương là thái tử, là hoàng đế tương lai, cả đời vẫn vậy. Nếu ông trời không đứng về phía cô vương, cô vương thà chết cũng không muốn bị tiểu nhân vũ nhục. Thái tử xoay người cầm tay hoàng hậu. Mẫu hậu, Nhi thần xin lỗi người, nếu có kiếp sau, Nhi thần nguyện làm Nhi tử của người, chỉ là Nhi thần khẩn cầu người, đừng vào cung. Nhi thần không muốn sinh ở hoàng gia thiên gia vô tình, vô tình nhất là hoàng gia đế vương. Hôm nay cuối cùng Nhi thần đã hiểu. Hoàng hậu bình đạm nói. Được ta đáp ứng ngươi. Nàng nhìn về phía hoàng đế, ánh mắt tràn ngập lạnh lẽo ta cùng nhi tử đi trước một bước, chúng ta ở âm phủ chờ ngươi. Hoàng hậu cắn nát ngón tay, ta lấy huyết làm tế, lấy tánh mạng làm cống phẩm, nguyện rủ đương kim bệ hạ tuyệt tử tuyệt tôn ngôi vị hoàng đế truyền cho người ngoài. Đại Minh triều giang sơn rách nát, thái tử thấy thân ảnh của vĩnh ninh hầu, bọn họ đã chém giết đến dưới bậc thang, hắn vứt tay, châm lửa phóng hỏa, giả. Lúc này người có thể đi theo thái tử phần lớn là tử sĩ, bọn họ nghe thái tử hạ lệnh, bọn họ bậc lửa dùng hỏa tiễn, bắn lên trần nhà đại điện. Phanh, phanh, phanh, liên tiếp nổ mạnh không dứt bên tay, hòa cầu từ trên trời giáng xuống, rơi xuống mặt đất liền nổ tung. Trong đại điện, đại thần có người bị buộc chặt, có người không bị buộc, bọn họ nhìn thấy hỏa cầu cố gắng chạy ra bên ngoài. Hoàng đế được ngự long vệ bảo vệ chạy ra khỏi đại điện. Thái tử đỡ hoàng hậu đi từng bước lên địa vị cao, nghe trong đại điện tiếng mọi người la khóc tuyệt vọng cầu cứu, ngọn lửa thiêu đốt cắn nuốt hết thải thanh âm, thái tử cất tiếng cười to. Thiêu đi, thiêu đi, cũng cho ta nếm thử tư vị tự thiêu. Hắn ngồi lên long ỉ cười điên cuồng đến khi toàn bộ ngọn lửa nuốt sống đại điện người bên ngoài vẫn có thể được thấy. Hoàng đế trốn ra khỏi đại điện, hắn không nhớ tới những vị hoàng tử còn sót lại, đến lúc nhìn thấy vĩnh ninh hầu, hoàng đế nước mắt rưng rưng thất thanh khóc giống. Hoàng Nhi, Hoàng Nhi của chấm, đau lòng chết chấm. Vĩnh Ninh hầu âm thầm bĩu môi, giả vừa tiến lên an ủi hoàng đế cũng không muốn làm. Nếu hoàng đế thiệt tình để ý tánh mạng của Nhi tử thì lúc nổi lửa, sao không để Ngự long vệ cứu viện các vị hoàng tử còn sống. Ngược lại mệnh lệnh Ngự long vệ hộ vệ hắn đào tàu. Nếu hoàng thượng không thèm để ý, Vĩnh Ninh Hầu cũng không muốn xuất lực vì các hoàng tử, làm bộ sai thủ hạ cứu hỏa chỉ cần thái tử chết, sẽ không còn ai nhớ thương tôn tức cùng tôn nữ của hắn, mặc kệ tương lai sau này ai sẽ làm hoàng đế, Vĩnh Ninh Hầu nhất mạch sẽ được trọng dụng. Hoàng đế khóc ngã xuống đất, cứu nhi tử của chấm, cứu nhi tử của chấm. Vĩnh Ninh Hầu nói, thần đã sai người dập lửa, người. Các hoàng tử cắt nhân thiên tướng, sẽ không có việc gì. ô ô ô ô. Hoàng đế than khóc có vẻ rất bi thương. Vĩnh Ninh Hầu sai người nhìn chằm chằm cửa cung, lo lắng thái tử nhương theo mấy người hỗn loạn chạy ra đại điện mà rời khỏi cung. Nếu thái tử chạy thoát sẽ tổn hại tôn tức cùng tôn nữ của hắn, Vĩnh Ninh Hầu không thể chịu đựng, hắn tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy chuyện của hắn cùng ra mẫn quận lại tái hiện. Lúc nổi lửa yến thân vương nhìn Hoàng đế bỏ lại hắn, một mình chạy trốn, hắn căng căng thân thể, lao lực khí lực cũng không thể đứng dậy nổi. Tuỳ tùng của hắn bị hắn phái đi bảo vệ tần vương Thế Tử phi, người lưu tại bên cạnh cũng bị những người chạy loạn phân ra tư tán. Yến Thân Vương nghe thái tử cười điên cuồng, hắn nhắm mắt chờ chết, không ngờ hai huynh đệ bọn họ sẽ cùng đi Diêm Vương điện. Cũng tốt, cũng tốt tới âm phủ, bọn họ có thể tính rõ ràng ai thua thiệt ai. Yến Thân Vương, ngươi, lúc Yến Thân Vương nhắm mắt chờ chết, cánh tay bị một người giữ chặt. Ngươi lên đi, ta cõng ngươi. Dường ánh lửa, Yến Thân Vương nhìn rõ ràng người tới. Ngươi là Khương, là đại cựu ca của thế tử gia, Khương Mân Cẩn. Từ lúc thái tử phát động cung biến, Khương Mân Cẩn vẫn luôn trầm mặc, hắn ghi khắc lời giao giao nói: "Ca có thể làm chuyện gì, giữ được tánh mạng mới quan trọng." Trước khi tiến cung, giao giao cùng trước Hoa đều nói, lần này vào cung nguy hiểm vạn phần, nhất định phải cẩn thận. Hắn tin tưởng trước Hoa sẽ bảo hộ được bản thân, Khương Mân Cẩn biết hắn có thể làm gì, chỉ cần không thêm phiền, không cần cường ngạnh ra mặt. Bởi vậy ở trong cung biến, Khương Mân Cẩn lẫn mình vào đám người, không phải thái tử không muốn bắt hắn để chút giận. Nhưng thái tử tìm một vòng, cũng không thấy Khương Mân Cẩn, người thái tử thù hận có rất nhiều, Khương Mân Cẩn không bằng mấy người đó. Thái tử chỉ coi Khương Mân Cẩn là tiểu tử may mắn thú được tiêu trước hoa, thái tử đem tức giận cùng hận ý chút lên người các vị hoàng tử. Khương Mân Cẩn tránh được một kiếp nạn. Hắn thấy thái tử tàn sát huynh đệ, thấy Yến thân vương cứu giá Thậm chí thấy thái tử thả làm ngọc nát đá tan Lúc này hắn từ trong đám người lao tới, đến bên người Yến thân vương Đi ta cõng người Khương mần cẩn cõng Yến thân vương, che miệng bước nhanh ra ngoài Yến thân vương tựa đầu vào vai hắn, ho khan khàn khàn nói Người không nên cứu bổn vương Bổn vương chỉ là người có tiếng không có miếng Người không nên cứu ta Đi cứu thái hậu đi Ngu ngốc sao A chạch lại có đại cữu tử khờ như ngươi người không giống muội muội của ngươi khụ khụ người có thể bớt nói lại được không khương mân cần không chỉ né tránh người trên mặt đất còn phải né tránh ngọn lửa thiêu đốt càng phải phân biệt phương hướng thật sự không có tâm tư nghe yến thân vương giáo huấn người nghĩ ta muốn cứu người còn không phải thế tử nói ta phải nhìn người nhìn ta ừ ai biết muội phu nghĩ cái gì dù sao ta là người không thông minh nếu muội phu đã nói ta sẽ làm thái hậu sẽ có người cứu Lúc Khương Mân Cần đang chạy ra bên ngoài, gặp phải Triệu Vương bị gãy xương đùi Triệu Vương điện hạ, đắc tội Hắn cũng không nói hai lời trực tiếp đỡ Triệu Vương cùng chạy ra bên ngoài Ba người nghiêng ngả lào đảo chạy ra khỏi biển lửa Khương Mân Cần thấy đã bình an, hắn ngã nằm xuống mặt đất mệt đến le lưỡi Y phục của Triệu Vương bị thiêu hủy, trên mặt bị ngọn lửa thiêu bỏng Vết thương rất sâu, thở hồn hển nói Không ngờ bồn Vương còn sống, có thể sống tiếp Tuy vết thương trên mặt hắn cả đời này cũng không thể khôi phục nhưng so với các vị hoàng tử còn lại triệu vương cảm thấy rất may mắn. Nếu trước kia không có Khương Nghị ra khuyên nhủ, có lẽ hắn sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên bị thái tử tiết hận. Năm đó tiểu tử của ta đánh nhau với ngươi, không ngờ hắn đánh ra cho bồn vương một ân nhân cứu mạng. Mần cần hiền chất ân cứu mạng bồn vương khác trong tâm. Triệu vương ta rất mệt, người nhớ kỹ là được rồi, đừng nói nữa. Khương Mân Cần thở phì phò, hắn ở biển lửa mang theo hai người chạy như điên, là rất dễ dàng sao. Người còn mạng là tốt rồi, ta cũng không phải cố ý cứu người. Lúc đó Triệu Vương nhìn Khương Mân Cần, khiến hắn muốn làm bộ không nhìn thấy cũng không được. Nếu không cứu Triệu Vương, chờ Lão Phụ từ Đại Đồng Điều Binh trở về, Khương Mân Cần không bị Lão Phụ đánh gãy chân mới lạ. Triệu Vương chính là chi kỳ được Lão Phụ thừa nhận, so với đám hồ bằng cầu hữu còn cao hơn một bậc. Hiến thân Vương trầm thấp cười hắn không hề hình tượng nằm ngửa trên mặt đất ngửa đầu nhìn không chung a trạch lại dặn khương mân cần chú ý mình chứng tỏ a trạch cũng có tâm tư muốn quá kế hoặc là a trạch để ý yến thân vương hắn không có cơ hội lại đau tiếc nhi tử a trạch muốn hiếu thuận phụ mẫu lại không được hai người bọn họ nên làm phụ tử vận mệnh chú định giống như ý trời Yến thân vương không nghĩ hắn có thể chính tay nghe thấy A Trạch kêu hắn là phụ vương, không nghĩ có thể tận mắt nhìn thấy A Trạch xinh như dục nữ thậm chí hắn không nghĩ có thể tự tay đưa cho A Trạch vị trí thế tử. Hết thảy hắn chưa từng trông cậy, hắn đã mưu tính tốt nhất ngày mưu kế thành công chính là ngày hắn chết. Hiện giờ hắn không còn nhiều thời gian, nhưng lại có thể nhìn thấy rất nhiều Yến thân vương đã thấy đủ ông trời vẫn hậu ái hắn. Lão đại, lão nhị. Hoàng đế nghe nói Yến thân vương cùng triệu vương thoát khỏi biển lửa, vội vàng chạy tới, giữ chặt hai nhi tử chật vật bất kham, hoàng đế khóc nói. Chấm, chấm còn cho rằng, chấm sẽ không còn nhìn thấy các ngươi. Phụ hoàng, triệu vương nức nở hai tiếng, Yến thân vương cũng dưng dưng nói. Phụ hoàng bình an là tốt rồi, người bình an là tốt rồi. Khủ khủ, Yến thân vương phun một ngụm máu tươi vào long bào của hoàng thượng. Nhi thần, Nhi thần chỉ sợ là không được. Phụ hoàng. Đáp ứng Nhi Thần, chấm nhớ rõ, chờ A Trạch bình an hồi kinh, chấm sẽ đem hắn quá kế cho ngươi, chấm sẽ để A Trạch làm Yến Thân Vương thế tử. A Trạch, cũng tốt, Nhi Thần còn thiếu hắn một mạng. Yến Thân Vương được Hoàng đế bảo đảm, cuối cùng có thể yên tâm té xỉu, ở đây có không ít người, Hoàng đế khó thay đổi chủ ý. Triệu đặc trạch biến thành người Hoàng gia, Hoàng đế sẽ càng tín nhiệm hắn. Ở trong lòng Hoàng thượng, Yến Thân Vương nhất mạch chỉ có thể làm phụ quốc công thần. Hoàng đế không thể lập yến thân vương, cũng không thể lập triệu vương, nếu các hoàng tử còn tồn tại, thậm chí hoàng tôn. Hoàng đế sẽ lựa chọn một cái ấu chủ, như thử thành niên điên cuồng đã đủ dọa hoàng đế đau gan. Vĩnh Ninh Hầu kéo tôn từ khương mân cẩn, nhìn trên nhìn dưới, không thiếu tay, không thiếu chân, chỉ có vẻ hơi chật vật kéo tôn từ qua một bên, hỏi. Sao ngươi lại đi cứu yến thân vương? Muội phu dặn ta chú ý Yến Thân Vương nhiều một chút ta nghĩ có lẽ Muội phu để ý hắn mới vừa rồi lúc nổi lửa ta vẫn luôn nhìn Yến Thân Vương, suy nghĩ một chút. Khương Mân Cần liếc nhìn phụ tử ba người. Ta nghĩ có thể giữ được tánh mạng là tốt nhất nghĩ cứu được Yến Thân Vương cho nên ta liền cứu, lúc này ta cũng có thể ăn nói với Muội phu. Đỡ để Muội phu cùng đại cữ từ tiêu ruệ hoa vẫn phải chiếu cố hắn, Khương Mân Cần cũng muốn báo đáp hai vị kia một phen. Vĩnh Ninh Hầu lại hỏi, còn Triệu Vương? Thuận tay thôi, không phải Triệu Vương là chi kỳ của phụ thân ta sao? Sao người không thuận tay cứu Thái Hậu? Vĩnh Ninh Hầu đối với phương thức giáo dưỡng độc đáo của nhị phòng rất bất đắc dĩ, cảm thấy răng đau. Không phải không thấy Thái Hậu sao? Lúc nổi lửa, Khương Mân cần chỉ chú ý tới Yến thân Vương. Đầu của ta truyền động chậm, chỉ có thể nghĩ một chuyện thôi. Đúng rồi, Thái Hậu nương nương ra chưa? Vĩnh Ninh Hầu xoa đầu tôn tử. Tiểu tử ngốc có công lao lại không đoạt ai, ngươi giống y hệt phụ thân ngươi, không thể bớt lo. Thái hậu nương nương bị phu nhân khương thị của đại cữu tử ngươi cứu ra. Kia không phải tứ, một nhà bọn họ không còn là người của Vĩnh Ninh Hầu Phủ. Vĩnh Ninh Hầu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám người dám độc hại ra mẫn quận chúa. Cho dù người đó là thân sinh của hắn, nếu hắn trục xuất tam phòng ra khỏi tông tộc, hắn sẽ không nhận Khương Lộ Kỳ. Đừng nói Khương Lộ Kỳ chỉ là phu nhân của tiêu chức hoa, cho dù Khương Lộ Kỳ là hoàng hậu, hắn cũng sẽ không nhận. Đương nhiên Khương Lộ Kỳ sẽ không làm hoàng hậu. Đúng rồi tổ mẫu. Khương Mân cần nói, lúc nổi lửa không đúng, lúc thái tử dẫn người vào đại điện ta không thấy tổ mẫu, Ta không có chuyện gì. Gia mẫn quận chúa một tay ôm đứa nhỏ, một tay đỡ tiêu trước hoa, sau khi khương lộ dao rời đi, gia mẫn quận chúa cũng cảm thấy không ổn tìm lý do rời khỏi đại điển. Gia mẫn quận chúa không kịp lúc bằng khương lộ dao, bởi vậy gia mẫn quận chúa ở trong cung truyền động một lúc lâu cũng không tìm được tiêu trước hoa. Vì gia mẫn là quận chúa, lúc gia mẫn quận chúa tìm người cung nữ cũng không dám tiến lên hỏi. Đến lúc gia mẫn quận chúa phát hiện thái tử dẫn người đi vào đại điện, hoàng cung phong bế cửa cung, gia mẫn quận chúa mới biết có chuyện xấu, thấy thời cơ không đúng, liền trốn đi cũng không trở lại đại điện. Sau đó lại nổi lửa, gia mẫn quận chúa nhìn thấy trưởng phu Vĩnh Ninh Hầu dẫn binh đánh vào hoàng cung cứu giá, tâm tình mới thả lỏng, gia mẫn quận chúa cùng Vĩnh Ninh Hầu thương hội, khương lộ giao dẫn gia mẫn quận chúa tới nơi tiêu trước hoa ẩn thân. Đã qua kiếp nạn sinh tử, Khương gia đều còn sống, bình an, thái bình chịu đựng qua thời khắc nguy hiểm, hơn nữa còn làm người khác hâm mộ, là bọn họ đều lập công lao chờ đến lúc Hoàng đế phục hồi tinh thần, nhất định sẽ phong thường cả nhà Vĩnh Ninh Hầu. Phu quân, trước hoa, không khóc, không khóc a Khương mân cẩn luống cuốn tay chân lau nước mắt cho thê tử tiêu trước hoa khóc không ngừng. Khương mân cẩn ôm hài từ trong lòng nàng đưa cho Vĩnh Ninh Hầu, sau đó ôm tiêu trước hoa vào lòng, nhỏ giọng ôn nhu. Bảo bối ta ở đây. Tiểu trước hoa vừa muốn khóc, vừa muốn cười, càng cảm thấy ngượng ngùng, nhưng lúc này nàng không nỡ rời sự ôm ấp của Khương Mân Cẩn, thả bị người khác cười nhạo, nàng cũng muốn ở trong lòng Khương Mân Cẩn, chỉ có như thế, nàng mới có thể quên thái tử có tâm tư xấu xa với nàng. Vĩnh Ninh Hầu ôm tàng tôn tử, gia mẫn quận chúa ôm tàng tôn nữ, hai vị qua tuổi nửa trăm, lão nhân bất đắc dĩ liếc nhìn nhau, bọn tiểu bối thật sự có thể mặt dày ân ái, hai người kia có phải đã quên nơi này là Hoàng Cung? Khương Lộ Kỳ chết sống kéo Thái hậu ra khỏi đám cháy, đang đứng nhìn tiêu chức hoa cùng Khương Mân Cẩn, trong lòng rất hụt hẫng, tiêu chức hoa thà là một người bình phàm, dựa vào nam nhân bình thường, cũng không muốn liên quan đến Thái tử. Thái tử, Khương Lộ Kỳ không ngờ Thái tử sẽ bức quân thoái vị, càng không ngờ Thái tử sẽ thất bại. Chẳng lẽ là vì tiêu chức hoa không làm chắc phi? Khương lộ kỳ phân không rõ kiếp trước kiếp này, chỉ là lúc nổi lửa, nàng quyết đoán vọt tới trước mặt Thái hậu nương nương, Thái hậu nhìn thấy thái tử tàn sát các vị hoàng tử sợ hãi mà ngất đi, nàng kéo Thái hậu ra khỏi biển lửa. Khương lộ kỳ hiểu rõ, nàng cùng hoàng hậu có quan hệ cho dù có thể giấu giếm mọi người, Khương lộ giao cũng sẽ không bỏ qua cho nàng vì dám tính kế tiêu trước hoa. Nhất định Khương lộ giao sẽ nói với mọi người, người duy nhất có thể giữ được tánh mạng của nàng chính là Thái hậu nương nương. Bởi vậy Khương Lộ Kỳ thà chịu bỏng cũng phải cứu Thái Hậu ra ngoài. Còn Tần Vương Phi, người nàng lựa chọn là Tần Vương cùng Thái Phi. Ở lúc nguy hiểm, mọi người sẽ đưa ra lựa chọn khác nhau. Khương Lộ Kỳ là vì giữ mạng mới liều chết cứu Thái Hậu nương nương, Tần Vương Phi lại muốn vãn hồi địa vị của nàng trong lòng Tần Vương cùng Thái Phi. Thái tử thất bại, Tần Vương Phi từng chữa bệnh cho Thái tử cũng phải tìm một đường lui, nếu không phải Hoàng đế có ngựa long vệ Tần Vương Phi sẽ liều mạng cứu Hoàng đế Chương 123 Lâm Bồn. Ngọn lửa thiêu đốt hoàng cung bị dập tắt thì vệ thu dọn thi thi, trong đó vẫn có thể phân biệt được thi thể của thái tử cùng hoàng hậu cùng với thi thể của các hoàng tử bị thái tử giết chết. Tuy xác chết đều được vải bao trùm, nhưng tình trạng quá thê thảm, những người trải qua kinh biến lần này cũng không dám nhìn thẳng. Hoàng đế chống đỡ không nổi, bị thương hộc máu hôn mê. Vĩnh Ninh hầu cứu giá là công thần, mọi người đều nghe theo Vĩnh Ninh hầu. Truyền thái y Nhìn Hoàng đế hôn mê, Vĩnh Ninh Hầu vui sướng cực kỳ, hắn nghẹn hơn 30 năm, hôm nay đã có thể phát tiết. Cùng biến lần này đối với Hoàng đế mà nói, là đã kết quá lớn, Hoàng đế phải thừa nhận một đòn nghiêm trọng. Các Hoàng tử còn sống tuy cũng từ biển lửa chạy ra, nhưng bọn họ có thân thể gầy yếu, trải qua trận cung biến như vậy, tinh lực càng thêm không tốt, chỉ là cuối cùng Hoàng đế cũng không có tuyệt tử, cũng vì Vĩnh Ninh Hầu tiến binh quá nhanh, nếu chậm trễ một chút, Hoàng tử sẽ bị thái tử tàn sát không còn một ai Vĩnh Ninh Hầu không biết tình hình cụ thể trong cung, nếu biết được hắn nhất định sẽ trì hoãn. Hoàng đế bị nâng về tầm cung, Thái hậu tỉnh lại, nhìn thấy cảnh thê lương trước mắt, Thái hậu lại ngất đi, thật sự không ngờ thái tử điên loạn như thế, càng không thể ngờ thái tử lại quyết tuyệt đến vậy. Tần Vương phi chủ động gánh vác trách nhiệm chăm sóc Thái hậu, nàng cùng Khương Lộ Kỳ một trái một phải không rời khỏi Thái hậu. Rốt cuộc hai người các nàng có quan hệ thiên ti vạn lũ với hoàng hậu, chỉ có Thái hậu mới có khả năng bảo vệ bọn họ. Tần vương ngay lúc thái tử giết người, lần đầu lớn gan đứng ra chỉ trích thái tử làm việc ngang ngược, vì vậy hắn bị thủ hạ của thái tử đánh gãy chân, thái tử cười mắng hắn là vô năng phế vật bị nữ nhân chơi đùa. Nếu không phải tần vương ngày thường vẫn điệu thấp thái bình, có lẽ thái tử đã một đau giết hắn. Thái tử nói những lời này khiến tần vương xấu hổ đỏ mặt muốn chui xuống đất tuy thái tử nói là sự thật nhưng chưa từng có ai giáp mặt chào phúng tần vương vô năng, này so với chuyện bị thái tử đánh gãy chân còn khó chịu hơn. Lúc ấy Thái tử không ra tay tàn nhẫn với Tần Vương, nguyên nhân chủ yếu là vì Thái tử bận tâm Khương Nghị ra ở Đại Đồng cùng Triệu Đạc Trạch đang ở Giang Nam. Hắn còn chưa khống chế toàn cục nên sẽ không giết Tần Vương. Vì vậy Tần Vương tránh được một kiếp, sau đó đại điện nổi lửa Tần Vương bị gãy chân chạy không thoát lúc hắn đang chờ chết Tần Vương Phi xông tới dùng thân thể nhu nhược đỡ Tần Vương ra ngoài. tuy đi ra bên ngoài vô cùng hung hiểm, nhưng Tần Vương Phi vẫn không buông Tần Vương. Tần Vương nhờ Tần Vương Phi mới có thể chạy thoát, sau khi ra khỏi biển lửa, hắn rất cảm kích Tần Vương Phi. Thái Phi cũng được nhi tử của Tần Vương Phi cứu ra khỏi biển lửa. Quá trình gian nan, kết quả lại tốt. Thái Phi nhìn tam tử do Tần Vương Phi sở sinh, thuận mắt hơn rất nhiều Tần Vương đối với Tần Vương Phi cảm tình cũng đổi mới, rốt cuộc hoạn nạn thấy chân tình. Vĩnh Ninh Hầu hạ lệnh cho thị vệ rửa sạch tàn cục mới nhớ nãy giờ chưa thấy khương lộ dao, hắn hỏi ra mẫn quận chúa. Giao giao đâu? Nàng quá mệt mỏi ta để nàng nghỉ ngơi ở cung điện bên cạnh bên này nổi lửa kết cục nhất định rất thảm thiết nàng thân mình trọng ta lo lắng nàng sẽ bị kinh hách lần này nàng đã lao tâm lao lực lại bị kinh hách vậy sao được. Gia mẫn quận chúa đau lòng nói không có nàng an bài từ trên xuống dưới không biết kinh thành sẽ loạn thành cái dạng gì đâu. Vĩnh ninh hầu kiêu ngạo gật đầu đúng vậy chỉ sợ ai cũng không thể ngờ được đám hồ bằng cầu hữu của lão nhị ngay thời điểm mấu chốt lại dùng được người tin lời giao giao nói. Đều sẽ được phong thưởng, những người tự cho là đúng Không chừng lúc này dầu túi ruột, phố quý đưa tới cửa còn đẩy ra bên ngoài Không phải những hoàn khấu công tử đều nghe Khương Lộ Giao kiến nghỉ Nhưng những người lưu lại, đời này dù có ăn chơi chác táng cũng không bị ai chỉ trích Khương Lộ dao trong tay không nhiều nhân thủ lại làm thành đại sự Điểm này Vĩnh Ninh Hầu tự nhận hắn làm không được Chỉ sợ ai cũng không ngờ đám ăn chơi chác táng liên hợp lại Cũng có thể bộc phát năng lực kinh người Hoàng cung nổi lửa tuy kết cục không tốt nhưng kinh thành vẫn vững vàng cũng không xuất hiện loạn cục phá phách cướp bóc bá tánh không bị tồn thất. Gia mẫn quận chúa nói. Chỉ cần nàng có thể bình an sinh hạ hài tử ta cái gì cũng không cầu. Ta thấy nàng có chừng mực, nàng rất để ý hài tử trong bụng. Đổi lại là người khác. Vĩnh Ninh Hầu ám phúng tần vương phi. Nhất định sẽ ở trước mặt hoàng thượng khoe khoang, sợ người khác quên công lao của nàng. Gia mẫn quận chúa đánh tay Vĩnh Ninh Hầu. Nhỏ giọng một chút để người khác nghe được sẽ chê cười ngươi Ta sợ các nàng, Vĩnh Ninh Hầu càng nâng cao thanh âm Ai dám chê cười ta, có bản lĩnh bọn họ cũng dưỡng ra tôn nữ như giao giao đi Còn có lão nhị, đừng nhìn hắn luôn làm việc không đàng hoàng mà lầm Ở thời khắc mấu chốt rất đáng tin Vì sao lại nói như vậy, đại đồng có tin tức, ừ Vĩnh Ninh Hầu gật đầu, đồng quan, đại đồng kinh đô và vùng lân cận hiện giờ đã bị Khương Nghị ra khống chế, lúc đấu với Dương Môn Thái Quân Khương Nghị ra thắng tuyệt đối, thậm chí Khương Nghị ra còn cứu được Triệu Đạc Giật từ trong tay Thái Quân. Mà Triệu Đạc Giật không hổ là người từng học binh pháp, cũng không hổ là ngoại tôn của Dương Soái. hắn kiến Nghị Khương Nghị ra gửi thư cho bác đại tổng binh tỏ rõ chiến lực tư tưởng của Triệu Đạc Giật bác cương phòng tuyến được củng cố không ít. Vĩnh Ninh Hầu là tướng lĩnh, tin tức sẽ nhanh hơn người khác, đối mặt với gia mẫn quận chúa, hắn thấp giọng nói: "Lão nhị có lẽ sẽ có lỗi với bá thánh trong thiên hạ, nhưng tuyệt đối sẽ được hoàng thượng tín nhiệm, triệu đặc giật rất giống Dương Soái. Cho dù lần này hắn có công với xã tắc, chỉ sợ hoàng thượng chỉ phong thưởng hắn làm người kế tục tước vị thế tử, dù muốn vì triều đình chinh chiến, ngàn vạn lần không thể trừ phi quốc gia đổi mới, nếu không đời này hắn đừng nghĩ rời kinh nửa bước." "Như thế nào?" Lão nhị nói hắn cùng rời khỏi Đại Đồng, trực tiếp lãnh binh khống chế Kinh Đô và vùng lân cận suốt đêm chạy về Kinh Thành. Triệu Đạc Giật còn ở Đại Đồng. Hắn đi phía Bắc nghe nói lão nhị muốn trói hắn về Kinh đáng tiếc. Lão nhị không phản kháng được Triệu Đạc Giật một thân chính khí khuyên cũng khuyên không được nói như thế nào trong mắt lão nhị chỉ có hoàng đế mà không có thiên hạ là không có đạo lý. Vĩnh Ninh Hầu thở dài. Năm đó ta đã bị dương xoái. Thôi ta có thể an hưởng vinh hoa phú quý, hưởng thụ hiếu tâm của nhi tử tôn tử tôn nữ có được sẽ có mất đời sau người ta nói ta là rùa đen cũng được là chó săn cho hoàng thượng cũng thế ít nhất ta còn tồn tại. Còn dương soái chết vì thiên đao vạn quả. Khương gia làm người rất thức thời cũng là đại trung thần của hoàng thượng. Gia mẫn quận chúa thở dài một hơi, không biết nên nói chịu đặc giật thế nào mới tốt. Không chừng trong lòng lão nhị cũng không dễ chịu. Triệu đặc giật nhất định sẽ nói Khương Nghị Gia chỉ nghĩ vinh hoa phú quý, lại không màng thiên hạ an nguy. Khương Nghị Gia ngàn dặm xa xôi đi đại đồng điều binh, từ trong tay dương môn thái quân cứu Triệu đặc giật, khiến Triệu đặc giật không cần cùng thái quân đồng quy vô tận lại đổi lấy trách cứ như vậy. Nếu Khương Nghị Gia thật sự là tiểu nhân cũng thôi, gia mẫn quận chúa biết Khương Nghị Gia làm việc khó chừng mực. Khương Nghị Gia nhất định sẽ bị hắn thương tồn. Gia mẫn quận chúa nghĩ như vậy, cũng cảm thấy khó chịu che chở gia tộc, thê nhi có gì sai Chẳng lẽ phải làm giống dương gia, như vậy mới gọi là đại anh hùng. Không phải ai cũng có thể trở thành dương soái chỉ làm chuyện mà khả năng cho phép là đủ rồi. Khương Lộ Giao đã từng dạy dỗ Khương Nghị Gia như thế, mà Khương Nghị Gia cũng đem lời nữ nhi nói mà ghi tạc trong lòng, đổi lại là người khác giả dạng dương soái nhập thân. Không chừng dã tâm sẽ càng lúc càng lớn, muốn đồ vật này nọ càng ngày càng nhiều. Vĩnh Ninh Hầu từng nói, Hoàng thượng sẽ tìm một người thích hợp làm dương soái Khương nhị ra chỉ muốn có cuộc sống vui sướng bên thân nhân, sợ gánh vác trách nhiệm, nhưng lúc nguy cơ, nên gánh vác hắn sẽ gánh trách nhiệm, hắn cũng không thoái thác. Này cũng không nhất định, lão nhị tính tình khiêu thoát, người có từng thấy hắn vì chuyện gì mà không thở ngắn than dài. Chưa từng, gia mẫn quận chúa nhịn cười, bình đạm nói. Người xem đi, lão nhị ở trước mặt hoàng thượng nhất định có vẻ rất áy náy hoang mang, không chừng hoàng thượng sẽ phong thường thật nhiều cho hắn, lấy hắn trấn an nhân tâm. Vĩnh Ninh Hầu vuốt đầu cười to nói. Không sai, không sai, tiểu tử này có bản lĩnh làm bộ làm tịch rất mạnh có lợi sẽ không ngại nhảy ra. Cũng không biết hắn giống ai, hai chúng ta mà hắn cũng không. Gia mẫn quận chúa nhìn Vĩnh Ninh Hầu, hai người nhìn nhau cười, giống ai. Giao giao, người khác đều là phụ thân dạy dỗ nữ nhi, mà Khương Nghị ra Gia bị giao giao ảnh hưởng rất sâu. Cũng chỉ có giao giao mới có thể ảnh hưởng tới Khương Nghị ra. Vĩnh Ninh Hầu nói. Chuyện ở Đại Đồng khiến ta nhận ra lão nhị cũng không phải vô dụng, đối mặt với quá phụ cùng ngoại tôn của Dương soái hắn chỉ lấy chuyện Dương soái nhập vào người là có thể lãnh binh hồi kinh, điểm này không phải người bình thường nào cũng có thể làm được, phải đủ bình tĩnh cơ chí mới được. Tướng soái ở Đại Đồng cũng không phải là ngốc tử, nếu Khương nhị ra không có chút bản lĩnh, sao bọn họ có thể dễ dàng tin tưởng Khương nhị ra chính là Dương soái Dương môn thái quân thủ tiết nhiều năm chung nghĩa tiết phụ, rất được tướng sĩ tôn trọng. Đoạt quyền chỉ huy từ trong tay dương môn thái quân, cũng đem binh lực hoàn chỉnh mang về kinh thành, ai dám nói khương nhị ra chỉ là hình thức. Ít nhất cuối cùng người đi theo triệu đạc giật rời đi là số ít. Gia mẫn quận chú hỏi, Giang Nam đâu, A chạy ở bên kia như thế nào? Nghe nói Bình Định rất thuận lợi, có A chạy ở phía trước Bình Định, tiêu rội hoa ở phía sau trình đốn trấn an bá thánh, sự quyết quan viên, Giang Nam rất nhanh sẽ ổn định quan trọng nhất là. Nàng hiểu được sao? A Trạch tự mình dẫn người đập đê dẫn nguồn tiết hồng, mà phương hướng tiết hồng chính là tế điền của tần vương phủ. Tuy quyền quý trong kinh thành cũng bị tổn thất, nhưng tổn thất lớn nhất chính là tần vương phủ. Vì A Trạch nhanh chóng quyết định đập đê tiết hồng, mở mương máng, dùng rượu pháp dẫn nước sông, bá tánh lưỡng hoài gặp tai họa không nghiêm trọng lắm, hoàng lăng cũng được bảo vệ bá tánh tán thưởng tần vương thế tử. Vĩnh Ninh hầu ý cười càng ngày càng đậm. Đại công vô tư. Này nó tổn thất đều là tần vương phù triệu đặc trạch thật sự không đau lòng Nàng đừng xem thường dân tâm Vĩnh Ninh hầu hạ giọng nói Ở Giang Nam A Trạch có thanh danh tuyệt đối vang dội Tiêu duệ hoa thanh tẩy bao nhiêu quan viên liền đề bạt bấy nhiêu Trong đó chú ý những gì A Trạch cũng có thể hiểu Hai tiểu tử này muốn đem Giang Nam khống chế trong tay Giang Nam là căn cơ của Đại Minh Nắm trụ Giang Nam liền nắm trụ nửa Giang Sơn Đại Minh Kia có ít lợi gì Ta trạch sớm hay muộn cũng sẽ hồi kinh, hoàng thượng có thể để hắn chấn thủ Giang Nam. Sẽ không, hoàng thượng không yên tâm để hắn ở lại Giang Nam, chỉ là hiện tại nhìn thì không có gì dùng tương lai đâu. Hoàng thượng hoàng tử, gia mẫn quận chúa ngầm hiểu, hai người chầm mặc một lúc không còn đàm luận việc này. Nếu A trẻ quá kế Yến Thân Vương làm nhi tử nối dòng, hắn chính là hoàng tôn danh chính ngôn thuận, ở trong cung biến Yến Thân Vương biểu hiện là hoàng tử đầy hiếu tâm, hơn nữa thân mẫu của Yến Thân Vương còn được truy phong hoàng hậu, hiện giờ hoàng tử còn tồn tại có ai quý trọng hơn Yến Thân Vương. Hoàng đế sẽ không có khả năng truyền ngôi cho Yến Thân Vương sắp chết, nhưng lúc đại minh không có người thừa kế, A trẻ có yêu thế liền hiện ra. Cũng may còn hai vị hoàng tử còn sống, triệu đặc trạch còn chưa thấy được còn có không gian mưu tính, nếu hoàng tử đều tử tuyệt chỉ sợ hoàng đế thả nuốt lời cũng sẽ không đem triệu đặc trạch quá kế cho yến thân vương. Dù hoàng đế yêu thích triệu đặc trạch cũng không có khả năng đem ngôi vị hoàng đế giao cho hắn. Hoàng tử thành niên cũng có hoàng tôn hiền danh tuy tử tuyệt nhưng hoàng thượng không phải không có hậu nhân còn có hoàng tôn. Hoàng đế có khả năng sẽ lập hoàng tôn. Già mẫn quận chúa biết rõ hiện tại nói những cái đó còn quá sớm tương lai biến số rất lớn, ai cũng không biết trải qua lần cung biến này, thân thể hoàng thượng có thể chống đỡ bao lâu, nếu hoàng đế long thể bất kham triệu vương có khả năng kế thừa đế vị, nhưng nếu hoàng đế long thể khôi phục rất tốt. Hoàng tôn cùng tiểu hoàng tử mới là mục tiêu để hoàng đế bồi dưỡng. Rốt cuộc triệu vương chưa từng được hoàng đế giáo dưỡng, bản thân tài cán năng lực không đủ vị trí hoàng đế không phải ai cũng có thể ngồi ổn định gia mẫn quận chúa thở dài, yến thân vương đáng tiếc, chỉ cần thân thể của yến thân vương tốt một chút, hoàng đế sẽ lựa chọn hắn. Vĩnh Ninh hầu chậm rãi nói, cũng không thể nói là đáng tiếc. Gia mẫn quận chúa có chút nghi hoặc vĩnh ninh hầu trước sau vẫn luôn hoài nghi yến thân vương, hết thầy sự tình quá xào diệu, đầu tiên là vụ án giang nam liên lụy đến thái tử tiếp theo là tam hoàng tử tự thiêu toàn gia mà chết hết thảy chứng cứ đều chỉ về hướng thái tử, bức thái tử không thể không xài hiểm chiêu cuối cùng thái tử điên cuồng tàn sát hoàng tử thái tử cũng tự thiêu mà chết. Người được lợi là ai? Có thể nói trận cung biến này không có người thắng. Dù giữ được đế vị hoàng đế cũng bị thương nặng Như từ tôn từ bị thái tử chém giết Cốt nhục thương tàn đến tận đây Trong lòng hoàng đế có thể dễ chịu Vĩnh Ninh Hầu nghĩ hiện tại hoàng đế mới ngất đi Đã là rất kiên cường vững tâm Bất quá này đó đều không có chứng cứ Vĩnh Ninh Hầu không muốn nói cùng gia mẫn quận chúa Cũng không phải là hắn không tin gia mẫn quận chúa Mà hắn sợ gặp phải phiền toái không cần thiết Cục diện hiện giờ xem ra triệu đạc trạch qua kê yến thân vương là kết cục đã đỉnh Khương gia cùng Yến Thân Vương phủ không thể rứt bỏ liên hệ, một khi Yến Thân Vương có gì không ổn, triệu đặc trái có thể tốt được sao? Vĩnh Ninh Hầu cẩn thận suy nghĩ một lúc lâu. Nàng đi nhìn Thái Hậu nương nương đi, có lẽ Hoàng thượng có khúc mắc cần Thái Hậu nương nương khuyên nhủ, lúc này nếu Thái Hậu nương nương. Chỉ sợ Hoàng thượng sẽ không chịu nổi thống khổ mất đi thân nhân. Gia mẫn quận chúa gật đầu đáp ứng, đi nhìn Thái Hậu nương nương, sau đó lại đi tìm giao giao đưa hai đứa trẻ cho nhũ mẫu gia mẫn quận chúa đánh gãy phía bên kia đang bận ân ái mân cẩn ngươi trông chừng hài tử tôn thức đi chăm sóc giao giao đi một lát nữa ta sẽ qua tiêu trước hoa đỏ mặt e thẹn cúi đầu Dạ, gia mẫn quận chúa vỗ vỗ tay tiêu trước hoa ý bảo mình cũng không trách cứ nàng ngược lại chừng mắt nhìn khương mân cẩn giáo huấn nếu không chiếu cố được tôn thức cùng giao giao ta đánh gãy chân ngươi tổ mẫu yên tâm ta không dám rời các nàng nửa bước. Khương Mân cần 으n ngực bảo đảm, thái tử có ý đồ với Tiêu Trước Hoa, Khương Mân cần không biết, mà Tiêu Trước Hoa cũng không muốn Khương Văn cần biết, Khương Lộ Dao là người thông tuệ, Tiêu Trước Hoa tin tưởng nàng sẽ không nói. Chuyện này Tiêu Trước Hoa muốn vĩnh viễn trở thành bí mật. Khương Mân cần đối xử với nàng rất tốt, chuyện này nếu nói ra, không chừng ở trong lòng hắn sẽ lưu lại khúc mắc, dù gì tên đầu sò gây tội cũng đã chết, chuyện này sẽ không có người biết. Vĩnh Ninh hầu suy tư một lúc lâu, dạo bước đến các mưu sĩ còn sót lại của Thái tử, lấy mưu đồ gây rối, ý đồ phản kháng ban độc dược cho các mưu sĩ này. Lúc này hết thảy đều bị Vĩnh Ninh hầu khống chế, hắn không biết chuyện này có đề cập đến Yến Thân Vương hay không, không còn người sống sẽ không sai. Thừa dịp Hoàng thượng còn chưa tỉnh lại, Vĩnh Ninh hầu đem hết thảy tiêu trừ sạch sẽ. Nghe xong tin tức Yến Thân Vương vừa ho khan, vừa cười khổ, khó trách Vĩnh Ninh hầu có thể chết già, đúng là lão cáo già tàn nhẫn độc ác. Đồng thời Yến Thân Vương cũng biết Vĩnh Ninh Hầu làm như vậy cũng không phải vì hắn, mà là vì tôn nữ tế. Được rồi, không cần sai người đi. Yến Thân Vương xua tay. bổn Vương cũng giảm không ít phiền toái. Cho dù Hoàng thượng bất mãn Vĩnh Ninh Hầu tiêu diệt người sống, cũng không còn biện pháp nào với Vĩnh Ninh Hầu. Vĩnh Ninh Hầu cứu giá ghi công, nếu Hoàng thượng trách tội hắn, sao có thể lấp kín miệng của dân chúng. Huống chi Vĩnh Ninh Hầu còn có khương nhị ra cùng triệu đặc trạch một nam một bác tung hứng, hoàng đế chỉ có thể coi như Vĩnh Ninh Hầu nhất thời tức giận mới giết người diệt khẩu. Vĩnh Ninh Hầu vì Yến Thân Vương dọn sạch chướng ngại, dễ dàng lưu lại nhược điểm Yến Thân Vương sờ sờ khóe miệng nhiễm huyết. Ai đang ở bên cạnh phụ hoàng? Triệu Vương, không phải Triệu Vương Điện Hạ, là hai vị thiểu hoàng tử còn có sủng phi của bệ hạ. Nếu trước kia triệu vương không tranh, lúc này sẽ không nhảy ra, để tiểu hoàng đệ ở bên cạnh phụ hoàng khoe mẽ cũng không tồi còn sùng phi của phụ hoàng. Cũng thế, bồn vương thành toàn cho nàng. Cho dù nàng ký danh hoàng tử nào đó, lại có thể thế nào. Nàng cho rằng quyền lực ở đại minh vẫn bị hoàng thượng khống chế trong tay trải qua lần cung biến này hoàng đế không chỉ tang tử bị thương tổn hắn còn đem quyền lợi cho người ngoài nhưng lại không thể thu hồi giang sơn đại minh tạm thời ổn định nhưng một khi thiên cơ có biến ai làm chủ giang sơn còn chưa biết đâu sai người đem thân mẫu của hoàng tử hiến thân vương ho khan hai tiếng nếu triệu vương là người thông minh hắn sẽ nương chuyện dưỡng thương lui về vương phủ phụ hoàng không có sự lựa chọn nào khác chỉ có thể lập tiểu hoàng đệ nhưng nếu hoàng thượng có tâm lập hoàng tôn ha ha Hiến thân vương lấy một quyển sách trong chồng sách trên bàn. Này đó đều là chứng cứ phạm tội của các vị hoàng tử đã chết đi, bọn họ phạm phải sai lầm có gì đáng giá để khoan thứ. Tham ô bạc bán quan bán thước cưỡng áp thái tử, làm lơ bá tánh. Như từ của bọn họ có thể giữ lại tông điệp là may rồi, còn muốn làm hoàng thái tôn. Phụ hoàng nghĩ đại thần triều đình đều là người chết sao. Nghĩ là hắn muốn nói cái gì, đại thần chỉ có thể nghe lệnh. Lần này các đại thần mệnh phụ tồn thất cũng không nhỏ truy cứu nguyên nhân, nếu không phải các hoàng tử bức áp thái tử tới đường cùng, thái tử sẽ không tới nổi bí quá hóa liều. Nếu văn thần liên hợp phản đối, hoàng thượng cũng không có cách nào lập hoàng thái tôn, huống chi hoàng đế vẫn còn hoàng tử, lập hoàng thái tôn sẽ náo động ra điểm báo. Hoàng đế cũng không dám va vào đá ngầm, thuộc hạ lo lắng triệu vương điện hạ, ngự ông đắc lời. Nếu hắn không thành thật bồn vương vẫn còn chút sức lực. Thân thể của Yến Thân Vương có thể kéo dài mấy tháng, lúc cuối cùng hắn sẽ giải quyết Triệu Vương. Hoàng đế vì ổn định dân tâm, trấn an đại thần trong triều đình tất nhiên sẽ mau lập chữ quân. Yến Thân Vương giọng nói trầm thấp, "Tần Vương Thế tử phi, nàng thế nào?" hồi bẩm chủ tử, nàng rất mạnh khỏe. "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, sai người trông chừng nàng, đừng để người khác thương tổn tới nàng." giả Yến Thân Vương nhắm mắt, bàn tay khô gầy siết chặt đệm chăn, vẻ mặt đầy thống khổ. Hắn chịu đựng ốm đau tra tấn, nhưng hắn phải cố chịu mới có khả năng nghe triệu đặc trẻ kêu hắn là phụ vương. Hắn cũng là người có nhi tử nối dõi. Ai cũng không biết yến thân vương ngay lúc mọi người còn chưa có trọng tiểu hoàng tử, hắn đã động tay lên người bọn họ. Hắn mưu tính lâu như vậy chính là muốn cho phụ hoàng đoạn tử tuyệt tôn, sao hắn để phụ hoàng còn nhi tử. Triệu vương là ngoài ý muốn, đáng lẽ triệu vương phải chết trong biển lửa. Nếu Triệu Vương được Khương Mân cần cứu, Yến Thân Vương nể mặt mũi Khương gia, sẽ cho Triệu Vương. Một phần sinh cơ Triệu Vương không tranh còn đỡ, một khi nhẫn nại không được. Yến Thân Vương sẽ không hạ thủ lưu tình. Khương Lộ Dao bị từng đợt cơn đau làm tỉnh, thấy Thiêu Trước Hoa ở trước mặt. "Tổ tử, ta hình như, hình như muốn sinh." "Cái gì? Ngươi muốn sinh?" tiêu Trước Hoa vội đè tay Khương Lộ Dao, vội vàng bắt mạch, lại sờ sờ bụng của Khương Lộ Dao, nói: Mân Cẩn, Dao giao, giao muốn sinh, mau đi tìm bà mụ chuẩn bị nước ấm, vải bông, mau truyền tin cho tổ mẫu, nhanh lên." Ta, Khương Mân Cẩn nhanh chóng chạy ra bên ngoài, "Trời ạ, giao Dao thật lợi hại, sinh hài tử cũng có thể sinh trong hoàng cung. Toàn bộ mệnh phụ ở Đại Minh triều, ai có thể sinh hài tử trong hoàng cung?" Khương Mân Cẩn đột nhiên có loại cảm giác kiêu ngạo tràn đầy trong lòng, chỉ có một mình muội muội của hắn thôi. Già mẫn quận chúa nghe xong tin tức không rành tiếp tục hàn huyên cùng Thái hậu vội vàng chạy qua Thái hậu cũng vội hạ lệnh sai công nữ nội thị chiếu cố Tần Vương Thế Tử Phi. Trường 124, anh đề. Tin tức Tần Vương Thế Tử Phi sắp sinh, rất nhanh lan truyền khắp cung Mọi người đầu tiên là cả kinh, sau đó có vài phần hâm mộ, mệnh phụ có thể ở trong hoàng cung sinh hạ hài tử chỉ có một mình Tần Vương Thế Tử Phi. Lúc này, hoàng đế vẫn chưa tỉnh thái hậu vô lực, hoàng tử tồn thất hầu như không còn tôn thất huân quý kinh hoàng chưa ổn định. Đương nhiên không có ai dám nói tần vương thế tử phi sinh sản ở hoàng cung là không hợp lý hợp tình, càng không có ai dám dạ ý kiến đưa tần vương thế tử phi ra ngoài cung. Hiện giờ người có thể xử lý giải quyết hậu quả là Vĩnh Ninh Hầu, ai không biết tần vương thế tử phi là tôn nữ duy nhất của Vĩnh Ninh Hầu. Là bảo bối trong tay Khương Nghị ra, chỉ có nhân tài không sợ chết mới dám nói. Bọn họ sống qua cung biến cũng không dễ dàng, đối mặt với Khương Gia có ân với bệ hạ, ai dám nói bậy. Vĩnh Ninh Hầu nghe được tin tức sai thủ hạ an bài giải quyết hậu quả, còn hắn chạy đến bên ngoài cung điện mà Khương Lộ Giao đang sinh sản, đi tới đi lui, lẽ ra Giao Giao còn một tháng nữa mới có thể sinh, lúc này sinh sản, đối với cơ thể mẫu thân cùng hài tử đều có nguy hiểm. Một khi Giao Giao chịu không nổi cửa này, lão nhị cùng A trạch hồi kinh, Vĩnh Ninh Hầu biết ăn nói thế nào với bọn họ. Hơn nữa bọn họ sẽ điên, Khương Lộ Giao kêu la đau đớn khiến người nghe mà đáy lòng tê giải, một trận cao hơn một trận, Vĩnh Ninh Hầu càng lo lắng, hơn nữa máu loãng liên tục đưa ra cùng với bà mũ luôn mang sắc mặt thận trọng, thật sự khiến Vĩnh Ninh Hầu không thể an tâm Giao giao, Vĩnh Ninh Hầu bực bội gãi đầu, người nhất định phải chịu đựng Đau, rất đau, Khương Lộ Giao chưa từng trải qua cơn đau liên miên không dứt như thế này Nàng còn cho rằng, nàng là nữ hán tử có thể nhẫn được, ai ngờ nàng cũng không khác gì các nữ tử tầm thường khác cơn đau tra tấn, thống khổ bất kham. Nếu ở hiện đại còn có thể dùng thuốc giảm đau hoặc tiêm thuốc sinh không đau, hiện giờ ở cổ đại cái gì cũng không có. Khương lộ dao chán đầy mồ hôi rơi tí tách như giọt mưa tóc dính nhớp. Đau ta đau quá, tiêu trước hoa cũng gấp đến độ xoay quanh tuy nàng là mẫu thân của hai đứa nhỏ, nhưng không biết làm bà mụ. Tổ mẫu, làm sao bây giờ? Gia Mẫn quận chúa cả đời vô tử, sao nàng biết làm gì? Đừng vội, nghe thử xem bà mụ nói như thế nào. Gia Mẫn quận chúa cố gắng bình tĩnh, bắt lấy bà mụ hỏi: "Tôn nữ của ta như thế nào?" Bà mụ được nội thị dẫn từ ngoài cung vào, trong cung từ lâu đã không có công phi sinh sản, tuy chụp được bà mụ từng đỡ sinh cho phú quý nhân gia, chỉ là lần này lại là người hoàng gia. Nghe các cung nữ nói sản phụ là Thế Tử Phi, bà mụ đang ở trong Hoàng Cung, luôn nơm nớp lo sợ một khi Thế Tử Phi có gì tốt xấu, mạng của bọn họ nhất định khó giữ. Dù các bà mụ có kinh nghiệm phong phú, lúc này cũng không dùng được thái độ hoảng loạn không thua gì ra mẫn quận chúa. Nói đi tôn nữ của ta như thế nào? Ra mẫn quận chúa bị tiếng la đau đớn của Khương Lộ dao làm tâm phiền ý loạn tuy gia mẫn quận chúa có tiêu trước hoa cùng nhị phu nhân vô cùng hiếu thuận nhưng người gia mẫn quận chúa đau nhất vẫn là khương lộ dao vẫn luôn coi khương lộ dao như người thân cận nhất mà đối đãi một khi tôn nữ có gì tốt xấu gia mẫn quận chúa nhất định không chịu nổi đả kích như vậy bà mụ xoa xoa mồ hôi trên chán mới vừa rồi dân phụ sờ soạng thai vị của thế tử phi hết thảy đều rất bình thường nhưng lại sinh sản không được dân phụ cũng không biết sao lại như vậy Nói xong, bà mụ bùng một tiếng quỳ gối trước mặt gia mẫn quận chúa, dập đầu nói. Dân phụ đã tận lực sinh không được có lẽ là không tốt, không còn biện pháp nào khác. Dược trợ sản không dám cho thế tử phi dùng loạn, dân phụ thật sự không nghĩ ra biện pháp nào khác. Cầu xin quận chúa nương nương tha mảng cho dân phụ. Bà đỡ dập đầu bang bang, chỉ cầu gia mẫn quận chúa xem trời cao có đức hiếu sinh tha thứ các nàng vô năng. Giao giao. Gia mẫn quận chúa nước mắt rơi xuống, gục ngã. Làm sao bây giờ? Tổ mẫu nên làm thế nào giúp ngươi? Nếu tổ mẫu có thể thay ngươi chịu đau đớn, thật tốt biết bao. Giao giao, tổ mẫu nên làm cái gì bây giờ? Gia mẫn quận chúa cường ngạnh cả đời, lúc này mới biết có một số chuyện gia mẫn quận chúa không có cách nào tranh nổi ông trời. Tuy tiêu trước hoa không có kỹ thuật đỡ đẻ, nhưng nàng tinh thông y thuật sai người nấu chén thuốc đút cho khương lộ ra uống. Giao giao, người phải bảo trì thể lực chờ phía dưới mở rộng, nhất định có thể sinh hạ, gắng nhịn một chút. Khương lộ giao đau đến nổi cái gì cũng không ăn uống nổi, chén thuốc căn bản nuốt không được. Đau, đau a Tần Vương Thế Tử Phi khó sinh, tin tức này chỉ lưu truyền trong Hoàng cung, có rất nhiều người nghị luận Tần Vương Thế Tử Phi không chịu nổi tôn quý trong cung mới có thể khó sinh. Khương Lộ Kỳ đối với những lời nghị luận này luôn tin tưởng không nghi ngờ, nghĩ thầm nhất định là Khương Lộ Giao muốn được yêu Việt mới một hai phải sinh sản trong Hoàng Cung, lúc này hay rồi, diễn hay lắm. Khương Lộ Kỳ ngăn chặn cao hứng trong lòng, lau nước mắt khuyên Thái hậu nghĩ thoáng một chút, đồng thời vì Khương Lộ Giao rớt vài giọt nước mắt. Nàng nghe nói Hoàng thượng muốn chịu đặc trải qua kế cho Yến Thân Vương làm như tử núi dòng, nếu chịu đựng qua ải sinh sản này, chẳng phải Khương Lộ Giao so với kiếp trước còn phong cảnh hơn. Biến thân vương thế tử phi toàn bộ đại minh chiều chỉ có một thân vương thế tử phi. Dựa vào cái gì Khương Lộ Giao có thể có được địa vị cao thượng. càng khiến Khương Lộ Kỳ tức giận bất bình là không chỉ Vĩnh Ninh hầu cứu giá ghi công triệu đặc chạy ở Giang Nam làm việc cũng không tồi. Khương Lộ Giao ở trong cung biến cũng công hiến không ít nghe nói nếu không phải nàng lập tức quyết đoán giành được cửa thành, bảo hộ kinh thành, không biết lúc này kinh thành sẽ loạn thành cái dạng gì đâu. Khương Lộ Kỳ nghe người khác khen ngợi Khương Lộ Giao. Trong lòng nàng càng bất mãn, Khương Lộ Giao chỉ có vận khí tốt mà thôi. Nếu không phải nàng bị Khương Lộ dao ném ra, người lập hạ công lớn hẳn là nàng, là Khương Lộ Kỳ. Nếu nàng có thể gặp được Thái Giám Tổng Quản đi điều binh, nàng làm nhất định còn tốt hơn Khương Lộ dao Khương Lộ Kỳ không muốn Khương Lộ dao làm Thân Vương Thế Tử Phi. Thái Hậu nương nương, hay là để Thần Phụ đi xem Thế Tử Phi. tần Vương Phi mở miệng lên tiếng, ngoài dự kiến của mọi người thần phụ hiểu chút y thuật, có lẽ có thể giúp đỡ thế tử phi. Thái hậu nhìn tần vương phi thật lâu. Người có thể cứu thức phụ của A Trạch Nàng cũng là nhi thức của thần phụ, thần phụ sẽ dốc hết toàn lực. Được, thái hậu gật đầu nói. Người tới, dẫn tần vương phi đi gặp tức phụ của A Trạch Nếu tần vương phi có thể giúp thế tử phi truyền nguy thành an, ai ra sẽ trọng thưởng, hoàng thượng cũng sẽ nhớ tần vương phi thiện tâm. Không dám, thần phụ cũng không biết có thể giúp đỡ hay không, thần phụ không dám cầu hoàng thượng cùng nương nương ban thường, tức phụ của A trạch chính là nhi thức của thần phụ, thần phụ hỗ trợ là thiên kinh địa nghĩa. Người có thể nghĩ như vậy là tốt rồi, cứu thế tử phi mới là chuyện quan trọng. giả tần vương phi phúc lễ, xoay người ra khỏi từ ninh cung, khương lộ kỳ há to miệng sao tần vương phi có thể cứu khương lộ giao Mặt trời mọc hướng tây sao? Thái hậu chậm rãi nhắm mắt thở dài. Khó trách nàng có thể ở vương phủ Hồ mưa gọi gió nhiều năm như vậy, ở thời điểm mấu chốt đầu óc quản nhiên rõ ràng. Nương nương, người kém nàng rất xa." Thái hậu nói, nói như thế nào thì ngươi cũng coi như cứu ai ra, ai ra sẽ không quên ngươi, ai ra nói thẳng với ngươi, ai ra có thể giúp ngươi chỉ là hữu hạn, trong lòng hoàng thượng cũng oán hận ai ra, cho dù ai ra có thể giữ được tánh mạng của ngươi cũng không có khả năng bảo hộ ngươi cả đời vinh hoa phú quý. Khương Lộ Kỳ có vẻ khẩn trương, Thần phụ chưa từng nghĩ sẽ phản bội bệ hạ. Người nói lời này với ai ra cũng vô dụng, không bằng ngẫm lại nên làm như thế nào giải thích với tiêu đại nhân. Chuyện ở Giang Nam tiến hành rất thuận lợi, hoàng thượng sẽ không để A chạy cùng tiêu đại nhân lưu lại Giang Nam quá lâu. Quá lâu, hoàng thượng sẽ không thể yên tâm. Tùy ai ra là nữ nhân tôn quý nhất đại minh triều, cũng từng làm thái hậu nương nương ảnh hưởng triều cục, nhưng ai ra rõ ràng, ai ra có thể làm nữ nhân quý trọng nhất là vì nhi tử của ai ra làm hoàng đế. Không được hoàng đế tôn trọng ai sẽ nghe lệnh ai ra Cho nên thái hậu chỉ có thể chơ mắt nhìn dương soái bị thiên đao vạn quả Chơ mắt nhìn lão tần vương chết bất đắc khi từ thái hậu trừ nói vài câu tuyệt tình ra cái gì cũng không làm được Tuy hoàng đế hiếu thuận nhưng cũng không muốn thái hậu nhúng tay vào chuyện chiều chính Lúc hoàng đế mới đăng cơ thái hậu có thể nói hai ba câu Từ lúc hoàng thượng ngồi yên ổn ngôi vị hoàng đế thái hậu đã không thể nói Nếu thái hậu nói quá nhiều hoàng thượng sẽ nhốt thái hậu ở từ ninh cung hưởng phúc Có lẽ Hoàng thượng sẽ nề mặt ai ra, sẽ không truy cứu ngươi tiêu đại nhân đối với trận binh biến lần này sẽ như thế nào, ai ra cũng không nắm chắc, ai ra cũng không có khả năng mệnh lệnh Hoàng thượng sùng thần tiêu ruệ hoa. Tần vương phi so với ngươi còn thông minh hơn nhiều, ít nhất nàng biết tìm chỗ dựa khác khương gia có phân lượng còn quan trọng hơn ai ra. Thái hậu lộ ra thần sắc mệt mỏi, lầm bẩm nói. Thái tử lợi dụng ai ra, thiết kế ai ra mở trận yến hội. Địa vị của ai ra ở trong lòng hoàng đế đã xuống dốc không phanh, nếu không phải ai ra là thân mẫu của hắn, có lẽ hoàng đế sẽ cho rằng ai ra cố ý hợp mưu cùng thái tử bức quân thoái vị. Nâng đỡ thái tử ốm yếu bước lên ngôi vị hoàng đế, trong tay thái hậu sẽ nắm được chút quyền lợi. Chỉ là thái hậu thật sự bị thái tử cùng hoàng hậu lợi dụng thái hậu không có tâm tư lật đổ hoàng đế, nâng đỡ tôn tử đăng cơ. Nghe ai ra khuyên một câu, ngươi đi tìm Vĩnh Ninh Hầu, dù sao hắn cũng là tổ phụ của ngươi, nói vài câu ý hay, Vĩnh Ninh Hầu phụ địa vị cao cả trượng phu của ngươi sẽ không mạo hiểm đắc tội Vĩnh Ninh Hầu mà xử trí ngươi. Thần phụ, Khương Lộ Kỳ không dám đi, từ lúc nàng tính kế tiêu trước hoa hầu hạ thái tử, nàng đã không dám đối mặt với tổ phụ Vĩnh Ninh Hầu. Thái hậu còn nghĩ Khương Lộ Kỳ cũng bị hoàng hậu lợi dụng, không tiếp xúc thân cận với hoàng hậu, nhất thời hồ đồ phụ thuộc vào hoàng hậu. Nếu Thái Hậu biết tình hình cụ thể, chỉ sợ đã sớm đuổi Khương Lộ Kỳ đi, cũng sẽ không nói những lời này. Hoàng thượng đã nói sẽ để A Trạch qua kế yến thân vương, A Trạch cùng Tần Vương Phi đã không còn xung đột, đương nhiên Tần Vương Phi sẽ tận tâm cứu thức phụ của A Trạch không chỉ khiến nàng có được thanh danh thử ái, còn có thể được A Trạch cùng Vĩnh Ninh Hầu cảm kích tuy triệu đặc dật là đích tử, nhưng hắn không xuất hiện ở kinh thành, cũng không xuất hiện ở cung biến, ai ra nghĩ chỉ sợ hắn cùng dương môn quả phụ rời khỏi kinh thành, cho dù hắn trở về, địa vị thế tử chỉ sợ cũng. Chẳng lẽ Tần Vương Phi không ghen ghét thế tử ra thành yến thân vương thế tử? Ghen ghét thì có biện pháp gì? Nếu phản kháng không được sao không nhận mệnh thắng được một phân thiện duyên? Thái hậu lắc đầu, người so với tức phụ của A trẻ còn kém xa, khác nhau một trời một vực. Nói Khương Lộ Kỳ không bằng Khương Lộ Giao, còn khó chịu hơn giết chết Khương Lộ Kỳ. Thái hậu nói, có thể nói ai ra đều đã nói, nếu ngươi là đồ ngu, ai ra nói thêm nữa cũng thế, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. tuy Khương Lộ Kỳ bất mãn, nhưng cũng nghe được ý tứ của thái hậu, thái hậu có thể giúp nàng hữu hạn, hơn nữa thái hậu sẽ không vì cứu nàng mà đối kháng cùng hoàng thượng. Thái hậu đã không còn lực ảnh hưởng như ngày xưa đối với hoàng thượng, thái tử bức quân thoái vị, khiến các vị hoàng tử tổn thất hầu như không còn, cho dù thái hậu không biết gì, chỉ bị thái tử lợi dụng, hoàng đế cũng sẽ oán hận, bất mãn đối với thái hậu. Ngươi đi đâu? Thái hậu nương nương sai nô tỳ đưa nhân sâm cho tần vương thế tử phi. Trong tay cung nữ cầm một cái khay không chỉ có nhân sâm, còn có rất nhiều đồ vật trân quý, đều đưa cho Khương Lộ Giao. Khương Lộ Kỳ gắt gao cắn môi, ngay cả Thái Hậu cũng phải lấy lòng Khương Lộ Giao sao. Nàng dựa vào cái gì, có gì đáng giá, Khương Lộ Kỳ tức dẫn bất bình đi tới cung điện mà Khương Lộ Giao đang sinh sản, Hoàng cung bị hư tổn cũng không quá nghiêm trọng, cũng vì Vĩnh Ninh Hầu dẫn binh kịp thời khống chế cung nữ nội thị phần lớn đều sống qua cung biến. Chỉ là hiện tại các nàng có thể bảo vệ tánh mạnh, nhưng nếu Hoàng thượng điều tra rõ ràng, những người liên lụy đến vụ án thái từ bức quân thoái vị, bọn họ cũng không sống được bao lâu. Người ở trong Hoàng cung đều rất rõ ràng sự biến hóa của hướng gió, định cao dẫm thấp là thái độ rất bình thường. Hiện giờ Vĩnh Ninh Hầu nóng bỏng tay, bọn họ phải hướng về Khương Lộ dao Công nữ nội thị phần lớn đều cầu nguyện thế từ phi bình an sinh sản. Không chỉ có cung nữ nô tài nghĩ như thế, ngay cả mệnh phụ huân quý đang ở trong cung cũng chú ý tới Khương Lộ dao. Khương Lộ Kỳ rót đầy lỗ tai đều là những lời tán dương Khương Lộ dao, cùng với âm thanh của mọi người đều cầu phúc thay Khương Lộ dao. Những người này nịnh nọt Khương Lộ dao khiến Khương Lộ Kỳ khinh thường các nàng. Lúc nàng đi tới cung điện mà Khương Lộ dao đang sinh sản, nghe thấy bên trong truyền ra tiếng la đau đớn, Khương Lộ Kỳ thậm chí cảm thấy Khương Lộ dao cứ như vậy khó sinh mà chết là tốt nhất. Nàng không bao giờ sống dưới bóng của Khương Lộ dao nữa, không bao giờ lo lắng Khương Lộ dao nói ra chuyện nàng khuyến khích thái tử cướp đoạt thần thê cho người khác biết. Đương nhiên nàng sẽ không cần hành lễ với Khương Lộ Giao người sắp biến thành yến thân vương thế tử phi. Nếu Khương Lộ dao chết triệu đặc trạch sẽ biến thành cái loại súc sinh không bằng heo chó khiến người khinh thường. Như thế cũng có thể chứng minh kiếp này Khương Lộ Kỳ lựa chọn phu quân không có sai, ai gả cho triệu đặc trạch đều gặp xui xẻo trọng sinh một lần còn không phải là dựa vào tiên tri thay đổi vận mệnh của chính mình khương lộ kỳ không cảm thấy nàng làm gì sai chỉ là kiếp trước những gì nàng trải qua lại không giống nhau sao sự cố ngoài ý muốn cứ rơi xuống đầu nàng người nói ta không biết sống người biết sống hiện tại ngươi nửa sống nửa chết ha ha người sẽ chết có phải cũng không cam lòng cho dù ta không bằng ngươi nhưng ta còn sống vẫn là phu nhân của tiêu duệ hoa Có ta ở đây, ta tuyệt đối sẽ không để triệu đạc trái cướp đi chiến công của phu quân ta, giang nam có thể bình định là công lao của phu quân ta. Bang, bang, bang, ba cây tát trầm trọng đánh lên mặt Khương Lộ Kỳ còn đang lầm bẩm tự nói, Khương Lộ Kỳ bị mấy cây tát đánh tỉnh bụng mặt nhìn lại, chỉ thấy vĩnh ninh hầu hai mắt đỏ ngầu, nàng sợ tới mức lui về phía sau hai bước. Tổ phụ, ta không phải là tổ phụ của ngươi. Vĩnh Ninh Hầu thấy Khương Lộ Kỳ tới đây, trong lòng không thoải mái, rốt cuộc đã từng là tôn nữ của hắn, hắn cho rằng Khương Lộ Kỳ lo lắng cho giao giao nên mới tới đây, đang nghĩ ngợi cho là Khương Lộ Kỳ còn chút lương tâm. Ai ngờ hắn lại nghe được những lời nguyền rủa của Khương Lộ Kỳ đối với giao giao, Khương Lộ Kỳ lầm bẩm tự nói đã thành thói quen, cho rằng người khác không chú ý tới nàng, sẽ không nghe được. Cốt đi, xúc sinh, người cốt đi cho ta cốt ra ngoài. Vĩnh Ninh Hầu tức muốn hộp máu, nếu không phải có người túm chặt hắn, có lẽ hắn sẽ rút đau đâm chết Khương Lộ Kỳ. Ta trạch tranh công với tiêu đại nhân lúc nào. Đồ vô tri ngu xuẩn, ngươi biết cái gì? Ngươi rốt cuộc biết cái gì? Khương Phu Nhân, ngươi nhanh rời đi đi. Cùng nữ tiến lên sống chết kéo Khương Lộ Kỳ đi. Vĩnh Ninh Hầu nói, về sau đừng để ta nhìn thấy ngươi, đồ súc sinh, ngươi cùng phụ thân của ngươi đều vô tình vô nghĩa, ghen ghét nhân tài táng tận thiên lương. Khương Lộ Kỳ bị dọa đến sắc mặt trắng bệch rãy rụa muốn tránh thoát cung nữ lôi kéo. "Buông ta ra, để ta giải thích cùng tổ phụ, buông ta ra." Nếu Vĩnh Ninh Hầu đánh giá nàng mà truyền ra ngoài, đời này coi như xong rồi. Cung nữ nói, "Ngươi hiện tại nên đi đi, nếu không Vĩnh Ninh Hầu sẽ giết ngươi." "Sẽ không, tổ phụ sẽ không." Thế tử phi vừa mới có hy vọng truyền nguy thành an, ngươi đừng đi thêm phiền. Vài cung nữ cùng kéo Khương Lộ Kỳ tới một góc hẻo lánh, nhàn nhạt nói, Tất cả mọi người đều ngóng trông Thế tử Phi có thể bình an, chỉ có ngươi. Thật không biết Thế tử Phi như vậy sao lại có muội muội giống như ngươi. Các ngươi không phải đều muốn quỳ lại nàng, còn không phải muốn dựa vào nàng để được yêu Việt sao. Ta nói cho các ngươi biết, nàng tâm rất tàn nhẫn, sẽ không cho các ngươi cái gì cũng sẽ không nhớ rõ các ngươi là ai. Khương Phu Nhân ngươi nói sai rồi, tiểu cung nữ sắc mặt trang trọng chính xác chúng ta muốn hầu hạ thế tử phi, muốn có một chút ưu việt ai mà không muốn ngày tháng trôi qua thật tốt. Được các quý nhân ưu ái là kỹ năng thứ nhất cần phải học khi vào cung, nhưng này đó không phải là nguyên nhân mà chúng ta khẩn cầu ông trời phù hộ thế tử phi chuyện lần này, chúng ta đều vì thế tử phi mới có thể sống sót, nếu không phải thế tử phi nhanh chóng quyết định, không biết sẽ có bao nhiêu người chết, hoàng cung cũng sẽ không chỉ có một tòa cung điện bị nổi lửa, phá hư nghiêm trọng. Hơn nữa thế tử phi bảo vệ kinh thành, có bao nhiêu bá tánh sẽ cảm kích thế tử phi. Này đó ngươi có biết không? Tuy chúng ta hèn mọn là hạ nhân hầu hạ chủ tử, cũng làm không ít lần A du định hót, nhưng chúng ta cũng là người, sẽ cảm kích, sẽ biết ơn. Không sai, chúng ta là người, không phải xuất sinh. Thế tử phi bảo hộ chúng ta, chúng ta cầu nguyện nàng có thể bình an, có cái gì không đúng. Thế tử gia thả bỏ xuống tình cảm chân thành để Thế tử Phi một mình ở Kinh Thành, mà rời đi Giang Nam Bình Định, chẳng lẽ Thế tử gia không muốn ở cạnh Thế tử Phi đang mang thai? Nếu không phải vì bá tánh ở Giang Nam, Thế tử gia sẽ không rời Kinh Thành. Ta chính là người Giang Nam, toàn ra ở ven sông Lưỡng Hoài, Thế tử gia thả vứt bỏ tế điền của Tần Vương, để bảo vệ đồng ruộng cùng phòng ốc của bá tánh, phần ân nghĩa này, biết làm sao tri ân. Người nói thế tử ra không bằng tiêu đại nhân, tiêu đại nhân rất lợi hại, nhưng hắn dám đập tiết hồng sao? Dám đổ về tế điền của tần vương huân quý sao? Ngoài tần vương thế tử ra, không ai làm như vậy. Khương Lộ Kỳ ngã ngồi trên mặt đất, nàng hai kiếp làm người, lại bị mấy công nữ giáo huấn, muốn há mồm phản bác ít hầu như bị ngăn chặn, không nói được một câu. Bá Thánh cũng biết cảm kích triệu đạc trạch dựa vào lần cung biến này cùng bá Thánh ở Giang Nam cùng gieo một hạt mầm. Làm phiền Tần Vương Phi lo lắng, gia mẫn quận chúa lãnh đạm nói. Mới vừa rồi yến thân Vương Phi dẫn một vị ma ma có kinh nghiệm phong phú tới đây, tôn nữ của ta đã chuyển biến tốt đẹp không ít, không phiền Tần Vương Phi nhọc lòng. A-di-đà Phật, Tần Vương Phi cũng không để ý gia mẫn quận chúa lãnh đạm nàng tới là vì biểu hiện thái độ. Thế tử Phi không có chuyện gì là tốt rồi nàng cũng đoán ra mẫn quận chúa sẽ không yên tâm để nàng tới gần khương lộ dao, không ngờ yến thân vương phi lại tận dụng mọi thứ. có lẽ yến thân vương đã sớm xem trọng triệu đặc trạch có tâm quá kế hắn. tần vương phi cũng đấu kỵ triệu đặc trạch tương lai có thể kế thừa tước vị thân vương, chỉ là nàng luyến tiếc đem nhi tử quá kế ra ngoài, quá kế triệu đặc trạch đối với nàng mà nói chỉ có chỗ tốt nhi tử của nàng sẽ mất một đối thủ cường lực. gia mẫn quận chúa nói. Lúc này ta không có tâm tình nói chuyện cùng Vương Phi Điện Hạ, chờ giao giao bình an, ta sẽ nói rõ ràng tỉ mỉ với ngươi. gia mẫn quận chúa cứ bầu bạn bên Thế tử Phi đi, nếu cần hỗ trợ, ngàn vạn lần đừng khách khí với ta ta cũng muốn vì Thế tử Phi góp một phần sức lực. Ừ, gia mẫn quận chúa đến bên cạnh Khương Lộ Giao, nói với Yến thân Vương Phi. Người vất vả rồi, Yến thân Vương Phi nói. Không vất vả ta ngóng trông nàng có thể sinh tôn từ cho ta ôm. Bởi vì Yến Thân Vương không được coi trọng Yến Thân Vương Phi cũng điệu thấp hơn rất nhiều Yến Thân Vương sớm dặn nàng chuẩn bị bà mụ cho thỏa đáng Trước kia nàng còn không rõ, hiện giờ đã hiểu rõ Vì sao Yến Thân Vương dặn nàng phải đích thân đưa bà mụ tới đây Được tức phụ của Nhi Tử nối dòng cảm kích chờ Yến Thân Vương qua đời Nàng trôi qua ngày tháng cũng có thể dễ chịu một chút Nếu có thể làm người đầu tiên ôm tôn tử Yến Thân Vương Phi sẽ rất có hảo cảm với tiểu tôn tử Già mẫn quận chúa ở một bên thầm than Yến thân vương thực sự hao tổn tâm huyết, vì Yến thân vương phi mà suy nghĩ, sao có thể không phải vì triệu đạc trải cùng giao giao mà suy nghĩ. Đều trải qua sinh tử, giao giao lại là người tri ân báo đáp, sao nàng lại không hiếu thuận với Yến thân vương phi. Khương lộ giao mơ mơ màng màng nhìn thấy tổ mẫu cùng một lão phụ nhân xa lạ. Ngươi! Ngươi đừng nói chuyện, giữ gìn sức lực sinh hài từ rất khó, chỉ là ngươi nhất định có thể trôi qua, năm đó ta so với ngươi còn hung hiểm hơn nhiều, ta đau ba ngày mới sinh hạ được. hiến thân Vương Phi, không phải đã dặn ngươi đừng nói chuyện sao, giữ gìn sức lực nghe theo bà mụ. hiến thân Vương Phi nắm chặt bàn tay của Khương Lộ Giao. Nghe lời, hết thảy đều sẽ tốt. Cũng vì nàng đau ba ngày mới sinh hạ nhi tử, thân thể nhi tử cũng không quá khỏe mạnh, nếu Yến Thân Vương quyết định để triệu đạc trẻ quá kế, nàng cũng ngóng trông Khương Lộ Giao có thể sinh hạ tôn từ khỏe mạnh. Ta, Khương Lộ Giao nghe lời bà mụ, dùng sức lại dùng lực cuối cùng hét lớn một tiếng, cắn môi, rốt cuộc cảm giác thân thể ngày càng nhẹ. Ta không bao giờ sinh nữa. Nhà đầu ngóc, Yến Thân Vương phi cùng gia mẫn quận chúa đều nửa nụ cười, sinh hay không sinh Khương Lộ Giao nói sẽ được tính. Sau khi thấy hài tử, ai làm mẫu thân cũng sẽ nói cậu hoán hận. Chúc mừng vương phi, chúc mừng gia mẫn quận chúa thế tử phi sinh hạ tiểu thiếu gia, nô tỳ chưa từng thấy tiểu thiếu gia nào đáng yêu đến như vậy. Tốt tốt tốt thưởng trọng thưởng Vĩnh Ninh Hầu ở ngoài cửa thờ vào nhẹ nhõm cuối cùng cũng sinh Cùng lúc đó, hoàng đế vẫn luôn hôn mê đột nhiên mở mắt giống như hắn bị tiếng trẻ nhỏ khóc nỉ non làm bừng tỉnh. Ai đang khóc, chương 125, hồi kinh. Hoàng đế tỉnh lại cố sức chống đỡ thân thể, hỏi. Sao lại có tiếng khóc của trẻ mới sinh? Thái giám tổng quản cùng thái y nhìn nhau, bọn họ đâu có nghe thấy gì đâu. Hoàng cung đại nội, đặc biệt là tầm cung của hoàng thượng, sao có thể có tiếng trẻ nhỏ khóc thấy hoàng đế vẻ mặt trầm trọng. Thái giám tổng quản cũng không dám nhiều lời ý bảo thái y tiến lên bắt mạch cho hoàng thượng. Bệ hà cho phép thần bắt mạch cho người. Không đúng, có tiếng khóc. Hoàng đế nâng cao giọng có tiếng khóc cha điều tra rõ cho trẫm, rốt cuộc là ai khóc? lúc hoàng đế mới tỉnh dậy từ trong ác mộng, nơi nơi đều là máu tươi, tiếng khóc đau đớn không dứt bên tai. hoàng tử hoàng tôn bị thái tử giết chết khuôn mặt đầy huyết trợn tròn mắt nhìn hoàng đế, hoàng đế rất sợ muốn di chuyển lại không thể nhúc nhích. lúc ấy thân thể hắn giống bị đông cứng, hoàng tử hoàng tôn đã chết chậm rãi tới gần hắn. lúc hoàng đế đang tuyệt vọng, một tiếng trẻ nhỏ khóc nỉ non giống như xuyên thấu huyết sắc. Hắn tỉnh, hoàng đế không nhớ hồi ước ác mộng, lại nhớ rõ ràng tiếng khóc nỉ non xua tan ác mộng. Không tìm được thanh âm này, hoàng đế ngủ không an ổn. Hoàng đế đẩy thái y, trẫm không có bệnh, trẫm không cần ngươi. Thái giám tổng quản nói, bệ hà chờ một lát, nô tài liền đi tìm tiếng khóc, nô tài nhất định sẽ tìm được tiếng khóc. Hắn không dám trì hoãn nữa, ra khỏi tầm cung của hoàng thượng, đang nghĩ xem sẽ dùng biện pháp gì qua loa lấy lệ trả lời hoàng đế, thì thiểu thái giám chạy tới báo tin Đại tổng quản thế tử phi sinh, sinh hạ tiểu thiếu gia mẫu tử bình an. Ừ, thái giám tổng quản vì phải tìm tiếng trẻ nhỏ khóc nỉ non mà tâm phiền ý loạn thế tử phi bình an là tốt rồi. Còn sinh ra nam hoa, thế tử ra hồi kinh nhất định rất cao hứng. Thái giám tổng quản nắm chặt tay tiểu thái giám tới báo tin, mặt đầy hồng quang hỏi. Thế tử phi vừa mới sinh hạ tiểu thiếu ra. Dạ, nghe được tin này nô tài liền tới báo tin cho đại tổng quản. Thái giám tổng quản nhận được tin tức buông tay tiểu thái giám nhanh chân chạy về tầm cung của hoàng đế, nhìn bộ dạng của hoàng đế, không giống trách tội trẻ nhỏ sinh ngược lại muốn tìm đứa trẻ này, lại hợp với canh giờ mà Tần Vương Thế Tử Phi sinh hạ. Cho dù canh giờ sai biệt trong hoàng cung đại nội trừ Tần Vương Thế Tử Phi ra cũng không có ai có thể sinh hài tử. Từ 10 năm trước hoàng đế đón vị hoàng tử cuối cùng, hoàng cung đã rất nhiều năm không có hài tử sinh ra. Hoàng đế nghe tiếng bước chân rồn rập mở to mắt hỏi. Tìm được rồi, hồi bẩm bệ hạ, nô tài nghe nói tần vương thế tử phi khương thị vừa mới sinh hạ một vị tiểu thiếu gia, nô tài nghĩ thế tử phi ở tầm cung không xa, có lẽ người nghe được tiếng khóc chính là. Tiếng khóc của ái từ tần vương thế tử, nghe nói tiểu thiếu gia bộ dạng rất tốt, trời sinh mỹ ngọc tiếng khóc to lớn vang rội. Bệ hạ, người không thể đứng dậy, chấm muốn đích thân đi xem, chuẩn bị kiệu, mau đi. Bệ hạ long thể trẫm không có chuyện gì. Nô tài đi chuẩn bị nguyễn kiệu, bệ hạ chờ một lát thái giám tổng quản không dám ngăn cản hoàng đế liếc nhìn thái y dò hỏi thái y lắc đầu ý bảo tốt nhất làm theo lời hoàng thượng lúc này hoàng đế vì nổi đau tang tử cần an ủi hòa tan cảm xúc bi thương so với dùng dược còn quan trọng hơn hoàng đế muốn ra ngoài cỗ kiệu đã chuẩn bị thỏa đáng thái giám tổng quản hầu hạ hoàng đế sửa mặt trải đầu đổi mới thường phục hoàng đế được thái giám tổng quản nâng ra khỏi tầm cung sau một phen lăn lộn lúc này đã là đêm khuya bầu trời đầy sao gió đêm lành lạnh Hoàng đế hít một hơi, người không thấy, bệ hạ, chấm không người thấy mùi huyết tinh. Hoàng đế nhìn về phía cung điện bị ngọn lửa khắn nuốt, hắn không nghe thấy tiếng khóc than của mấy vị hoàng tử cũng không người thấy mùi huyết tinh, lúc ấy hắn ngất đi cũng vì khó chịu nổi đau tang tử. Tang tử rất thống khổ, hoàng đế tận mắt nhìn thái tử giết các vị hoàng tử cốt nhục tương tàn, họa từ trong nhà, điều này khiến hoàng đế thống khổ. vì hắn đã làm hoàng đế nhiều năm. Nhưng cũng là người tuy lợi dụng mấy vị hoàng tử, nhưng hắn vẫn là phụ thân, hổ độc không thực tử, hắn ngàn vạn lần không thể ngờ thái tử sẽ phát điên như thế. Cho hắn đả kích thật lớn. Hiện giờ hắn chỉ còn hai nhi tử. Hoàng đế đã đến gần nhân sinh cuối cùng, lão niên tang tử chính là bi kịch. Hoàng tử giết hại lẫn nhau, hoàng đế tự chấn an bản thân, hết thảy đều là thái tử phạm sai, thái tử tàn nhẫn. Hắn không ái náy, nếu không phải hắn gợi lên dạ tâm của các vị hoàng tử để chống lại thái tử thì sao lại có trận cung biến này? Nếu hắn sớm định ra chữ quân, thái tử sẽ không có cơ hội bức quân thoái vị. Vì hoàng đế muốn chứng minh hắn không có tâm tư phê thái tử, hoàng đế cho thái tử rất nhiều quyền lợi trọng sủng thái tử, vì vậy thái tử mới có thể ở thời điểm cuối cùng bí qua hóa liều. Đã xảy ra mọi chuyện, hoàng đế có thể không ái náy. Có thể không tự trách. Sao hắn có thể không gặp phải ác mộng, vì vậy hoàng đế rất coi trọng tiếng khóc khiến hắn thoát khỏi ác mộng, hắn ở độ tuổi này càng tin tưởng mệnh nhi cũng vô cùng cố chấp cực đoan. Có lẽ đứa nhỏ này sinh ra sẽ xua tan khói mù trong hoàng cung. Khương lộ rào ôm nhi từ cẩn thận nhìn, nói với gia mẫn quận chúa. Ta nhìn thế nào cũng thấy giống phụ thân của ta, hắn giống ngoại tổ phụ, gia mẫn quận chúa cẩn thận quan sát một chút, không thể không gật đầu nói. Tuy nhìn tương tự phụ thân ngươi, nhưng mặt mày tinh xảo hơn phụ thân ngươi nhiều Đứa trẻ này có làn da trắng nõn, khuôn mặt hồng hào ít nếp nhăn, Khương lộ dao thấy lạ Sao lại vậy? Sao lại giống phụ thân? Khương lộ dao nhìn thật kỹ tuy Khương nhị ra có tướng mạo cũng đường đường Nhưng tuyệt đối không tuấn mỹ bằng triệu đặc trạch nhi tử giống ngoại tổ phụ Đây là nguyên lý gì? Hiến thân vương phi ở bên cạnh che miệng cười, ra mẫn quận chúa chưa sinh nhi nữ, đương nhiên không biết Tân sinh đứa trẻ phần lớn đều giống ngoại tổ phụ qua một trận mở ra, sẽ giống phụ mẫu, người cùng thế tử lớn lên rất tốt, hắn sẽ không kém, mới vừa nãy nghe hắn khóc to vang dội cũng biết là lợi hại. Thật ra giống phụ thân ta cũng không sao, phụ thân ta cũng không khó coi, có phải hay không tiểu hổ. Chấm, tiểu hổ, đây là nhũ danh mà ta cùng A trạch đặt cho hắn. Khương lộ rào cũng không nói về giấc mộng nhìn thấy bạch hổ. Hắn gọi là tiểu hổ gia mẫn quận chúa Vũ Trán, tên này thật dễ nhớ a." Yến thân vương phi nói, "Cũng không tồi, tướng môn hổ nữ đương nhiên sinh hạ ra tiểu hổ tử, huống chi a Trạch cũng bỏ bút tòng quân, rất có phong phạm của lão Tần vương, bọn họ sinh hài tử, không phải hổ tử thì là cái gì?" Mới vừa rồi đa tạ yến thân vương phi, "Khương lộ giao cảm tạ, nếu không có bà đỡ có kinh nghiệm, không biết nàng còn đau bao lâu nữa." "Không sao, vừa lúc có thể dùng, ngươi cùng hài tử bình an, đã đủ khiến ta vui mừng." Hoàng thượng giá lâm, Khương Lộ Giao sừng sốt một lúc, Hoàng thượng giá lâm. Tuy phòng sinh đã tẩy rửa sạch sẽ, nhưng cổ nhân xưa nay tin tưởng phòng sinh là nơi dơ bẩn nhất, nam nhân sẽ không tiến vào phòng sinh. Cho dù Vĩnh Ninh Hầu cực kỳ quan tâm Khương Lộ Giao cũng chỉ đứng ở ngoài cửa, sao Hoàng đế lại đến. Tổng quản tổng quản chạy vào, hành lễ với đám người Khương Lộ Giao. Thánh giá ngừng ở bên ngoài, Hoàng thượng có khẩu dụ, muốn gặp tiểu thiếu ra do thế tử Phi vừa sinh hạ. Khương lộ giao theo bản năng ôm chặt như từ, bên ngoài gió lớn ta sợ hắn chịu không nổi, hay là chờ trăm ngày lại bái kiến thánh thượng. Chấm, hồi thế tử phi, hoàng thượng ở bên ngoài chờ, không thấy tiểu thiếu ra chỉ sợ. Thái giám tổng quản cũng rất khó xử tuy thế tử phi nói rất có lý, nhưng thế tử phi cũng không thể cãi thánh ý. Hay là để tiểu thiếu ra mặc thêm một kiện y phục. Khương lộ giao cắn môi, hoàng đế không có chuyện gì làm, rất nhàn rỗi sao. Chạy tới xem nhi tử của nàng. gia mẫn quận chúa là sẽ không gặp hoàng đế. Khương lộ giao không yên tâm đem nhi tử giao cho thái giám tổng quản chiếu cố càng không muốn tổ mẫu ôm nhi tử chạm mặt hoàng thượng. Tuy tổ mẫu cùng tổ phụ đã giải khai khúc chết nhưng ở trước mặt vĩnh ninh hầu tổ mẫu không nên gặp hoàng thượng là tốt nhất. Khương lộ giao suy nghĩ đem nhi tử giao cho yến thân vương phi tín nhiệm nói. Vẫn là làm phiền yến thân vương phi ôm tiểu hổ đi gặp hoàng thượng gia mẫn quận chú biết Khương Lộ Giao khổ tâm, trong lòng có chút ấm áp, giao giao vì người thân cận mà suy nghĩ, đây là ưu điểm lớn nhất của Khương Lộ Giao. Nàng rất ít khi khiến thân nhân cảm thấy khó xử, ngược lại mọi chuyện đều tự suy xét. Hiến thân Vương Phi là hoàng tức của hoàng thượng là trường tẩu của các hoàng tử, gặp hoàng thượng cũng không khẩn trương, nàng chỉ không ngờ ở thời điểm mấu chốt Khương Lộ Giao lựa chọn tin tưởng nàng, tiếp nhận tiểu tôn tử nói. Người yên tâm, ta sẽ chiêu cô hắn, hắn cũng là tôn tử của ta. Đây là nói cho Khương Lộ Giao nghe, triệu đặc trải qua kế là kết cục đã định, nàng hại ai cũng sẽ không hại tiểu tôn từ tương lai tiếp truyền tông điệp. Không ai nói cho Khương Lộ Giao biết quyết định của Hoàng thượng, chờ đến yến thân vương phi ôm tôn từ ra cửa, nàng hỏi. Tôn từ, người nghĩ nàng gấp gáp hừng hực mang theo bà mụ tiến công là vì cứu tần vương thế tử phi. Gia mẫn quận chúa ngồi bên người Khương Lộ Giao thấp giọng nói. Hoàng thượng đã hạ khẩu dụ chờ tôn nữ tế hồi kinh Sẽ đem tôn nữ tế quá kế cho Yến Thân Vương Thật là Yến Thân Vương ư, Khương Lộ giao dựa vào người gia mẫn quận chúa Ta, ta không hề cao hứng Vì sao, Yến Thân Vương cho ta cảm giác không tốt Nếu chúng ta từ tần vương phủ tách ra Đương nhiên có thể tự trôi qua ngày tháng Quá kế cho Yến Thân Vương làm như tử núi dòng Chẳng phải trên ta lại có thêm hai tòa núi lớn Quá kế cho người khác là chuyện rất dễ dàng Tùy Khương Lộ Giao đã nghe Triệu Đạc Trạch nói qua, nhưng nàng không quá để ý tới chuyện quá kế. Nếu Triệu Đạc Trạch cự tuyệt Yến Thân Vương, Yến Thân Vương sẽ tìm người khác lần này cung biến. Yến Thân Vương biểu hiện rất tốt, hoàng tử có thù hận với Yến Thân Vương đều bị thái tử giết hết, chỉ còn lại hai vị tiểu hoàng tử cũng sẽ không sống được bao lâu. Vì vậy Yến Thân Vương quá kế nhi tử nối dòng không thể so với trước kia, này là vị trí phú quý. Yến Thân Vương nhất mạch sẽ không vì hoàng đế qua đời mà bị tân quân nhổ cỏ tận gốc Nhưng sao lại rơi trên đầu triệu đạc trạch Người khác nhìn thấy tốt luôn luôn có thói quen lấy đương ra làm chủ Nhưng nàng không thích phía trên có người đè nặng chính mình Khương lộ dao không hề vui thích Gia mẫn quận chúa nói Ta thấy phu thế yến thân vương là người hiểu biết Họ sẽ không khó xử người yến thân vương cũng chỉ còn mấy tháng Giao giao, nhìn hắn, khiến nhiều người tiếc hận tuy tôn nữ tế có lão nhỉ, nhưng lão nhị chỉ là nhạc phụ, không thể thay thế phụ thân tần vương lại như vậy, ta thấy tôn nữ tế quá kê yến thân vương là tốt nhất. Ta nghĩ yến thân vương đã nói rõ với yến thân vương phi, chờ đến lúc yến thân vương đi rồi yến thân vương phi cũng không dám tìm ngươi gây phiền toái. Ai, phiền toái? Khương lộ giao lắc đầu thở dài, Yến thân vương cũng không phải là người thành thật. Lần công biến này nếu nói sau lưng không có bút tích của hắn, Khương lộ giao tuyệt đối không tin. Yến thân vương không chỉ mưu tính kẻ thù, báo thù cho nhi tử còn cho hoàng thượng một đòn chí mạng, lại còn nhặt được a trạch làm nhi tử nối dòng. Từ đó mà xem Yến thân vương cũng có thể gọi là người thắng nhân sinh. Ra Mẫn quận chúa nói: người sinh trong phúc mà không biết hưởng phúc, người có biết bên ngoài có bao nhiêu người hâm mộ ngươi? Hôm nay hoàng thượng đến thăm tiểu hổ của ngươi ta thấy thế nhân có lẽ sẽ ghen tị đỏ mắt hiện giờ yến thân vương phủ chính là xưa đâu bằng nay. Tổ phụ ngươi cũng nói qua kề yến thân vương, đối với tương lai của tôn nữ tế là vô cùng tốt, giao giao đừng vì nhất thời thống khoái, mà chỉ hoãn a trách khiến hắn trách ngươi Ta chỉ nói vài lời hoán giận với người, lời này ta sẽ không nói với người khác. Khương Lộ Giao cũng không phải đồ ngốc, biết A trẻ có dã tâm, mặc kệ nói như thế nào trở thành hoàng tôn so với làm nhi tử của Tần Vương càng tiếp cận đỉnh cao quyền lực. Nếu Tần Vương đối xử tốt với Triệu Đạc Trạch còn đỡ, Tần Vương chỉ xem Triệu Đạc Trạch như phiền toái, mấy lần tính kế Triệu Đạc Trạch rời khỏi Tần Vương phủ là tất nhiên. Khương Lộ Giao không muốn nhìn Triệu Đạc Trạch vì nhất thời mất khống chế mà công kích Tần Vương. Phụ sát tử là tội tử sát phụ là đại nghịch bất đạo tính chất hoàn toàn không giống nhau Hoàng đế ôm tiểu Hổ quan sát một lúc lâu. Giống, rất giống Khương Thừa Nghĩa. Tốt a, Khương Thừa Nghĩa là phúc tướng của chấm, đứa nhỏ này tương lai cũng là người có đại phúc khí. Đa tạ bệ hạ, Yến Thân Vương Phi cảm giác nở mày nở mặt. Tưởng Hoàng đế đem hài từ trả lại cho Yến Thân Vương Phi. Cẩn thận giáo dưỡng, chấm sẽ nhớ kỹ tầng tôn này, chấm phải về suy nghĩ một chút ban cho hắn một cái danh thật hay. Một câu tàng tôn, hoàn toàn đặt triệu đặc trạch vào địa vị yến thân vương thế tử, hiển nhiên hoàng đế sẽ không suy xét người khác, chẳng sợ tôn thất đệ từ biểu hiện thật tốt, hoàng đế cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Yến thân vương phi cẩn thận ôm tiểu tôn tử, tiểu hồ khấu tạ hoàng thượng, tiểu hồ, đúng vậy, đây là thế tử phi cùng thế tử đã sớm thương lượng đặt ra nhũ danh. Ha ha thú vị thú vị, hoàng đế cười hai tiếng, lại nghĩ tới chuyện thương tâm, nói. Chấm thưởng cho hắn một con kim hổ Hoàng đế cũng không ở lâu, sau khi gặp nhi tử của Khương Lộ Giao, liền khởi giá hồi tầm cung. Một lát sau trước mặt Khương Lộ Giao bầy đầy đồ vật ban thưởng, trên khai còn có một con con kim hổ bằng bàn tay sinh động như thật vô cùng hấp dẫn ánh mắt toàn bộ đều dùng hoàng kim làm ra, nếu ném xuống đất không chừng có thể tạo ra một cái hố. Hoàng đế cũng quá hào phóng. Công công truyền chỉ nói là Hoàng thượng cùng Thái hậu nương nương chấp thuận cho người ở cữ trong cung, chờ qua cữ hãy rời cung. Hoàng thượng còn nói qua hai ngày nữa giang nam yên ổn một chút sẽ điều thế từ ra hồi kinh. Bệ hạ long ân minh mông cuồn cuộn. Khương lộ giao chịu đựng ê răng nói vài câu cảm động đến rơi nước mắt. Hiến thân vương phi luyến tiếc tiểu tôn tử, nhưng hiện giờ nàng danh bất chính, ngôn không thuận, không thể ở trong cung. Hôn hôn tiểu tôn tử, nàng càng ngóng trông tới ngày qua kế triệu đặc trạch tiểu hổ thật sự quá đáng yêu, nhìn hắn trong lòng liền ấm áp. Chờ đến lúc yến thân vương phi đi rồi, Vĩnh Ninh Hầu nhẫn nại không được vọt vào ôm ngoại tàng tôn cười không thấy mắt. Giống ta, hắn giống ta. gia mẫn quận chúa bất đắc dĩ cười nói. Tàng tôn tử giống ngươi, tàng tôn nữ cũng giống ngươi, hiện giờ ngoại tàng tôn cũng giống ngươi. Ngươi có chỗ nào tốt, đúng là giống ta. Vĩnh Ninh Hầu vô cùng cố chấp. gia mẫn quận chúa lười để ý tới hắn, nói. Hoàng thượng cũng cho ngươi ở trong cung. Ừ, hoàng thượng nói để ta ở lại hộ vệ hoàng cung hai ngày, chờ hắn an bài người tiếp nhận vị trí này, nếu không phải vì giao giao cung tiểu tàng tôn ta mới lười làm thống lĩnh thị vệ. Sinh ở trong phúc mà không biết hưởng phúc, ta không quen nhìn thấy hắn. Được rồi, nói mạnh miệng cũng không nhìn xem mình đang ở đâu. gia mẫn quận chúa nhéo vĩnh ninh hầu. Về sau tôn nữ tế chính là hoàng tôn của hoàng thượng, người cẩn thận một chút, đừng gây hỏa cho đệ tôn nữ tế, khiến giao giao khó xử. Chuyện đó cũng không phải đều do Hoàng thượng. Hừ, Vĩnh Ninh Hầu hừ lạnh một tiếng, vừa định nói lại vài câu tiểu hổ nhìn về phía Vĩnh Ninh Hầu. Vĩnh Ninh Hầu đang chừng hai mắt tiểu hổ đôi mắt rưng rưng, cái miệng nhỏ mấp máy, lập tức muốn khóc lớn, Vĩnh Ninh Hầu cười to. Không có việc gì, không sao tiểu hổ ta không trách ngươi, không khóc, không khóc. Chỉ là Vĩnh Ninh Hầu nói này đó tiểu hổ nghe không hiểu, liền hoa hoa khóc nỉ non. Không phải ta đã nói là không trách hắn rồi sao? Vĩnh Ninh Hầu đem thiểu hổ đưa cho gia mẫn quận chúa. Sao lại khóc nhiều như vậy? tằng tôn tử của ta không có thích khóc a Hắn không thoải mái đương nhiên muốn khóc. gia mẫn quận chúa thay tã lót khác cho đứa nhỏ, quay đầu nhìn Vĩnh Ninh Hầu. Người cũng đi thay đổi y phục đi. Người triệu gia đều thích khóc ta nói cho người biết, lão tần vương được gọi là sát thần. Lần đầu hắn ở chiến trường giết người cũng rơi lệ có vài đêm mơ thấy ác mộng. Nếu không có dương soái ở bên cạnh an ủi, không biết hắn có thể nhịn qua hay không Lão tần vương là hoàng tử, lại được hoàng thượng cùng thái hậu quan sủng, đương nhiên tinh quý. Gia mẫn quận chúa hôn ngoại tàng tôn. Tiểu hồ của chúng ta không phải thích khóc. Vĩnh ninh hầu thấy gia mẫn quận chúa mỉm cười, nghĩ thầm nếu nàng có hai tử nhất định sẽ là mẫu thân tốt nhất. Sắc trời tờ mờ sáng, trong hoàng cung lặng yên không một tiếng động, bắt đầu một ngày mới vì có nhũ mẫu khương lộ giao không cần uy nãi cho hài tử nàng rất muốn tranh trách nhiệm làm mẫu thân nhưng gia mẫn quận chúa nói với nàng đây là quy củ chỉ có nhân gia thô tục mới có thể tự dưỡng hài tử khương lộ giao bị khó sinh thể lực không tốt cũng không tranh luận với gia mẫn quận chúa chỉ có thể tạm thời buông bỏ suy tính nuôi nấng hài tử nàng nằm trên giường ngủ rất trầm một tiếng hô từ bên ngoài truyền đến mau cho ta vào xem Ta một nắng hai xương gấp gáp trở về, sao giao giao lại sinh non? Người câm miệng, vĩnh ninh hầu nhéo lỗ tai của Khương nhị ra. Người muốn đánh thức giao giao sao? Phụ thân a, sao người lại đem giao giao vào cung? Còn sinh non, nếu tiểu tôn tử của ta thân thể không tốt người phải bồi thường cho ta a. Chấm, người cái đồ nghịch thử. Mau cho ta vào xem. Người gặp hoàng thượng chưa? Hoàng thượng đang ngủ ta không dám kinh động bệ hạ. Cho nên ngươi liền tới trước cửa phòng của nữ nhi ngươi đòi gặp ngoại tôn Chấm, Khương Nghị ra bịt miệng thấp giọng nói Ta chỉ muốn nhìn một chút ngoại tôn thế nào ta chưa từng nghe ai gọi ta là ngoại tổ phụ đâu Hắn không biết nói, Vĩnh Ninh Hầu tức giận Ngươi muốn nghe hắn gọi ngươi là ngoại tổ phụ còn phải chờ hai năm nữa Sẽ không a Giao Giao biết nói rất sớm, còn chưa được một tuổi, chỉ là học đi đường có chút chậm, lúc nàng còn nhỏ rất thích để ta ôm, chỉ là không thích đi đường, khiến ta lo lắng nàng không biết đi, ta cùng phu nhân sầu lo rất lâu. Giao Giao sinh Nhi Tử đương nhiên sẽ giống nàng, biết đi chậm một chút cũng không sao, để cho A chạy ôm. ánh mắt vĩnh ninh hầu rất phức tạp, Khương nhị ra nhớ chuyện về Nhi nữ như lòng bàn tay, mà hắn lại không biết Khương nhị ra lớn lên như thế nào. Khương lộ Giao đem Nhi Tử Giao cho nhũ mẫu ngươi ôm ra cho phụ thân ta nhìn đi, dạ thế tử phi khương lộ giao khẽ mỉm cười khương nhị ra nhìn thấy ngoại tôn cực kỳ giống hắn không biết sẽ vui vẻ thế nào đâu phụ thân ta đã trở lại a trạch sao ngươi còn chưa hồi kinh chuyện ở giang nam khó khăn lắm sao ta rất nhớ ngươi cho dù khương lộ giao có rất nhiều người bầu bạn nàng vẫn nhớ thương a trạch ở giang nam thế tử gia ngựa không thể chạy triệu đặc trạch lao chán đầy mồ hôi Nhìn tuấn mã tư chi run lên có khả năng sẽ ngã xuống, xoay người xuống ngựa nói. Lại đổi một con ngựa khác không cần tới chạm dịch mua một chút lương khô trực tiếp lên đường. Chỉ lạc huyện lệnh sẽ ngânh đón thế tử ra. Nghe lệnh hành sự, giả, triệu đặc trạch nhìn về hướng kinh thành, cho dù ngày đêm di chuyển, hắn phải mất hai ngày mới có thể chạy về kinh thành, hắn nhận được tin cấp báo, biết giao giao sinh hài tử cho hắn, triệu đặc trạch vui mừng muốn hỏng rồi. Nhận được lệnh hồi kinh, hắn lập tức thu xếp, đem hết thầy mọi chuyện rườm ra cần giải quyết ném cho tiêu duệ hoa, phú thương, quan viên ở Giang Nam muốn mở tiệc chiêu đãi tần vương thế tử triệu đặc trạch cũng không để ý tới. Tiểu hồ của hắn bị rất nhiều người ôm thân sinh phụ thân lại chưa ôm lần nào. Triệu đặc trạch hận không thể có cánh bay về kinh thành, ôm chặt giao dao cảm tạ nàng sinh nhi tử cho hắn. Hừ, khương lộ rào bị đánh thức thấy rõ ràng người trước mặt nói. A trạch, giao rào ta đã trở về. Triệu đặc trái cười dày tràn đầy bùn đất chui vào chăn, ôm giao dao vào lòng. Ta đã trở về. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 11 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc truyện Cổ Đại để đón nghe phân tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang cô Úc đọc .com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.